Hãi, làm nàng phát triển trí nhớ. Sau đó, nàng mới sẽ không còn nhớ thương những cái đó nhân loại đáng chết, cũng chỉ có như vậy, A Thanh mới có thể an tâm đại ở hắn bên người sẽ không đào tẩu. Hàn tang Thi âm thầm hạ quyết định, nhưng hắn lại vẫn là rõ ràng biết, muốn đem A Thanh biến thành hắn đồng loại, đầu tiên hắn yêu cầu tìm được A Thanh. Nhưng 5 phút sau, Hàn tang Thi cả người đều tản ra âm trầm thô bạo hơi thở. Bởi vì hắn phát hiện hắn thế nhưng bị nhốt ở này chỗ đáng chết quỷ dị địa phương. Giống. Để cho hắn phẫn hận đó là, hắn rõ ràng ở cái này đáng chết địa phương ngửi được á thanh hơi thở. Nhưng vô luận hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy á thanh bóng dáng. Cái này làm cho hắn không thể không hoảng sợ lên, nên sẽ không á thanh bị tang thi ở chỗ này ăn luôn đi. Bằng không cái này đáng chết địa phương như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm á thanh trên người hơi thở đâu. vì thế Đương thẩm tuyết thanh tiến vào không gian thời điểm, liền gặp được một con ngửa mặt lên trời gầm rú tang thi quân. Nghe được hàng tang thi phát ra như sấm minh bi ai gầm rú, thẩm tuyết thanh không khỏi nhăn lại mày, nhịn không được thầm nghĩ, hắn đây là bị người đoạt tinh hoạch đồ ăn sao. Tinh thần lực cha xét một lần chúc lâu, phát hiện chúc lâu cũng không có bị hủy dấu vết, thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó liền nhíu lại mày đẹp. Bắt đầu quan sát khởi đang ở ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên hàn tăng thi, đáy lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới hàn tăng thi trở nên như vậy điên cuồng. Quan sát một hồi, phát hiện hàn tăng thi cũng không có đỉnh chỉ dấu hiệu, Thẩm tuyết thanh nhịn không được dò hỏi hệ thống quân, hệ thống, hắn đây là làm sao vậy? Nhìn thấy nhà mình chủ tử thế nhưng không có an ủi hàn tăng thi, mà là tùy ý hắn tiếp tục thương tâm gầm rú, hệ thống tức khắc hát tuyến, chủ nhân. Hàn tăng thi công tử chỉ là thường ngươi. Thẩm tuyết thanh nghi hoặc, hệ thống, Hàn tang thi như thế nào đến bây giờ đều còn không có phát hiện ta vào được đâu. Hệ thống im lặng một hồi, có chút vô lực trả lời, Chủ nhân, ngươi hiện tại này đây linh hồn phương thức tiến vào không gian, ngươi cảm thấy hắn có thể thấy ngươi sao? Thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, hệ thống không để cậu tới, nàng đều quên này một vụ. Thẩm tuyết thanh, hệ thống. Vậy ngươi có thể hay không làm hắn nhìn đến ta? a Hệ thống, đương nhiên có thể, nhưng ngươi hiện tại là linh hồn thể, nếu là hắn đối với ngươi làm ra cái gì không tốt hành động, sẽ trực tiếp thương đến ngươi linh hồn, như vậy thập phần nguy hiểm, cho nên ta cũng không kiến nghị. Nhớ tới hàn tang thi giống như xe tăng nghiền áp giống nhau mạnh mẽ ôm, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, tức khắc có chút do dự lên, nàng thực hoài nghi bị hàn tang thi như vậy một ôm. Linh hồn của nàng thể hội sẽ không trực tiếp bị vỡ thành tặn bã. Thẩm tuyết thanh rồi dám. hệ thống, ngươi có hay không tương đối tốt kiến nghị. Hệ thống, chủ nhân, ta kiến nghị ngươi có thể nếm thử dùng tinh thần lực cùng hàn tang thi công tử giao lưu. Thẩm tuyết thanh sửng sốt, tuy rằng nàng bình thường đại đa số đều là linh hồn tiến vào không gian, sau đó dùng tinh thần lực sửa sang lại tầng hầm ngầm vật tư, nhưng dùng tinh thần lực cùng tăng thi giao lưu. Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào giao lưu. Thẩm tuyết thanh nghi hoặc, hệ thống, không phải chỉ có tinh thần hệ dị năng giả, mới có thể dùng tinh thần lực cùng người khác giao lưu sao? Chẳng lẽ này bình thường dị năng giả còn có thể cùng tang thi giao lưu? Hệ thống, chủ nhân, nhưng phạm là linh hồn thể đều sẽ có tinh thần lực, mà linh hồn thể càng là cường đại, tinh thần lực liền càng lợi hại. Thẩm tuyết thanh Thì vì cái gì sẽ có một ít người thường kích phát xuất tinh thần hệ dị năng đâu. Hệ thống, giống nhau bị kích phát xuất tinh thần hệ dị năng nhân loại, phần lớn trải qua quá rất nhiều trắc trở, này linh hồn thể cũng đều rất cường hãn. Mà chủ nhân linh hồn thể dị thường cường đại, cho nên tinh thần lực của ngươi cũng so bên dị năng giả muốn lợi hại rất nhiều, bởi vậy, ngươi hoàn toàn có thể đếm thử đảo tiềm một chút tinh thần lực, trở thành một người tinh thần hệ dị năng giả. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đen nhánh đồng tử hơi co lại cảm thấy chính mình hô hấp có chút rồn rập nàng thế nhưng có thể trở thành một người tinh thần hệ dị năng giả hệ thống quân ngươi xác định ngươi không phải ở nói dân sao ở tận thế ngũ hành dị năng giả vốn chính là trong vạn chọn một tồn tại lôi hệ băng hệ trở biến dị hệ dị năng giả còn lại là mười trong vạn chọn một mà không gian hệ tinh thần hệ dị năng giả càng là trăm vạn chung chọn một thưa thất tồn tại ở tận thế giai đoạn trước Đại đa số người đều cho rằng lôi hệ dị năng giả là lực công kích nhất cường đại dị năng giả, mà không gian hệ dị năng giả cùng tinh thần hệ dị năng giả tuy rằng thưa thớt cũng rất thực dụng, nhưng này lực công kích lại là thực được, so với thủy hệ dị năng đều không bằng. Nhưng trên thực tế, nếu là dị năng giả cấp bậc tấn trước tới rồi tam cấp lúc sau, cực kỳ thưa thớt không gian dị năng giả cùng tinh thần hệ dị năng giả lực công kích là tuyệt đối không thua kém với lôi hệ dị năng giả. Mà đương dị năng giả cấp bậc tấn chức tới rồi ngũ cấp về sau, ba gã lôi hệ dị năng giả cũng không nhất định có thể so được với một người không gian dị năng giả hoặc là tinh thần lực dị năng giả lực công kích. Bởi vì không gian dị năng giả ở tấn trước đến tam cấp sau, liền có thể sử dụng không gian gấp tiến hành thuấn di công kích, này tốc độ tuyệt đối là có thể nháy mắt hạ gục phong hệ dị năng giả, đương nhiên không gian thuấn di hao phí năng lượng là phi thường thật lớn. Mà tinh thần hệ dị năng giả ở thăng cấp tam cấp sau Các có thể sử dụng tinh thần lực cấp đầu vóc đơn giản tang thi bố trí ảo trận, mà ở thang cấp ngũ cấp sau còn có thể dùng tinh thần lực ngưng kết thành tinh thần thứ phá hủy địch nhân hoặc là tang thi đại não, hoàn toàn có thể làm được giết người không lưu dấu vết, tuyệt đối là tốt nhất âm nhân thủ pháp. bởi vậy, đương biết chính mình thế nhưng có khả năng trở thành một người thực lực cường hãn tinh thần hệ dị năng giả, thẩm tuyết thanh thật sâu bị dụ hoặc giống. Hàn tăng thi một tiếng gầm rú nháy mắt đem vui sướng không thôi thẩm tuyết thanh cấp lôi kéo trở về, nàng nhẹ thở một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại, hệ thống, vì cái gì ngươi phía trước chưa từng đề cập ta có thể trở thành một người tinh thần hệ dị năng giả. Hệ thống ngữ đái khinh bỉ, chủ nhân, ngươi cho rằng tinh thần hệ dị năng giả là tùy tùy tiện tiện liền có thể kích phát sao. Nếu là linh hồn lực không đủ cường đại, ở kích phát trong quá trình, liền sẽ thực dễ dàng dẫn tới não tử vong. Náo tử vong. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tiếp theo làm lơ rớt hệ thống quân khinh bỉ, tò mò. Hệ thống, tinh thần hệ dị năng rốt cuộc nên như thế nào mới có thể kích phát. Hệ thống, chủ nhân, chờ ngươi trở thành tam cấp thủy hệ dị năng giả sau, chúng ta lại đến nói vấn đề này đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nói, nếu nàng hiện tại còn không có tư cách, vì cái gì muốn nói ra tới làm nàng không vui mừng một hồi đâu. Hệ thống đấy lòng vô cùng đắc ý, nó chính là cố ý nói ra, làm nàng nhớ thương nhưng không cảm giác được, ai làm nàng trong khoảng thời gian này luôn là đi theo hàn tang thi công tử hôn ăn hôn uống, không nỗ lực hăm hở tiến lên tu luyện đâu. Khu, mỗi hệ thống đã hoàn toàn quên mất, lúc trước đi theo hàn tang thi hôn tinh hoạch giống như cũng có nó một quả. Thẩm tuyết thanh trong lòng âm thầm quyết định, vì nàng tương lai cường hãn vô cùng tinh thần hệ dị năng. Nàng nhất định phải nỗ lực trở thành tam cấp thủy hệ dị năng giả. Ở hệ thống quân dẫn đường hạ, thập tuyết thanh va va đập đập đã lâu mới nhìn đến, tinh thần lực nguyên lai chính là từ linh hồn thể phát tán ra tới xương xám. Những cái đó tinh thần lực xương xám dùng mắt thường là nhìn không tới, chỉ có tập trung tinh thần mới có thể nhìn thấy một ít. Lại qua một hồi lâu, thập tuyết thanh tài học sẽ đơn giản dùng tinh thần lực truyền đạt một ít câu. hành đến hàn tang thi lúc này linh hồn thể cũng không cường đại. Cho nên thẩm tuyết thanh rất dễ dàng liền xâm nhập hắn trong óc, truyền đạt nàng thanh âm. Hàn Tăng Thi, ta là A Thanh. Thẩm tuyết thanh liên tiếp truyền đạt rất nhiều lần, hàn Tăng Thi mới vẻ mặt nghi hoặc đỉnh chỉ gầm rú. Tiếp theo thật cẩn thận lại giống lên một tiếng. Giống. Nghe được thẩm tuyết thanh thanh âm ở trong đầu truyền đến, hàn Tăng Thi cao hứng gầm rú lên. Nhưng sau khi đương hắn như thế nào đều không có nhìn thấy A Thanh bóng người khi, hắn tức khắc lại lần nữa khó chịu gầm rú lên. Hàn tăng thi, ta ở tu luyện, người hàn tĩnh. Rơi vào đường cùng, Thẩm tuyết thanh chỉ phải lại lần nữa lao lực dùng tinh thần lực truyền đạt nàng lời nói, bất quá hàn tăng thi lại căn bản không mua nàng trướng, vẫn như cũ ở chấp nhất gầm rú, cái này làm cho nàng rất là dối dám. Nhìn thấy kia tóc ngắn nữ tử biểu hiện, quan sát thất trung vài danh nữ tử đáy mắt đều lộ ra vài phần kiêng kỵ cùng tò mò, nhưng tận thế tới nay tàn khốc, làm các nàng học xong thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không dám dễ dàng mở miệng do hỏi, rốt cuộc kia chính là liền thực lực cường đại cầm tỷ đều kính sợ người. Liên ở một mảnh an tinh chung, ba cái giờ đi qua. Đột nhiên, quan sát thất lại đi vào một người hai mươi suốt đầu tuổi trẻ nữ tử, nhưng tên kia nữ tử trên người mang đến nùng liệt thấp kém nước hoa vị trùng, hôn nồng đậm tang thi mùi hôi thối, làm người cảm thấy trong lòng có chút phát nôn. Nha, cầm tỷ, nguyên lai like ngươi còn chưa chết ta Ngươi mất tích như vậy nhiều ngày, đáy lòng ta nhưng lo lắng ngươi la. Bị Tần Tiểu Mỹ nhằm vào cũng không phải một lần hai lần. Cầm Tỷ chỉ là nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt một cái, liền tiếp tục híp mắt mắt nghỉ ngơi. người đến cùng loại này, não tàn bạch nhãn lang so đo. Nhìn thấy Cầm Tỷ cũng dám làm lơ nàng, Tần Tiểu Mỹ tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái này đáng chết nữ nhân còn không phải là kẻ hèn một cái hỏa hệ dị năng giả sao? Phải biết rằng nàng tần tiểu Mỹ cũng là một người dị năng giả, hơn nữa nàng vẫn là thuận thị bảo tồn mà tiền thị trường tiểu tình nhân, nữ nhân này dựa vào cái gì dám làm lơ nàng. Mà đương tần tiểu Mỹ nhìn thấy cầm tỉ bên người kia một người quen thuộc thiếu nữ khi, nàng kia một trường tô son điểm phấn khuôn mặt nhỏ tức khắc vặn vẹo lên, thế nhưng là cái này đáng chết thủy hệ dị năng tiện nhân, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ, cái này đáng chết tiện nhân lúc trước không chỉ có đối nàng ném thủy cầu. Còn dám dùng thương chỉ vào nàng, kia hành vi cũng không phải là giống nhau ác liệt. Nghĩ vậy, Tân Tiểu Mỹ không khỏi hư lạnh một tiếng, nói: nhà, cái này không phải đã từng cao cao tại thượng thẩm cô nương sao? Ngươi như thế nào có rảnh tới chúng ta cái này nho nhỏ Thuận Thị Bảo tồn địa? Chúng ta Thuận Thị Bảo tồn mà như thế bần cùng lạc hậu, nhưng cũng không dậy nổi ngươi này Tôn đại phật." Tiếp theo giọng nói vừa chuyển, Tân Tiểu Mỹ vẻ mặt kiêu ngạo kiêu ngạo nói: "Hừ, Ta cảnh cáo ngươi vẫn là hiện tại ngoan ngoãn cút cho ta đi ra ngoài, có ta ở đây địa phương, ngươi tưởng đều đừng nghĩ đại đi xuống. Tuổi trẻ nữ tử tranh chua lời nói vang đáng ở quan sát thất trung, ở hệ thống quân nhắc nhở hạ, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại, vẻ mặt không kiên nhẫn mở hai tròng mắt, rốt cuộc là cái nào không biết sống chết hồn đạm dám quấy dày tỷ huấn luyện trung quyển. Đương nhìn thấy kia bôi môi đỏ hồng móng tay tần tiểu mỹ khi, thẩm tuyết thanh tức khắc meo lại tất mâu. cái này thảo người ngại tần tiểu tam nguyên lai còn chưa chết a thật đúng là tiếc nuôi a chương 66 chuyện nhỏ không tốn sức gì thuận thị bảo tồn mà quan sát thất nàng mới vừa rồi còn cùng hàn tang thi dùng tinh thần lực giao lưu đến rất là vui sướng đáng tiếc lại bị cái này tô son điểm phấn tần tiểu mỹ cấp đánh gãy thẩm tuyết thanh đáy lòng sớm đã không kiên nhẫn lên ở nàng xem ra cùng hàn tang thi ở bên nhau chơi đùa là cho sinh hoạt tăng tư thêm vinh dự mà cùng tần tiểu mỹ nói chuyện quả thực chính là ở lãng phí nàng tốt đẹp nhân sinh đối với lãng phí chính mình nhân sinh lại không có mắt người thập tuyết thanh ở tâm tình hảo lại nhàm chán thời điểm nàng vẫn là sẽ bất thời giờ phản ứng trêu đùa một phen nhưng ở nàng tâm tình không tốt thời điểm thực xin lỗi nàng tính tình thật sự chẳng ra gì bởi vậy đối mặt tần tiểu mỹ khiêu khích thập tuyết thanh trực tiếp chọn dùng bạo lực thủ đoạn đi chân áp rốt cuộc đối với không có đầu góc người Cùng nàng nói lại nhiều đạo lý đều không bằng nắm tay tới thực dụng. Chỉ thấy thẩm tuyết thanh hơi hơi nheo lại đen nhánh con người, tay nhỏ nhẹ nhàng một mạng, một cái trong suốt sáng trong đại thủy cầu nháy mắt liền bao phủ ở tần tiểu Mỹ đầu. Nháy mắt bị thủy cầu bao phủ, tần tiểu Mỹ chỉ cảm thấy kia thủy từ bốn phương tám hướng tới nàng ngũ con trung. Nàng tuy rằng cũng là một người thủy hệ dị năng giả, còn sẽ bơi lội, nhưng nàng lại là học không được ở thủy cầu chung thời gian dài hô hấp. Hơn nữa nàng vừa rồi ngay từ đầu bị thủy cầu bao phủ thời điểm, bởi vì kinh hoàng thất thố khiến cho lồng ngực nội không khí bị mất không ít, chỉ chốc lát, thần tiểu Mỹ liền cảm thấy cả người bắt đầu thiếu oxy, một chương tô son điểm phấn khuôn mặt nhỏ bởi vì đồ trang điểm tản ra mà trở nên đủ mọi màu sắc, cực kỳ khó coi. Tân tiểu Mỹ làm sao không biết đây là thẩm tuyết thanh dở cho quỷ, nhưng vô luận nàng như thế nào không chế. bao phủ trụ nàng kia một cái thủy cầu đều không hề có dịch khai hoặc là tan đi, cái này làm cho nàng bắt đầu khủng hoảng lên. Tân Tiểu Mỹ vốn định nhào hướng thẩm tuyết thanh, làm nàng đem thủy cầu tàng ra, nhưng bởi vì kia đoàn thủy cầu bị kia đủ mọi màu sắc đồ trang điểm cấp làm cho vận đủ bất ham, cho nên nàng căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng phương hướng, ngược lại bởi vậy quăng một ngã. Ngông ngông nô Tân Tiểu Mỹ dùng sức trận tròn đôi mắt, Một chương nùng trang khủng bố khuôn mặt nhỏ trở nên dữ tợn bất khâm lên, nàng dùng sức muốn đem bao phủ nàng đầu thủy cầu cấp huy khai, lại là bất lực, tử thần lưỡi hái tựa như treo ở nàng tráng thượng, làm nàng kinh sợ vạn phần. Phần 54 Cái này quá trình phát sinh cực kỳ nhanh chóng, quan sát trong nhà mặt khác nữ tử căn bản là không có phản ứng lại đây thời điểm, cái kia thủy cầu liền che đậy tần tiểu Mỹ. Có vài tên nữ tử càng là bị bất thình lình một màn sợ tới mức hô nhỏ lên. Nhưng ở thẩm tuyết thanh nhàn nhạt đảo qua tới ánh mắt hạ, các nàng tất cả đều im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng nữa, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng chậm chạp lên, sợ bị trước mắt tuổi này tiểu nhưng lại phi thường hung tàn nữ tử coi trọng mắt. Nhìn thấy tần tiểu Mỹ vẻ mặt dữ tợn sắp hít thở không thông chết đi, những cái đó vốn là không quen nhìn tần tiểu Mỹ người nội tâm cũng trở nên có chút sợ hãi lên, cái này đôi ngựa nữ tử nên sẽ không cứ như vậy ở các nàng trước mắt giết người đi. nếu là thật sự như thế các nàng không chuẩn sẽ đã chịu liên lụy rốt cuộc tần tiểu mỹ thông đồng nam nhân nhưng không có một cái là thiện cha a nghĩ vậy có vài danh nữ tử đều nhịn không được cầu cứu dường như nhìn về phía nhất quán tương đối chính khí lẫm nhiên cầm tỉ nhỏ giọng cầu xin nói cầm tỷ này sẽ chết người nhìn thấy tần tiểu mỹ bị như thế đối đãi nhất quán người hiền lành cầm tỷ chỉ là nhăn nhăn mày lại không có nói một lời cầm tỷ đến bây giờ đều còn ở ghi hận Lúc trước đang lẩn trốn ly liếu chấn thời điểm, cái này đáng chết nữ nhân ở tang thi nhào hướng nàng thời điểm, chính là đem nàng thân đệ đệ tiểu kiệt đẩy hướng về phía tang thi đàn, chính là thẩm cô nương không động thủ, sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng sẽ đem cái này đáng chết nữ nhân cấp lộng chết. Ở tận thế mấy ngày nay, cầm tỷ sớm đã nhận thức đến thiện lương là nhất không thể thực hiện đồ vật, nàng nếu là không đủ tàn nhẫn, sẽ có người không có mắt khi dễ nàng để ý người. Đây là nàng vô luận như thế nào đều không có biện pháp chịu đựng sự tình. Nhìn thấy cầm tỷ thơ ơ, quan sát thất mặt khác nữ tử lúc này mới nhớ tới tần tiểu mỹ cùng cầm tỷ chi gian mâu thuẫn, sắc mặt tức khắc trở nên càng vì khó coi. Liên ở có người muốn lao ra quan sát thất đi cầu cứu thời điểm, liên ở tần tiểu mỹ cho rằng nàng sẽ chết đi sau một giây, thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng ngáp một cái, động tác lười biếng thanh thản vây vây tay nhỏ. cái kia thủy cầu liền nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thủy cầu sau khi biến mất tần tiểu mỹ cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phi phò kia trương nùng trang bôi khuôn mặt nhỏ trở nên dơ hề hề trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh sợ cùng sống sót sau tai nạn thấy thế thập tuyết thanh một tia đồng tình tâm đều không có ngược lại là một bộ lười biếng ngồi ở ghế trên nàng không có đương trường lộng chết tần tiểu mỹ loại này tranh chua bạch nhã lang cũng không phải bởi vì nàng thiện lương quay phá, mà là nàng tạm thời còn không muốn cùng bảo tồn mà chung một ít thế lực nháo phiên thôi. đại tần tiểu Mỹ phản ứng lại đây, nàng đông chốc trận tròn tràn đầy oán hận cùng tàn nhẫn đôi mắt, tiêu lên trói thay mắng, ngươi tiện nhân này, ngươi làm sao dám như vậy đối ta? Ta nhất định sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Giống như vậy bị người chửi bậy cảnh tượng, thập tuyết thanh trải qua đến kỳ thật thật đúng là không ít, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là không có cách nào tiếp thu. có người dùng ngón tay chỉ vào nàng, cho nên nàng nhẹ nhàng cười. Thẩm Tuyết Thanh như vậy khinh phiêu phiêu cười, tức khắc đem thần Tiểu Mỹ sợ tới mức trái tim run rẩy, vội không ngừng hướng nơi xa bỏ vài bước, sợ nữ nhân này lại dùng ra cái gì âm mưu quỷ kế. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp nhẹ trọn, lạnh băng nói, thần Tiểu Mỹ, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi, ta tính tình không tốt, nếu là lại làm ta nghe được hoặc là nhìn thấy ngươi cố ý khiêu khích hành vi. ta liền một phát súng bắn chết ngươi đi chẳng lẽ ngươi tuổi lớn quên mất lời nói của ta sao tấm tắc như vậy cũng thật phi thường không hảo nga nghe vậy tần tiểu mỹ phảng phất lại nghĩ tới lúc trước ở liêu trấn mà tiêu cao ốc thang lầu chỗ cái này hung tàn nữ tử triều nàng lòng bàn chân khai kia một thương đồng tử không khỏi đông chốc co rụt lại một chương vệ sáng gương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh nữ nhân này chính là một cái ma quỷ a Tân Tiểu Mỹ không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Tuyết Thanh trong tay, đương nhìn thấy trên tay nàng trống không một vật thời điểm, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó, Tân Tiểu Mỹ lập tức phản ứng lại đây, nàng loại này lùi bước hành vi thoạt nhìn thật sự là quá mất mặt, nội tâm tức khắc lại thẹn lại giận, chỉ hận không được đem trước mắt cái này đáng chết tiện nhân cấp thiên đao và quả. Nhớ tới quan sát thức không chuẩn mang vũ khí, Tân Tiểu Mỹ tức khắc kiêu ngạo kêu gào ly lên. Giọng the thế nói, ừ, đáng chết tiện nhân, nơi này chính là quan sát thất, có bản lĩnh ngươi liền giết ta à. Tân tiểu Mỹ vừa dứt lời, đống chốc bên người nàng liền lẳng lặng huyền phù mấy chục nói mũi tên nước, kia sắc bén mũi tên thẳng tắp nhắm ngay nàng, nháy mắt đem nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh hét lên lên, nhưng nàng lại căn bản không dám hoạt động một bước. Tuy rằng nàng không ngừng nói cho chính mình này mũi tên nước căn bản không có cái gì lực sát thương. Nhưng tần tiểu Mỹ lại vẫn là nhịn không được nội tâm sợ hãi, bởi vì này đó mũi tên nước cho nàng nguy hiểm cảm thật sự là quá mức mãnh liệt. An tĩnh, thập tuyết thanh nhàn nhạt thanh âm vang lên, tần tiểu Mỹ bông chốc liền bưng kín miệng, trận tròn đôi mắt vô cùng kinh sợ nhìn về phía nàng. Nhìn thấy tần tiểu Mỹ an tĩnh xuống dưới, thập tuyết thanh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, tần tiểu Mỹ, ngươi mới vừa rồi là làm ta giết ngươi sao? Loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta còn là rất vui đi làm. Nhận thấy được thẩm tuyết thanh trong giọng nói lộ ra dày đặc sắc khí, tần tiểu Mỹ đột nhiên không ngừng lắc đầu, sợ tới mức trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, nàng căn bản không nên treo chọc như vậy khủng bố ma quỷ A. Thấy thế, thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, sự bất quá nhị, lại có lần thứ ba, ngươi liền chờ giống này nói tưởng giống nhau đi. Lời nói rơi xuống. Một đạo mũi tên nước nháy mắt xuyên qua tần tiểu Mỹ lô thai, sau đó đông chốc một tiếng xuyên tường mà ra. Đương nhìn thấy kia gần như 20 cm tường bị mũi tên nước xuyên thủng thời điểm, quan sát trong phòng vài danh nữ tử đều nhịn không được đảo hốt một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy mọi người đều bị nàng kinh sợ trụ, lại liếc mắt một cái cái kia bị mũi tên nước xuyên thủng lỗ nhỏ, thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt vừa lòng chi sắc. Đây là thẩm tuyết thanh tân đảo lộng ra tới chiêu số. Giống nhau nhị cấp thủy hệ dị năng giả là căn bản làm không được loại trình độ này, nhưng bởi vì nàng tinh thần lực so người khác lợi hại rất nhiều, cho nên ở người ngoài trong mắt thiên lặng mũi tên nước, đương nó phát động thời điểm, nàng lại có thể khống chế khiến cho nó tự thân lấy cực nhanh tốc độ ở xoay tròn. Loại này mũi tên nước xoay tròn, kỳ thật nàng là tham khảo viên đạn bắn ra khi xoay tròn, bởi vì xoay tròn đi tới có thể bảo trì mũi tên nước phi hành trong quá trình ổn định tính, do đó bắn đến xa hơn. đồng thời cũng bảo đảm xạ kích độ chặt chẽ nếu không xoay tròn như vậy mũi tên nước mũi tên phương hướng không ổn định lệnh lạc rất lớn tầm bắn cũng sẽ rất có hạn cảnh cáo xong không có mắt cặn ba sau thẩm tuyết thanh liền lại lần nữa ngáp một cái nhàn nhạt quét quan sát thất trung những người khác liếc mắt một cái lúc này mới thản nhiên lại lần nữa nhắm lại đôi mắt nghỉ ngơi lên thấy thế toàn bộ quan sát thất mặt khác nữ tử tất cả đều thở nhẹ một hơi Chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Kỳ thật, thẩm tuyết thanh giống nhau làm người làm việc đều không thế nào thích quá cao điệu, nàng lúc này làm như vậy lại là cố ý. Một phương diện, thập tuyết thanh là cố ý cấp lưu đội trưởng đám người triển lãm ra nàng thân là nhị cấp thủy hệ dị năng giả thực lực, rốt cuộc chỉ có triển lãm ra đủ thực lực, nàng mới có thể tại đàm phán thời điểm chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Về phương diện khác lại là vì mượn quan sát thất trung mặt khác nữ tử. Đem nàng thân là nhị cấp dị năng giả tin tức truyền lại đi ra ngoài, chỉ có như vậy mới có thể đem tần hiểu quân đám người câu tới cửa hào hào lăn lộn lan lộn. Cùng lúc đó, thông qua máy theo dõi theo dõi quan sát thất trung lưu đội trưởng cùng phương đầu to cũng không tự chủ được thở nhẹ một hơi. Tiếp theo hai người đáy mắt đều hiện lên một mặt vui mừng, xem ra cái này thẩm tuyết thanh thật là một người nhị cấp thủy hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là một người thực lực cực kỳ cường hãn thủy hệ dị năng giả. Nhớ tới mới vừa rồi lục tiểu ca nói với hắn, thẩm cô nương cùng tần hiểu quân nhất phái có thù hán, mà lúc này thẩm cô nương lại cùng tiền thị trường tiểu tình nhân nháo phiên, lưu đội trưởng tức khắc cảm thấy cơ hội tới, hắn vội làm phương đầu to đi thông chi trần tư lệnh có như vậy một người, nếu là bọn họ có thể đem nàng mời chào lại đây, bọn họ này nhất phái hệ khẳng định sẽ lớn mạnh lên. Liên ở lưu đội trưởng đám người nghĩ như thế nào mời chào nàng thời điểm. Thẩm Tuyết Thanh lúc này lại là xuyên thấu qua linh hồn, cùng Hàn tang Thi ở vui sướng làm hô động trò chơi. Bởi vì không có nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh bản nhân, Hàn tang Thi vẫn luôn đều ở không thuận theo không cào gào giống, vô luận nàng khuyên giải như thế nào đều an tĩnh không xuống dưới. Bất đắc dĩ, Thẩm Tuyết Thanh đành phải luôn mãi cảnh cáo hắn nhất định phải tay chân nhẹ nhàng, ở hắn đáp ứng sau, nàng mới bày ra ra linh hồn thể tới. Bởi vì Thẩm Tuyết Thanh lần nữa cảnh cáo hắn, Nàng lúc này phi thường suy yếu, Hàn tang Thi tuy rằng rất muốn ôm nàng, nhưng vẫn là khống chế được tay chân. Nhưng là manh manh đắt thẩm mội chỉ liền ở trước mắt, Hàn tang Thi nhất thời tay ngứa, nhịn không được vươn ngón trỏ ở trên mặt nàng chọc một chút, sau đó, thẩm mội chỉ cả người đã bị đẩy ngã ở không gian trên cỏ. Thẩm tuyết thanh tức khắc khỏe miệng vừa kéo, thân tiểu thể nhuyễn gì đó quả nhiên ghét nhất. Chương 67 Sóng Điện não, Quảng tỉnh thuận thị, không gian mặt cỏ ngắm liếc mắt một cái chính mình ngón trỏ đầu ngón tay lại trộm nhìn thoáng qua lúc này ngã trên mặt đất chính mở to đôi mắt phẫn hận trừng mắt hắn a thành hàn tang thi trột dạ lại hủy khuất gầm nhẹ một tiếng hắn chỉ là nhẹ nhàng chọc một chút căn bản không có dùng sức, a thanh liền ngã xuống đi hắn thật sự không phải cố ý nghe ra hàn tang thi gầm nhẹ trong tiếng hủy khuất thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo rất là vô ngự chính mình bỏ lên sau đó đề phòng cùng hàn tang thi bảo trì khoảng cách nhất định đỡ phải lại bị này chỉ xuống tay không có nặng nhẹ ra hỏa cấp đẩy ngã nhìn thấy hắn vươn tái nhợt móng ướt thẩm tuyết thanh tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cả giận nói không được gần chút nữa ta nhìn thấy a thanh cùng hắn bảo trì khoảng cách hàn tang thi cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nháy mắt chứa đầy ủy khuất đáng thương vô cùng nhìn thẩm mỗi chỉ giống làm lơ rớt mỗi chỉ ủy khuất tang thi cha thẩm tuyết thanh bĩu môi từ từ đi vào chúc lâu Sau đó dùng tinh thần lực ở tầng hầm ngầm móc ra một nổ tẻ bục, một đài máy phát điện cùng mấy chương trẻ nhỏ vỡ lòng quang đĩa. Đem nổ tẻ bục liền thượng máy phát điện sau, thẩm tuyết thanh liền đem trẻ nhỏ vỡ lòng quang đĩa bỏ vào nổ tẻ bục bắt đầu chuyển phát tin lên. Suy xét đến nàng trong khoảng thời gian này đều sẽ đại ở bảo tồn trong đất, nói vậy rất ít sẽ có thời gian làm bạn hàn tăng thi, cho nên thẩm tuyết thanh liền nghĩ ở hắn còn không có khôi phục ký ức phía trước. còn không bằng làm hắn học một ít, thưởng thức tính đồ vật. đương nghe thấy quang đĩa trung truyền đến một hai ba, chạm vừa đứng con số nhạc thiếu nhi khi, thẩm tuyết thanh thân mình cứng đờ, khoe mắt nhịn không được run rẩy. nguyên lai hiện giờ trẻ nhỏ vỡ lòng quang đĩa giáo chính là vật như vậy sao? tuy rằng cảm thấy có chút kỳ ba, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cưỡng chế làm hàn tang thi ngồi ở đang ở truyền phát tin động họa nổ kẹo trước. ngay từ đầu thời điểm, hàn tang thi còn rất có hứng thú nhìn truyền phát tin động họa. Nhưng chỉ chốc lát hắn liền cảm thấy thứ này rất là ấu trĩ cùng nhàm chán, vì thế liền đem ánh mắt sâu kín chăm chú vào thẩm mội chỉ trên người, A Thanh hôm nay thế nhưng chát nổi lên tóc, thoạt nhìn hảo hoạt bắt đáng yêu A. Từ ngủ say trung tỉnh lại, hàn tang Thi liền cảm thấy chính mình trong đầu phản phất lại nhiều rất nhiều đồ vật, nhưng đương hắn cẩn thận hồi ức, rồi lại cảm thấy cái gì đều không có. Nhìn kỳ ba nhàm chán vỡ lòng động họa, thẩm tuyết thanh cũng có chút thất thần. Thuận thị bảo tồn mà hiện giờ ám lưu dũng động, nàng rốt cuộc muốn hay không cùng trần tư lệnh hợp tác đâu. Tuy rằng nàng hiện giờ mới là một người nhị cấp dị năng giả, nhưng có thẩm thần tịch làm hậu thuẫn, nói vậy trần tư lệnh vẫn là sẽ nguyện ý cùng nàng hợp tác đi. Nhớ tới thẩm thần tịch, thẩm tuyết thanh liền có chút tàng đạo, nàng cảm thấy chính mình kỳ thật là một cái rất không phụ trách nhiệm tỉ tỉ. Tuy rằng thẩm đệ đệ thị phi nhân loại ngoại tinh giống loài, mà nàng cũng vẫn luôn đặc biệt tin tưởng năng lực của hắn. Nhưng thế gian hiểm ác, cũng không biết giá hỏa kia có hay không có hại đâu. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh than nhỏ một hơi, lần này sự tình chấm dứt, nàng cùng hàng tang thi vẫn là cùng nhau đi trước tây tình đi. Nhìn thấy thẩm muội chỉ thở dài, hàng tang thi tức khắc cảm thấy sẽ không nhảy lên ngực có một ít không thoải mái, hắn không thích nhìn thấy như vậy không có sức sống A Thanh, ở hắn đáy lòng, A Thanh chỉ cần mỗi ngày nhìn hắn liền hảo, mặt khác nàng đều không cần phải xen vào. Nàng nghĩ muốn cái gì, hắn đều sẽ cho nàng. Hàng tăng thi trộm dịch gần thẩm muội chỉ bên người, nhìn thấy nàng cũng không có cái gì phản ứng, vẫn như cũ còn ở hoàng thần. Màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một mặt vui mừng, tiếp theo hắn liền lại lần nữa thật cẩn thận vươn đôi tay đem nàng hư ôm vào trong lực. Nhìn thấy nàng còn không có phản ứng lại đây, hàng tăng thi liền được một tức lại muốn tiến một thước dùng đầu ở nàng gương mặt biên nhẹ nhàng cọ cọ. Sau đó vẻ mặt thỏa mãn meo lại màu đỏ tươi con ngươi. Bị hàn tang thi như vậy một cọ, thẩm tuyết thanh nháy mắt hoàn hồn, đột nhiên phát hiện nàng tầm mắt bị một trường trắng bệnh tang thi mặt cấp ba chiếm. Tuy rằng gương mặt kia da lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng mặc cho ai trước mắt đột nhiên toát ra một con sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung lệ tang thi, đều sẽ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thẩm tuyết thanh cũng không ngoại lệ, nàng đầu tiên là đáy lòng run lên. Tiếp theo vẻ mặt hát tuyến đem mội chỉ không biết nói cái gì tới gần hàng tang thi cấp đẩy đi ra ngoài. Ta không phải nói, ngươi không thể đụng vào ta sao. Thẩm tuyết thanh trừng mắt hắn nói, này chỉ ra hỏa mỗi khi động thủ, kia sức lực đều sẽ đại đến làm nàng tâm tắc ca. Phần 55 Giống Khuôn mặt bị đẩy ra đi, hàng thi ủy hủy khuất khuất gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo lại cực kỳ ra mặt dày cọ trở về, hoàn toàn làm lơ rất thẩm mội chỉ mặt đen. thấy thế, thế thẩm tuyết thanh hơi hơi nheo lại tất ngô vì cái gì nàng cảm thấy này chỉ ra hỏa giống như trở nên có chút da mặt dày đâu bị thẩm mội chỉ nhìn chằm chằm hàn tang thi nỗ lực kéo kéo khoe miệng kia trương cứng đờ khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt cực kỳ cổ quái thân sắc thấy thế thẩm tuyết thanh khoe mắt co giật đáy lòng dâng lên vớ vẩn cảm giác mới vừa rồi hàn tang thi là đang cười đi vì cái gì kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt cười rộ lên thời điểm sẽ làm nàng trong lòng như vậy thận đến hoàng đâu giống đương nhìn thấy thở mội chỉ vẻ mặt kinh tùng nhìn hắn hàn tang thi tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn sau đó thập phần hể vải gầm nhẹ một tiếng vì cái gì a thanh cười thời điểm hắn sẽ cảm thấy trong lòng thực thoải mái mà nhưng đương hắn cười thời điểm a thanh lại lộ ra như vậy kỳ quái biểu tình đâu nhìn thấy hàn tang thi đáy mắt lộ ra hủy khuất bị thương thần sắc Thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc phát lên một loại thương tổn hồn nhiên thiếu niên cảm giác, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, hảo nửa ngày mới nói sang chuyện khác nói, hàn tăng thi, ngươi muốn nhiều xem vỡ lòng phim hoạt hình, ngươi không được lại nhìn chằm chằm ta xem. Giống, hàn tăng thi không tình nguyện gầm nhẹ một tiếng, hắn mới không cần xem như vậy ấu trí đồ vật, vài thứ kia hắn đều hiểu, được không? hư hắn liền phải nhìn chằm chằm á thanh xem, á thanh cũng muốn nhìn chằm chằm hắn xem mới được. Thẩm tuyết thanh ôn thanh tế ngữ nói, hàn tăng thi, ngoan, nghe lời A. Giống. Hàn tăng thi ra mặt dày cọ cọ thẩm mội chỉ, ừ, hắn mới không cần nghe lời. Thấy thế, thẩm tuyết thanh hơi híp mắt mắt, hung hăng uy hiếp nói, hàn tăng thi, ngươi lại không nghe lời, ta liền không để ý tới ngươi Nga. Giống. Hàn tăng thi buồn bực mở to màu đỏ tươi con ngươi, dùng sức chừng mắt thẩm mội chỉ, A thanh tuyệt đối không thể không để ý tới hắn. Nếu không hắn liền sinh khí. Bị Hàn tang thi trứng mắt, thẩm tuyết thanh nhẹ thở một hơi, buồn bực nói, "Hàn tăng thi, ngươi chừng nào thì mới có thể nói chuyện A. Ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì A. Giống. Nghe vậy, hàng tang thi đáy lòng cũng buồn bực thật sự, hắn rõ ràng có thể nghe hiểu A thanh nói cái gì, nhưng vì cái gì A thanh nghe không hiểu hắn nói cái gì đâu. Nhìn thấy hàng tang thi vẫn luôn chấp nhất nhìn chầm chầm nàng xem gầm nhẹ. thẩm tuyết thanh tức khắc rất là vô lực nàng chỉ cảm thấy nàng nháy mắt già nua vài tuổi vẫn luôn ở mắt to chừng mắt nhỏ thẩm tuyết thanh cảm thấy thập phần nhàm chán không khỏi âm thầm cùng hệ thống quân thông đồng lên thẩm tuyết thanh không ôm hy vọng hỏi hệ thống hàn tang thi khi nào có thể nói lời nói a hệ thống phòng trừng hàn tang thi công tử đến thăng cấp ngũ cấp sau thân thể cơ năng mới có thể khôi phục đến nhân loại trạng thái nghe vậy thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu hàn tang thi hiện giờ mới là nhị cấp chờ đến hắn thăng cấp ngũ cấp còn không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào đâu thẩm tuyết thanh hệ thống ta đây đến chờ tới khi nào mới có thể cùng hàn tang thi bình thường giao lưu a hệ thống chủ nhân kỳ thật ngươi hiện tại liền có thể cùng hàn tang thi công tử bình thường giao lưu thẩm tuyết thanh tức khắc phấn chân lên vĩ đại hệ thống quân ngươi có biện pháp hệ thống kỳ thật tinh thần lực chính là một loại đặc thù sóng điện não Mà mỗi người đều sẽ có này đặc có sóng điện não tần đoạn, tang thi cũng là giống nhau, cho nên chỉ cần ngươi sóng điện não cùng hắn sóng điện não có thể bàn bạc tượng, hai người các ngươi là có thể đủ tiến hành bình thường giao lưu. Bởi vậy, ngươi có thể từ tinh thần lực tần đoạn phương diện đi vào tay. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, tuy rằng hệ thống quân giải thích tương đối cao lớn thượng, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng nghe hiểu nó ý tứ, sau đó nhăn tiểu mày suy tư lên. nhưng mà nhưng vào lúc này bên thai truyền đến cầm tỉ nhỏ giọng tiêu to thầm cô nương đã đến giờ thầm tuyết thanh sửng sốt chỉ tới kịp dặn dò hàng tang thi vài câu linh hồn liền từ trong không gian lại đây mở mắt ra mắt đương nhìn thấy toàn bộ quan sát thất lại nhiều mấy cái sinh gương mặt thầm tuyết thanh thần sắc bất biến đứng lên đạm nhiên đi theo cầm tỷ đi ra ngoài hoàn toàn làm lơ rớt ngồi ở góc chỗ âm ngoan sợ hãi nhìn nàng tần tiểu mỹ gia đạo thứ ba phòng ngữ môn Thẩm tuyết thanh liền bị lưu đội trưởng đám người đưa tới một gian rộng mở sáng ngời tân nhân phòng đăng ký, đơn giản điền một chút tên họ giới tính dị năng chờ cá nhân tin tức, nàng liền đem tin tức ký lục biểu trình đi lên. Đương nhìn thấy nàng bảng biểu thượng điền nhị cấp thủy hệ dị năng khi, nhân viên công tác đôi mắt đông chốc trợn tròn, cả người thái độ từ phía trước không cho là đúng nháy mắt biến thành cung kính cùng lấy lòng chi sắc. Ở trở lại bảo tồn mà, xác nhận không có bị cảm nhiễm sau. Lưu đội trưởng vốn là yêu cầu mang theo tàng quyền đám người, lập tức đi theo bọn họ thượng cấp giao tiếp nhiệm vụ, nhưng bởi vì thẩm tuyết thanh duyên cớ bọn họ tất cả đều vẻ mặt vui sướng giữ lại, tranh thủ ở nhị cấp dị năng giả trước mặt soát soát hảo cảm. tăng quyền vốn tưởng rằng trở lại bảo tồn mà sau, hắn tinh thần không hề căng chặt sợ hãi lúc sau, hắn không gian dị năng liền có thể một lần nữa sử dụng, nhưng ở nửa ngày quan sát thất chờ đợi lúc sau. Hắn vẫn là không có thể một lần nữa tìm về triệu hoán không gian quen thuộc cảm giác, đáy lòng không khỏi sợ hãi bất tán lên. Mà ở nghe được thẩm tuyết thanh muốn đi đăng ký cùng kiểm tra đo lường dị năng thời điểm, thằng quyền căn bản không có phản đối, ngược lại hy vọng cái này kiêu ngạo hương ngạnh tiểu tiện nhân có thể kéo dài tới trời tối. Nói vậy, hắn liền có thể cường ngạnh yêu cầu về trước nơi nghỉ ngơi, mà không cần phải nói ra hắn không gian dị năng không thể sử dụng một chuyện. Tăng quyền đấy lòng sợ hãi đồng thời lại nhịn không được tự mình ăn ủi, hắn nhất định là đã chịu kinh hách chờ hắn được đến sung túc nghỉ ngơi sau, hắn nhất định có thể một lần nữa sử dụng không gian dị năng. Nhìn thấy tăng quyền kia trương béo trên mặt thỉnh thoảng hiện lên sợ hãi, Thẩm Tuyết Thanh phi thường rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, đấy lòng không khỏi đối hắn kế tiếp bi thảm nhật tử sinh ra chờ mong. ở Thẩm Tuyết Thanh đơn giản thí nghiệm một chút dị năng cấp bậc sau, Lưu đội trưởng liền vẻ mặt cung kính hỏi, Thẩm cô nương. Ngươi là tính toán trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, vẫn là trước tiên ở bảo tồn trong đất chuyển động một chút. Nghĩ đến hệ thống quân đề nghị, Thẩm tuyết thanh lúc này căn bản không có tâm tình đi dạo, hơn nữa nàng đời trước dạo quá bảo tồn mà cũng không ở số ít, cho nên nàng thật sự một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Cho nên cáo biệt lưu đội trưởng đám người sau, Thẩm tuyết thanh liền ở cầm tỷ dẫn dắt hạ, giao ba viên một bậc tinh hoạch, ở dị năng giả sở cư trú khu vực. Thuê một đống đơn độc cá nhân hai tầng biệt thự. Kia đống hai tầng biệt thự xử lý đến còn tính sạch sẽ, vị trí tương đối hẻo lánh, cùng gần nhất biệt thự ly đến cũng khá xa, thủy điện đều còn tại cung ứng, cho nên thẩm tuyết thanh đáy lòng vẫn là thập phần vừa lòng. Làm hệ thống quân ở biệt thự bố trí cảnh giới sau, thẩm tuyết thanh liền đi vào rộng mở phòng ngủ chính, bảo đảm cửa sổ khóa trụ sau, nàng lúc này mới lóe vào không gian. Ở hệ thống quân dưới sự chỉ dẫn, thẩm tuyết thanh nỗ lực đã lâu nàng sóng điện nao mới rốt cuộc cùng hàn tang thi sóng điện nao đáp thượng ở cùng hàn tang thi sóng điện nao đáp thượng tuyến kia một cái trước mắt thẩm tuyết thanh bông chốc lòng có sở cảm hàn tăng thi giống nghe vậy hàn tang thi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thẩm mỗi chỉ không tự chủ được gầm nhẹ một tiếng a thanh cùng lúc đó còn có một đạo cực kỳ mỏng manh lại quen thuộc trầm thấp tiếng nói truyền đến ở nghe được kia đơn giản hai chữ khi Trầm Tuyết thanh nhấp khẩn khỏe môi, nháy mắt đỏ hốc mắt. Hàn Tăng Thi, ngươi cái cha, muốn nói lời nói, không được giống. Chương 68 đến từ quân đội mời chào. Quảng tỉnh, Thuận thị Bảo Tôn mà. Thuận thị Bảo Tôn mà tổng cộng có 5 cái khu vực, phân biệt vì A, B, C, D, E khu. A khu vì quân khu, người cầm quyền chủ yếu là lấy Trần Tư lệnh cầm đầu một bộ lãnh đạo gánh hát, cư trú hoàn cảnh cực hảo. B khu vì chính khu Người cầm quyền chủ yếu là lấy tiền thị trường cầm đầu một bộ chính phủ lãnh đạo gánh hát không tồi. Xê khu vì dị năng giả khu, người cầm quyền chủ yếu là lấy tần hiểu quân cầm đầu, hoàn cảnh cũng là cực kỳ không tồi. Dê khu vì người thường khu, cư trú hoàn cảnh rất là ác liệt. E khu vì kỹ thuật nhân viên khu, phàm là nhân viên nghiên cứu, nhân viên y y tế. Nông nghiệp nhân viên trở đều ở tại nên khu vực, cư trú hoàn cảnh giống nhau. Lúc này A khu cao cấp kho Hà Nội Lưu đội trưởng vẻ mặt thanh hắt nhìn càn quái tàng quyền, hảo nửa ngày mới cắn răng nói, từng tiến sinh, lúc trước thủ lao chúng ta chính là đã trước tiên chi trả cho ngươi, vì sao ngươi vẫn luôn không chịu đem quân bị vật tư giao ra đây. Nghe vậy, tàng quyền sắc mặt tối tăm nhìn hắn một cái, tiêu ngạo nói, ta đều nói, ta hôm nay mệt mỏi, không có sức lực lại sử dụng không gian dị năng, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên sẽ đem quân bị vật tư giao cho các ngươi. các ngươi dựa vào cái gì không cho ta hồi nơi làm hắn hồi nơi lưu đội trưởng kia trương cương nghị khuôn mặt tức khắc lại đen vài phần nay tăng quyền là tiền thị trường bên kia dị năng giả nếu là thật sự làm hắn đi trở về lấy tiền thị trưởng đám người mặt dày vô sỉ. đến lúc đó này một bút quân bị vật tư còn không biết có tồn tại hay không đâu nghĩ vậy lưu đội trưởng không khỏi đối phó đội trưởng lý bảo quốc sử một cái ánh mắt ý bảo hắn mở miệng nói chuyện này tăng quyền tính tinh liệt còn tí nhai tất báo, nếu không phải bởi vì hắn là một người cực kỳ quý hiếm không gian dị năng giả, mà vì về sau lại lần nữa hợp tác giao dịch, hắn không hảo đắc tội, hắn đã sớm cấp dùng họng súng nhắm ngay này vô sỉ ra hỏa. Ở đối mặt người ngoài thời điểm, giống nhau đều là hắn diễn vai phản diện, mà nhìn như tính tình táo bạo lý phó đội sướng mặt đen, nhưng trên thực tế, lý phó đội đầu nhưng không thể so lưu đội trưởng kém, hơn nữa hắn tính tình cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài táo bạo, nhìn thấy lưu đội trưởng ánh mắt lý phó đội tức khắc ngầm hiểu kia trương có một đạo đao ngân mặt chữ điền nháy mắt giữ tận lên nói từng tiến sinh từ biên chấn hồi bảo tồn mà dọc theo đường đi ngươi căn bản không có sử dụng không gian dị năng sao có thể sẽ mệnh đến sử dụng không được không gian dị năng ngươi nên không phải là cố ý muốn hô rất bọn em quân bị vật tư đi nhìn thấy tằng quyền còn tưởng phản bác lý phó đội bỗng chốc đem bên hông thương bang một tiếng để ở trên bàn hung thần ác khi nói người nhà yêm nhưng đem lời nói lược tại đây người hôm nay nếu là không đem bọn yêm hy sinh vô số huynh đệ tánh mạng đổi lấy quân bị vật tư cấp bọn yêm yêm thương cũng không phải là lấy tới xem nhìn thấy lý phó đội cái này hắc diện thần lấy ra thương tới thằng quyền tức khắc bị dọa đến béo mặt có chút tái nhợt cái này hắc diện thần tính tình hòa bạo ngay cả lưu đội trưởng cũng không nhất định có thể ngừng hơn nữa vẫn là một người tay xuống thiện xạ nếu là hắn thật sự khó thở rất có khả năng sẽ làm ra xúc động sự tình tới. nghĩ vậy, tăng quyền vội lui về phía sau vài bước, tránh ở lưu đội trưởng phía sau, Ngữ khí không hề dám tiêu ngạo, nói, lưu đội trưởng, ta thành thật cùng các ngươi nói đi, ta hiện tại xác thật là không có cách nào sử dụng không gian dị năng, nếu bằng không ta đã sớm đem vật tư cho các ngươi, sau đó trở về nghỉ ngơi. lưu đội trưởng căn bản không tin hắn lời nói, nhưng lại không thể không cùng hắn một cái dưới bậc thang, lạnh lùng nói, Từng tiến sinh, ngươi vì sao không có cách nào sử dụng không gian dị năng? Nghe vậy, tàng quyền tức khắc ngữ đái giận dữ cùng oán hận nói, Lưu đội trưởng, lúc trước nếu không phải các ngươi bảo hộ bất lực, ta lại như thế nào sẽ rơi xuống nhị cấp tàng thi trên tay? Nếu là ta không có rơi xuống nhị cấp tàng thi trên tay, ta lại như thế nào sẽ bị dò đến, dẫn tới không thể sử dụng không gian dị năng đâu? Nghe được lời này, Lưu đội trưởng đám người tất cả đều âm trầm xuống dưới. Tận thế đã không sai biệt lắm nửa năm, hắn thế nhưng còn sẽ bị tang thi dọa đến, này không phải nói hiệu nói vượt sao. Bởi vì tàng quyền thái độ cường ngạnh cuối cùng hai bên không thể không đều thối lui một bước, tàng quyền lưu tại A khu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hắn tinh thần trạng thái khôi phục sau, cần thiết lập tức đem quân bị vật tư giao cho bọn họ, mà ở này trong lúc, tàng quyền không được rời đi A khu một bước. thẩm tuyết thanh lúc này ở tại dị năng giả khu vực, Hơn nữa nàng hoa nam viên một bậc tinh hoạch mỗi tháng thuê một bộ biệt thự, cho nên nàng cư trú hoàn cảnh ở toàn bộ bảo tồn mà đều là cực hảo. Bởi vì có hệ thống quân ở theo dõi bốn phía tình huống, cho nên thẩm tuyết thanh thực yên tâm lưu tại trong không gian cùng Hàn tang thi ở dùng tinh thần lực vui sướng tiến hành câu thông. Nhưng là Hàn tang thi truyền lại lại đây vô cùng kiên định lời nói lại làm nàng thật sự là vô ngữ. A thanh là của ta. Ta thực thích A thanh, A thanh chỉ có thể thích ta. A Thanh chỉ có thể nhìn ta, không được nhìn những cái đó nhân loại chán ghét. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt hát tuyến, đáy lòng tràn ngập bất đắc dĩ, loại này bá đạo ngang ngửa cấu chỉ lời nói rốt cuộc là cái quỷ gì. Hàn tang Thi môi nói một câu, còn sẽ đặc biệt thân mật cọ nàng một chút, nếu không phải Thẩm Tuyết Thanh lúc này là cả người tiến vào, chỉ sợ nàng đã sớm bị cọ đau ra mặt. Thấy Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn không nói gì, Hàn tang Thi tức khắc có chút ủy khuất lung lay nàng một chút, nói. Á Thanh, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Á Thanh không được không để ý tới ta, Á Thanh không được giận ta. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, ngự khi âm trầm sửa đúng nói, Hàng Tăng Thi, ta không phải ngươi, nhưng là ngươi là của ta, ngươi không thể đủ khi dễ ta, biết không? Hàn Tăng Thi mở to màu đỏ tươi con ngươi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó ngự đái tức giận nói, nhưng Á Thanh rõ ràng là của ta. Phần 56 nghe vậy thẩm tuyết thanh không khỏi viết khoe miệng cũng lười đến cùng hắn nói thêm nữa hiện tại này chỉ ra hỏa còn ở vào thần trí sơ khai giai đoạn tính tình lại ngạnh lại sú, chẳng sợ nàng nói lại nhiều chỉ sợ cũng không có gì dùng loại này thâm ảo đề tài vẫn là chờ hắn khôi phục ký ức rồi nói sau có thể cùng hàn tang thi tiến hành giao lưu sau thẩm tuyết thanh rõ ràng nhận thấy được hắn chỉ số thông minh chờ so ngủ say phía trước đều có một cái khá lớn tiến bộ trong lòng cũng không khỏi vui sướng lên Xem ra nàng về sau hẳn là thường thường làm hắn ngủ say một chút. Nhưng hệ thống Quân lại nói cho nàng, hàng tang thi chỉ cần ở mỗi lần thăng cấp sau, ở linh trì tiến hành một lần ngủ say có thể, cũng không cần thường xuyên ngủ say trải vớt trong cơ thể thô bạo năng lượng. Nhìn thấy hàng tang thi công tử thế nhưng ôm Thẩm Muội Chỉ đang xem động vật thế giới, Khủ, chủ yếu là Thẩm Muội Chỉ là xem động vật thế giới, mà hàng tang thi công tử tắc vẻ mặt thỏa mãn nhìn chằm chằm Thẩm Muội Chỉ đang xem. Lại còn có mỗi 10 giây cọ nàng một chút lấy khiến cho nàng lực chú ý, hệ thống quân tức khắc cảm thấy này tú ân ái trường hợp thật là lóe mù nó hai mắt, nếu nó có hai mắt nói. Hệ thống quân chỉ cảm thấy chủ nhân nhà mình đầu góc thật sự là quá kỳ ba, bởi vì ở nó xem ra, như vậy hành động cũng không thể tăng trưởng tu vi, cũng không thể đạt được tinh hoạch năng lượng, thuần túy là lãng phí thời gian hành vi. Hệ thống, chủ nhân... ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng hàn tang thi công tử ở linh trì ngưng thần tu luyện mới đúng ngay vậy nghĩ đến một người một thi ở linh trì vui sướng chơi đùa cảnh tượng thẩm tuyết thanh nhĩ tiêm nháy mắt đỏ lên không khỏi nổi giận trận tròn con ngươi hệ thống ta nếu là cùng hàn tang thi cùng nhau ở linh trì ngươi cảm thấy ta có thể an tâm ngưng thần tu luyện sao nghĩ đến hàn tang thi công tử đối chủ nhân cường hãn chiếm hữu dụng hệ thống tức khắc cảm thấy này xác thật là một cái rất quan trọng vấn đề nhưng hàng tang thi công tử lúc này đang đứng ở chỉ số thông minh trưởng thành giai đoạn nếu là mọi việc đều sùng hán chủ nhân về sau không chuẩn sẽ không chế không được hán này nhưng bất lợi với chủ nhân vĩ đại sự nghiệp phát triển hệ thống chủ nhân trung quyền yêu cầu từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mà hàng tang thi công tử lúc này đúng là bắt đầu bồi dưỡng hảo giai đoạn ngươi thật sự không nên lãng phí thời gian xem này đó nhảm chán video trung quyền thẩm tuyết thanh sướng sốt Suy tư một hồi, tính, ta cảm thấy hắn hiện tại cũng đã khá tốt, chỉ cần ở thỏa đáng thời điểm dẫn đường một chút liền hảo, không cần cố tình bồi dưỡng. Ở Thẩm Tuyết Thanh xem ra, Hàn Tang Thi ở khôi phục ký ức sau, tuyệt đối sẽ là trung khuyển một quả, nàng thật sự không cần phải lãng phí thời gian đi bồi dưỡng trung khuyển gì đó, hơn nữa, nàng cảm thấy Hàn Tang Thi ngây thơ trưởng thành quá trình vẫn là man thú vị. Thẩm tuyết thanh sớm đã âm thầm tìm ra một đài đơn phản tới kỷ lục hàn tang thi trưởng thành lịch trình, liền chờ về sau lấy này đó phi thường thú vị video đi xảo trá hàn tăng thi. Hệ thống, chủ nhân, ngươi không cảm thấy hắn đối với ngươi chiếm hữu dục đã vượt qua bình thường phạm vi sao? Nhớ tới đời trước thời điểm, hàn lâm thần liền tính là biến thành tang thi đối nàng cũng là thập phần hảo, thẩm tuyết thanh dối rắm một hồi, vẫn là quyết đoán quyết định không cần cố tình đi bồi dưỡng. nghe được chủ nhân nhà mình quyết định hệ thống quân cũng không có lại khuyên bảo dù sao nàng hiện tại không làm nếu là nàng về sau bị hàn tang thi công tử áp chế nó là tuyệt đối sẽ không xen vào việc người khác hệ thống chủ nhân lưu đội trưởng tiến đến bái phỏng nghe vậy thẩm tuyết thanh sửng sốt nghĩ đến lúc này đã là buổi tối lưu đội trưởng tất nhiên là có việc mới có thể tiến đến bái phỏng vì thế cùng hàn tang thi nói nói mấy câu liền không màng hắn sinh khí lệ ra không gian. Khu, tuy rằng nàng không có tính toán bồi dưỡng chung khuyển gì đó, nhưng nàng vẫn là rõ ràng, nam nhân là tuyệt đối không thể quán. Xuống lầu sau, thẩm tuyết thanh mở ra đại môn đem lưu đội trưởng cùng cầm tỷ hai người đón tiến vào, sau đó cấp hai người bưng lên nước sôi. Thẩm tuyết thanh bưng bạch sứ cái ly, đạm nhiên uống thủy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu, thấy thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều vững vàng khí không nói gì. Lưu đội trưởng đôi mắt hơi lóe, không thể không chủ động mở miệng, thẩm cô nương, ta lần này tiến đến quấy rầy, là cho ngươi đưa tinh hoạch lại đây. Cảm ơn Lưu đội trưởng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chỉ là đạm nhiên gật gật đầu, ý bảo hắn đem trang tinh hoạch túi gác ở bàn trà thượng. Thấy nàng chỉ là nhẹ nhàng nói này một câu sau, liền không hề mở miệng, Lưu đội trưởng khỏe miệng hơi chịu, chỉ cảm thấy tuổi này không lớn thẩm cô nương không phải cái hảo lừa dối. Tức khác cảm thấy có chút đau đầu Mới vừa rồi hắn đi tìm Trần Tư lệnh Báo cáo tẳng quyền vấn đề khi Trần Tư lệnh vẻ mặt vẻ mặt ôn hòa nói Chỉ cấp tặng quyền 3 ngày thời gian Nếu là hắn lại không chịu đem vật tư Giao ra đây Liền có thể chọn dùng không như vậy ôn nhu thủ đoạn Cuối cùng Trần Tư lệnh còn nhắc tới Hắn thủ hạ binh tướng phần lớn là thẳng thắn Nhưng hắn lưu mố còn xem như trong đó Tương đối khôn khéo giỏi giang Hơn nữa hắn cùng thẩm cô nương tương đối thủ cho nên mời chào một chuyện liền giao cho hắn. Nghĩ vậy, lưu đội trưởng không khỏi khẽ thở dài một hơi, quan tâm hỏi, thế đạo như thế ác liệt, thẩm cô nương, không biết ngươi về sau có tính toán gì không? Thẩm tuyết thanh phi thường có lễ phép cười cười, tiếp theo nhàn nhạt nói, tương lai khó có thể đoán trước, cho nên ta cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nghe vậy, lưu đội trưởng cương nghị khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, sau đó nỗ lực bước lên một nụ cười, nói, kỳ thật, Trần tư lệnh đối thẩm cô nương nhân phẩm cùng thực lực đều rất có hảo cảm, không biết thẩm cô nương có hay không hứng thú tới quân đội nhậm chức đâu. Đương nhiên, thú lao tuyệt đối sẽ tương đối phong phú, bao ăn bao ở chỉ là trong đó cơ bản phúc lợi mà thôi. Thẩm tuyết thanh mày đẹp nhẹ trọn, nhàn nhạt hỏi, lưu đội trưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu ăn thiếu trụ sao? Lưu đội trưởng sắc mặt lại lần nữa cứng đờ, đang muốn nói chuyện khi, biệt thự đại môn lại lần nữa bị người gõ văng lên. Chương 69 huyết lang dị năng giả tiểu đội. Thuận thị bảo tồn mà. Nghe được đại môn lại lần nữa bị gõ vang, thẩm tuyết thanh liền từ hệ thống kia được đến người tới tin tức, người tới thế nhưng là tần tiểu mỹ cùng hai gã diện mạo còn tính không tồi nam tử. Ở lưu đội trưởng ý bảo hạ, cầm tỉ nhìn thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, lúc này mới vẻ mặt nhàn nhã tiến đến mở cửa. thấy thế, thẩm tuyết thanh đôi mắt hơi lóe đáy lòng tức khắc có chút hối hận. Lúc trước nàng không có đem cầm tỷ quải đến chính mình thủ hạ, rốt cuộc cầm tỷ tính tình cứng cỏi, làm người xử sự thủ đoạn đều rất không tồi, khẳng định sẽ là một quả phi thường săn sóc thủ hạ. Nhưng nghĩ đến cầm tỷ hiện giờ đã là trần tư lệnh thủ hạ, thẩm tuyết thanh liền sẽ không lại đánh nàng chủ ý, nếu là thật sự đem nàng quải tới, ai biết nàng trong lòng rốt cuộc sẽ hướng về ai đâu. Bất quá hiện tại to như vậy một cái biệt thự cũng chỉ có nàng một người. Thập Tuyết Thanh vẫn là cảm thấy có chút quẩn cú bằng không nàng nhân cơ hội thu một ít tiểu đại hảo, đến lúc đó đi trước Tây Tỉnh trên đường, cũng có người cho nàng đường đường tài xế, đầu bếp gì đó, đỡ phải nàng làm chuyện gì đều đến một tay ôm đồm, này đến nhiều người ta. Nhưng nghĩ đến Hàn Tăng Thi tồn tại, Thập Tuyết Thanh tức khắc lại có chút do dự, ở đi hướng Tây Tỉnh trên đường, Hàn tang Thi là khẳng định sẽ không nguyện ý vẫn luôn đại ở trong không gian, nghĩ đến này ra hỏa đối nhân loại kháng cự. Nàng mời chào tiểu đệ nếu là một không cẩn thận đều bị doa chạy, nàng chẳng phải là làm không công. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh liền có chút đau đầu, tính, nàng vẫn là nhìn xem tình huống lại làm quyết định đi. Liên ở Thẩm tuyết thanh tự hỏi tiểu đệ vấn đề khi, cầm tỷ đã nhìn nàng mở miệng do hỏi. Thẩm cô nương, người đến là tần tiểu mỹ cùng huyết lang dị năng giả tiểu đội chính phó đội trưởng. Huyết lang dị năng giả tiểu đội. Thẩm tuyết thanh nhớ tới cầm tỷ đã từng giới thiệu quá. cái này dị năng giả tiểu đội kỳ thật là tiền thị trường khống chế hạ dị năng giả thế lực, trong đó huyết lang đội trưởng cảnh thiên tề là tiền thị trường tiểu cháu trai, hiện giờ là một người thực lực cường hãn nhị cấp phong hệ dị năng giả. nghĩ đến hôm nay nàng vừa mới giao huấn quá tần tiểu mỹ, hiện tại này huyết lang chính phó đội trưởng liền tiến đến bái phỏng. thập tuyết thanh không khỏi híp lại híp mắt mắt, khoe môi gợi lên một mặt lạnh lùng độ cung. Không biết này cảnh thiên tề là tính toán vì tần tiểu Mỹ đòi lại một cái công đạo, vẫn là cùng lưu đội trưởng giống nhau muốn mời chào nàng đâu. Nghĩ đến chỉ có ba người tới chơi, Thẩm tuyết thanh đánh giá này huyết lang hẳn là không phải tới lấy lại công đạo, rốt cuộc vì một người nhất cấp dị năng giả, gác tội một người thực lực không tồi nhị cấp dị năng giả thực không có lời, không phải sao. Nhưng nếu là đối phương thật là tới tìm tra, kia tiền thị trường kia phương thế lực, nàng căn bản không cần suy xét, Bởi vì như vậy phong bình ác liệt thế lực chú định sẽ nhân tâm mất hết, đi không dài xa. Nhìn thấy lưu đội trưởng sắc mặt trở nên có chút âm trầm, thẩm tuyết thanh cũng không thèm để ý, vẫn như cũ là gật đầu ý bảo, làm cầm tỉ mở cửa làm ba người tiến vào. Vốn dĩ nhìn thấy thẩm tuyết thanh lâu như vậy mới mở cửa, tần tiểu Mỹ liền đã có chút không vui, nếu không phải cảnh thiên tề ánh mắt băng hàn nhìn nàng, nàng đã sớm báo nổi. Đương nhìn thấy mở cửa người thế nhưng là lý cầm khi. Tân tiểu Mỹ tức khắc nhịn không được giọng the thế nói, Lý Cầm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe vậy, cầm tỷ căn bản không phản ứng nàng, chỉ là nhàn nhạt chiều cảnh thiên tề gật gật đầu, nói, cảnh đội trưởng, thẩm cô nương ở thính. Nói xong, cầm tỉ liền nghiêng người, làm ba người đi vào. Nhìn thấy Lý Cầm cũng dám không phản ứng nàng, tân tiểu Mỹ một trường tô son điểm phấn gương mặt tức khắc tức giận đến có chút vặn vẹo giữ tận lên. Thẩm tuyết thanh cái kia tiểu tiện nhân ỷ vào nàng là nhị cấp dị năng giả khi dễ nàng, nàng là giận mà không dám nói gì, nhưng nàng lý cầm hiện giờ bất quá cũng là một người nhất cấp dị năng giả, nàng dựa vào cái gì đối nàng bãi sắc mặt. Nhìn Tân tiểu Mỹ liền phải mở miệng gây chuyện, cảnh thiên tề không khỏi nhăn chặt mày, cái này đáng chết nữ nhân chẳng lẽ là quên bọn họ là tới làm cái gì đi, nếu không phải bởi vì nữ nhân này là cứu cứu nữ nhân. hắn đã sớm tưởng đem cái này sẽ không giết tăng thi chỉ biết bại sự xuẩn nữ nhân cấp ném ra huyết lang tiểu đội hôm nay buổi chiều nghe được tần tiểu mỹ ở khóc lóc kể lệ bị người khi dễ thời điểm đương hắn cẩn thận dò hỏi thế mới biết cái này đáng chết xuẩn nữ nhân thế nhưng đắc tội một người nhị cấp dị năng giả cảnh thiên tề đáy lòng giết người tâm đều có hiện giờ bảo tồn mà tam đại thế lực trình ba chân thế chân vạc chi thế nếu là bọn họ này một phương có thể lại đến một người nhị cấp dị năng cao thủ Hơn nữa viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu duy trì, bọn họ này một phương thế lực tuyệt đối có thể mời chào đến càng nhiều dị năng giả, sau đó liền có thể dần dần đem bảo tồn mà khống chế ở trong tay. Nhất cấp dị năng giả muốn thăng cấp nhị cấp dị năng giả, sở yêu cầu hấp thu năng lượng chính là phi thường khổng lồ, tuy rằng trong tay bọn họ tinh hoạch cũng có không ít, muốn bồi dưỡng ra nhị cấp dị năng giả cũng không khó, nhưng này lại là yêu cầu thời gian, mà thời gian lại là bọn họ hiện giờ nhất thiếu. nhưng mà cái này đáng chết xuẩn nữ nhân thế nhưng đem tên kia nhị cấp dị năng giả cấp đắc tội nếu không phải cứu cứu mở miệng khuyên giải hắn đã sớm đem cái này không có đại nào nữ nhân cấp ném văng ra đương nghe nói tên kia nhị cấp dị năng giả lúc trước là một mình một người ở tang thi nơi tùy ý hành tẩu khi cảnh thiên tề liền cảm thấy tên kia dị năng giả thực lực bất phàm rốt cuộc nếu là làm hắn một mình một người ở biên chấn hành tẩu Hắn thật đúng là không có cái kia thực lực có thể sống được như thế nhẹ nhàng tự tại. Mà đương nghe nói tên kia nhị cấp dị năng giả không chuẩn còn có một người thực lực cường hãn lôi hệ dị năng bằng hữu khi. Cảnh thiên tề càng là đối tên này nhị cấp dị năng giả nhất định phải được. Lôi hệ dị năng cường đại chính là mọi người đều biết. Phải biết rằng một bậc hậu kỳ lôi hệ dị năng giả sức chiến đấu là có thể cùng nhị cấp lúc đầu thủy hệ dị năng giả cùng so sánh. Hiện giờ nhìn thấy Lý cầm mở cửa. Cảnh thiên tề tức khắc ý thức được, nguyên lai không chỉ bọn họ này một phương coi trọng tên này thủy hệ dị năng giả, trần tư lệnh kia một bên động tác cũng không chấm A. Nghĩ vậy danh nhị cấp dị năng giả là cùng lưu đội trưởng đám người cùng nhau trở về, cảnh thiên tề đáy mắt cực nhanh hiện lên một mả tâm oan nếu là nữ nhân này không biết tốt xấu, lựa chọn trần tư lệnh kia một phương, đã có thể đừng trách hắn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. bởi vì hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép trần tư lệnh kia một phương thế lực một lần nữa có khởi nhưng ở không có xác định tên kia nhị cấp dị năng giả lựa cho khi cảnh thiên tề vẫn là hy vọng có thể tranh thủ một chút rốt cuộc bọn họ này một phương thế lực so với trần tư lệnh kia một phương hiếu thắng đến nhiều không phải sao nghĩ vậy cảnh thiên tề đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo ẩn chứa sát khí lươi dao gió hiện lên tần tiểu mỹ trước mắt sau đó nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi lúc này mới đem đang muốn báo nổi tần tiểu mỹ cấp trấn trụ bị cảnh thiên tệ như vậy một hù tần tiểu mỹ tức khắc rũ mi túi đầu ngoan ngoan xuống dưới nhưng là đáy mắt oán hận lại như thế nào đều tiêu tán không đi cái này đáng chết hồn đạm nhất định không phải nam nhân bằng không hắn như thế nào có thể đối với như hoa như ngọc nàng làm ra như vậy hung tàn hành động nhớ trước đây vừa mới tiến vào thuận thị bảo tồn mà khi Tân Tiểu Mỹ vốn là tính toán thông đồng thực lực cường hãn mà bộ dáng lại tuấn cảnh thiên tề hoặc là Tần hiệu Quân, nhưng nể hà hai người bọn họ sớm đã có một người thực lực không tồi nhất cấp dị năng giả bạn gái, nàng liền tính biểu lộ nguyện ý làm kẻ thứ ba, này hai cái đáng chết nam nhân cũng không muốn phản ứng nàng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lựa chọn đù kịch lại háo sắc tiền thị trường làm phá được đối tượng, cũng bởi vậy nàng ngầm đem này hai gã nam tử đều ghi hận thượng. Phần 57 đặc biệt là hôm nay buổi chiều thời điểm nàng bị thẩm tuyết thanh cái kia tiện nhân khi dễ sau, đương nàng đi khóc lóc kể lể thời điểm, cái này đáng chết cảnh thiên tề thế nhưng còn nói phục cái kia vô dụng tiền thị trường nàng tiến đến cùng cái kia tiểu tiện nhân xin lỗi, quả thực đều sắp đem nàng cấp khí điên rồi. tân tiểu mỹ đấy lòng oán hận không thôi, buổi chiều thời điểm rõ ràng nàng mới là bị người khi dễ cái kia, dựa vào cái gì muốn nàng xin lỗi? nhưng cảnh thiên tề lại đề cập. Nếu là nàng không chịu đi xin lỗi, liền phải đem nàng ném ra huyết lang tiểu đội. Huyết lang thực lực cường hãn, thanh danh vang dội, mỗi một hồi đi ra ngoài săn thú đều có thực tốt tiền lời, hơn nữa Tần Tiểu Mỹ buồn còn tính toán thông đồng huyết lang phó đội trưởng, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý bị đuổi ra đi, cho nên nàng cuối cùng vẫn là không tình nguyện đáp ứng rồi đi theo Thẩm Tuyết Thanh, cái này tiểu tiện nhân xin lỗi. Thẩm Tuyết Thanh hiện giờ tinh thần lực không tồi, Phạm vi 10 mét khoảng cách nội phát sinh sự tình đều sẽ truyền quay lại cho nàng, cho nên nàng rõ ràng gặp được cảnh thiên tề cùng tần tiểu mỹ chi gian hỗ động, không khỏi chọn chọn mày đẹp, xem ra này huyết lang dị năng giả đội trưởng cũng không có như vậy ngu xuẩn sao. Bất quá đương nhìn thấy tần tiểu mỹ lập tức liền túng, Thẩm tuyết thanh không khỏi có chút tiếc nuối, rốt cuộc nàng đối tần tiểu mỹ không có gì hảo cảm, nếu là này cảnh thiên tề có thể đem tần tiểu mỹ hảo hảo sửa chữa một đốn. nàng còn là phi thường vui xem diễn cảnh thiên tề vừa bước vào thính liền đem tầm mắt tỏa định ở thẩm tuyết thanh trên người đương nhìn thấy tên kia nhị cấp dị năng giả thế nhưng là một người diện mạo rất là tuyệt sắc tuổi trẻ thiếu nữ khi không khỏi sửng sốt đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt tu quang đáy lòng không khỏi đem cố ý nói xấu thẩm tuyết thanh tần tiểu mỹ cấp nhớ một bút đương nhìn thấy lưu đội trưởng ngồi ở thẩm tuyết thanh đối diện khi cảnh thiên tề chỉ là khẽ gật đầu Sau đó chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên nhìn bọn họ thẩm tuyết thanh, rất có lễ phép nói, thẩm cô nương, ngươi hảo, ta là huyết lang dị năng giả tiểu đội đội trưởng cảnh thiên tề, vị này chính là huyết lang phó đội trưởng Dư Khánh, mạng mội tiến đến, mong rằng thứ lỗi. Thấy cảnh thiên tề cũng không có đề cập tần tiểu Mỹ, thẩm tuyết thanh tức khắc đối bọn họ ý đồ đến lại khẳng định vài phần, thần xác ôn hòa vài phần, nói, cảnh đội trưởng, Dư đội trưởng, các ngươi hảo. nói thật Này cảnh thiên tề, dư khánh hai người bộ dáng đều lớn lên không tồi, hơn nữa hai người bọn họ trên người sở phát ra cường giả hơi thở. Tại đây tận thế tuyệt đối là rất có mị lực tồn tại, nhưng thẩm tuyết thanh cũng chỉ là nhẹ nhàng liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc so với hàn tang thi tuấn mỹ tôi nói, hai người bọn họ còn kém xa lắm. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh cũng không có bị cảnh thiên tề ra mặt sở mê hoặc, vẫn như cũng là một bộ đạm nhiên thần sắc. Lưu đội trưởng tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhớ trước đây cái này cảnh thiên tề chính là dựa vào hắn kia trường khuôn mặt tuấn tú cùng cường hãn thực lực, đoạt đi rồi không ít nữ tính dị năng giả. Hệ thống, chủ nhân, hàn tăng thi công tử phi thường tưởng niệm ngươi, hắn hiện giờ đang ở trúc lâu tiến hành thập phần phá của phá hư hoạt động, còn thỉnh chủ nhân tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nghĩ đến nàng ở trúc lâu ấm áp bố trí, nội tâm có chút hỏng mất. Liền không nghĩ theo chân bọn họ tiếp tục cái cổ nàng đầu tiên là lơ đãng ngáp một cái, tiếp theo liền trực tiếp mở miệng hỏi, không biết cảnh đội trưởng tiến đến bái phòng, là vì chuyện gì, rốt cuộc ta cùng cảnh đội trưởng giống như không quá thủ. Phát giác thẩm tuyết thanh muốn đuổi người, cảnh thiên tề cũng không nói nhiều, mà là làm tần tiểu Mỹ ra tiếng xin lỗi, cuối cùng còn đề cập hắn quản giáo không nghiêm, hẹn nàng ngày hôm sau ăn cơm bồi tội, lúc này mới mang theo hai người từ từ rời đi. thấy thế, lưu đội trưởng sắc mặt có chút khó coi, nhưng ở thẩm tuyết thanh cũng đáp ứng rồi hắn mời ăn cơm lấy đáp tạ nàng hỗ trợ khi, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mang theo cầm tỷ rời đi. một tiến đi hai bên thế lực, thẩm tuyết thanh liền lập tức lóe trở về không gian, đương nhìn thấy trúc lâu phảng phất bị bắt cấp gió lốc thổi quét mà qua thảm trạng khi, thẩm tuyết thanh tức khắc bưng kín ngực, tất mâu hiện lên một đạo hàn mang, hàn tang thi này nha tuyệt đối thiếu thu thập, có hay không? ở thầm muội chỉ xuất hiện kia một cái trước mắt, Hàn Tăng Thi thủ hạ ra đi, ô đột nhiên vỡ thành đầy đất cát bã, hắn tức khắc có chút ủy khuất gầm nhẹ một tiếng. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc vẻ mặt hắt tuyến, làm chuyện xấu, hắn còn ủy khuất cái mau cầu a, chương bảy mới ngụy trang thành nhân loại, thuận thị bảo tồn mà không gian. một hồi đến không gian, Hàn Tăng Thi nháy mắt liền đem nàng ôm cái đầy coi lòng, kia lực độ quả thực là muốn đem nàng lộng chết tiết ấu, ra. thẩm tuyết thanh tức giận nói giống hàn tang thi phẫn nộ cự tuyệt không được giống muốn nói lời nói thẩm tuyết thanh vẻ mặt hắc tuyến ta không cần buông ra A thanh nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc lệ mục hảo đi ngươi tháng ta đau thẩm tuyết thanh vẻ mặt đáng thương hề hề nói nghe vậy hàn tang thi xem kỹ nhìn nàng một hồi mới vẻ mặt không tình nguyện buông ra nàng nhưng trắng bệnh lạnh lẽo bàn tay to lại vẫn là gắt gao dắt lấy nàng ấm áp tay nhỏ tuy rằng vô số lần cảm thấy a thanh kia ấm áp tay nhỏ nghe lên phi thường hương nộn ngon miệng nhưng nghĩ đến a thanh đặc biệt sợ đau hàn tang thi vẫn là áp chế hạ nội tâm khát vọng không có cắn quá nàng một ngụm khu kỳ thật hàn tang thi đã từng vẻ mặt chân thành khẩn cầu quá nàng có thể hay không làm hắn cắn một ngụm nhưng mà nghe xong hắn khẩn cầu thầm muội chỉ tức khắc vẻ mặt thanh hắc uy hiếp hắn hắn nếu là dám cắn nàng một ngụm nàng liền không hề thích hắn vì thế bị uy hiếp đến hàng tang thi cũng không dám nữa đề cập cái này trọng khẩu huyết tinh đề tài nhìn đầy đất hỗn độn đặc biệt là kia mấy chỉ nàng cố ý đào đảm đương trang trí ngàn năm nguyên sứ men xanh bình hoa bị phách hắc rơi dụng đầy đất mà nhỏ thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận là cọ cọ thiếu đốt đáy mắt còn có nhẹ nhẹ bất đắc dĩ hắn rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục ký ức chân chính hiểu chuyện đâu Nhưng là liếc liếc mắt một cái chính ủy khuất hề hề, ngoài ra còn thêm phẫn nội nhìn chầm chầm nàng hàn tăng thi, Thẩm tuyết thanh vẫn là hít sâu một hơi đem lửa giận áp chế đi xuống, bi thảm chuyện cũ nói cho nàng, cùng chỉ số thông minh bắt cấp tăng thi quân sinh khí, rất có khả năng nàng lửa giận đã đốt cháy phía chân trời, nhưng là hắn căn bản không biết nàng vì cái gì sinh khí. Thẩm tuyết thanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, hàn tăng thi, ngươi vì cái gì muốn làm phá hư? Nhìn thấy thẩm mội chỉ xuất hiện, hàng tăng thi màu đỏ tươi xâm hàn con người thô bạo hung tàn lúc này mới dần dần tiêu tán, căn bản không có chú ý tới nàng hỏi cái gì, mà là vẻ mặt phẫn nộ nói, á thanh, ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Vứt bỏ. Hảo cao cấp từ ngữ, nói, hắn biết cái gì là vứt bỏ sao? Thẩm tuyết thanh ngạch tế trượt xuống tam căn hát tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói, hàn tăng thi, ta không phải nói, ta có chuyện muốn đi xử lý. Ngươi muốn ngoan ngoãn đại ở chỗ này xem video sao? Nghe được nàng lời nói, hàng tang thi sừng sốt, sóng điện não truyền đến lời nói mang theo rõ ràng lên án cùng ủy khuất. A Thanh, ngươi rõ ràng nói là rời đi một hồi, nhưng là ta lại đợi đã lâu đã lâu, ngươi đều không có xuất hiện. Đã lâu đã lâu than bùn A. Thẩm tuyết Thanh khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta rời đi thời gian rõ ràng liền nửa giờ đều còn không có. Nào có đã lâu đã lâu. Ngươi trước kia làm chuyện gì đều sẽ mang theo ta, vì cái gì lúc này đây ngươi muốn ném ra ta. A Thanh, ngươi có phải hay không thích thượng những cái đó nhân loại đáng chết, không thích ta. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Hàn tang Thi đáy mắt vừa mới tiêu tán thô bạo lại bắt đầu ngưng tụ lên. Bị hắn kia âm trầm thô bạo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm, làm đáng chết trong nhân loại một viên, Thẩm tuyết thanh đột nhiên cảm thấy có chút áp lực. nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi đề cập đề tài, lại nghĩ đến nàng trong đầu trợt lóe mà qua ý tưởng, đáy lòng có chút tò mò, không khỏi híp lại đôi mắt, nhàn nhạt thử hỏi, Hàn Tăng Thi, nếu là ta thật sự thích thượng những nhân loại khác, ngươi sẽ như thế nào làm? A Thanh quả nhiên là thích thượng những cái đó nhân loại đáng chết sao? Hàn Tăng Thi đáy mắt hung quang hiện ra, trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú hơi hơi mang chút vặn vẹo gào giống nói, A Thanh là của ta, không được thích thượng nhân loại đáng chết, hử. bằng không ta sẽ đem bọn họ hết thể đánh chết nghe vậy thẩm tuyết thanh nhịn không được khoe mắt co giật đáy lòng yên lặng phung tào đột nhiên hắc hóa hàn tang thi vẫn là man hung tản nhưng là vì cái gì nàng cảm thấy là một con tang thi hắn như vậy tam quan vẫn là rất bình thường đâu rốt cuộc hắn nếu là nói hắn muốn cùng nhân loại đại chúng hài hòa chung sống gì đó như vậy mới là vặn vẹo thi sinh xem đi ngắm liếc mắt một cái khuôn mặt tuấn tú bắt đầu vặn vẹo còn có tiếp tục hắc hóa hàn tang thi Cảm giác được bị hắn dắt lấy nhanh tay phải bị bốc gãy, thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi, đáy mắt lửa giận tan đi, nói, Hàn tăng thi, ngươi lộng đau ta. Con có, ta không có thích thượng mặt khác nhân loại, Hàn tăng thi ngươi không cần sinh khí. Ta không tin, ngươi vừa mới rõ ràng liền vì những cái đó nhân loại đáng chết rời đi bên cạnh ta. Là một người khíu giác suất chúng tăng thi quần, Hàn tăng thi rõ ràng cảm giác được trên người nàng mang theo những nhân loại khác hơi thở. nghĩ đến a thanh thế nhưng vì những cái đó nhân loại đáng chết mà lừa gạt hắn hắn đấy lòng càng thêm không vui nhưng thủ hạ lực độ vẫn là phóng nhẹ nghe vậy thẩm tuyết thanh sửu sốt, tiếp theo phản ứng lại đây hẳn là hắn người được trên người nàng mang theo nhân loại hơi thở không khỏi bất đắc dĩ nói hàn tăng thi ta hiện tại là một người nhân loại cho nên vì sinh tồn ta còn là yêu cầu cùng mặt khác nhân loại tiến hành cầu thông giao lưu đối với nhân loại cùng tăng thi khác nhau cùng mâu thuẫn Thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn không có cố ý che lấp, ngược lại nàng còn thường thường cùng hắn đề cập những việc này, đỡ phải hắn về sau sẽ bởi vì hiểu biết đến không thấu triệt mà có hại. Tuy rằng biết nàng nói chính là chính xác, nhưng Hàng Tăng Thi vẫn là tâm sinh bất an, á thanh, ngươi không thích ta sao? Thẩm Tuyết Thanh sững sốt, chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy Hàng tang Thi vẻ mặt không vui lại ủy khuất nhìn chằm chằm nàng, tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, lại vẫn là bảo đảm nói, Hàng Tăng Thi... ta vẫn luôn đều thực thích ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều. nghe vậy, hàng tang thi màu đỏ tươi con ngươi vui vẻ híp lại lên, sau đó vô cùng thiệt tình đề nghị nói, á thanh, bằng không ngươi biến thành tang thi đi. không cần, ta không thích gan thịt tươi. nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hất tuyến, nàng đối chỉ có thể gặm thịt tươi cùng tinh hoạch sinh hoạt thật sự một chút đều không có hứng thú, được không? bất quá hàng tang thi có thể nghĩ đến này đề nghị. thẩm tuyết thanh vẫn là man kinh hỷ xem ra hàn tang thi chỉ số thông minh chính ở vào không ngừng bay lên quá trình a bị cự tuyệt rớt hàn tang thi không khỏi bị khuất liếc nàng liếc mắt một cái nói a thanh ngươi trở thành tang thi sau liền có thể cùng ta vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau nếu là ngươi không thích ăn thì tươi ngươi có thể ăn tinh hạch a ngươi không phải thực thích tinh hạch sao hàn tang thi đây là ở khuyên bảo nàng sao nhận thấy được hàn tang thi xử sự, sự phương thức so với tiền đề thăng thẩm tuyết thanh đáy lòng dâng lên kỳ diệu cảm giác không khỏi hơi hơi trận tròn tất mâu có lẽ nàng phía trước ý tưởng vẫn là có thể thử thực thi hàn tang thi ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi cùng mặt khác tang thi đều không giống nhau sao nghe vậy nghĩ đến những cái đó ngốc đến muốn chết tang thi tiểu đệ hàn tang thi không khỏi vẻ mặt tự tin liệt khai khoe miệng khuôn mặt tuấn tú tu thượng hiện ra cổ quái cứng đờ thần xác nói hắc hắc ta so với bọn hắn đều phải thông minh, cũng so với bọn hắn muốn lớn lên xoáy khí rất nhiều, cho nên a thanh, ngươi như thế nào có thể không thích ta đâu? nghe được như thế tự luyến lời nói, thẩm tuyết thanh khoẻ mắt co giật, trầm mặc một cái trước mắt, lúc này mới tiếp tục nói, hàn tăng thi, liền tính là cùng ngươi cùng đẳng cấp tăng thi, bọn họ cũng không có ngươi thông minh, cho nên nếu là ta biến thành tăng thi sau, ta theo chân bọn họ cũng là không sai biệt lắm. quan trọng nhất chính là. Ta sẽ quên ngươi là ai, ngươi xác định còn muốn ta biến thành tang thi sao? Nghe vậy, hàng tang thi màu đỏ tươi con ngươi nháy mắt phiên nổi lên huyết tinh thô bạo hơi thở, nhịn không được hướng nàng gầm nhẹ nói: "A Thanh là của ta, ngươi tuyệt đối không thể đủ quên ta là ai." Lựa chọn làm lơ rất hắn trong giọng nói chiếm hữu dục, Thập Tuyết thanh chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: "Nhưng nếu là ta biến thành tang thi, ta liền sẽ quên ngươi, ngươi hẳn là biết đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình." ai không chuẩn ta quên ngươi sau sẽ thích thượng mặt khác tang thi cũng không nhất định thẩm tuyết thanh ngữ khí phi thường bất đắc dĩ nhưng nội tâm lại tràn ngập ác liệt không hề có vì hù dọa uy hiếp hàn tang thi hành vi cảm thấy một tia cảm thấy thẹn nhớ tới hắn phía trước nhìn thấy quá những nhân loại này bị cắn lúc sau liền trở nên lại xấu lại buồn ngay cả bọn họ phía trước thích nhất người bọn họ đều sẽ phi phát đi lên gầm cắn hàn tang thi không khỏi ngữ đái thương cảm nói tính A Thanh ngươi vẫn là tiếp tục làm nhân loại đi. Hàn Tăng Thi thật sự không dám tưởng tượng, nhuễn manh manh thơm nào ngạt ra Thanh nếu là biến thành lại xấu lại xú lại buồn Tăng Thi, hắn còn có thể hay không như vậy thích nàng, bất quá nếu là A Thanh quên rất hắn, hắn nhất định sẽ phi thường phi thường không vui. Hào đi, hạnh đến thẩm tuyết thanh không thể biết hắn lúc này nội tâm suy nghĩ cái gì, bằng không làm nàng biết phía trước đã từng lại xấu lại buồn Hàn Tăng Thi cũng dám ghét bỏ nàng. Nàng nhất định sẽ quất sát đi. Phần 58 Tuy rằng Hàn tang Thi cảm thấy những cái đó muốn cướp đi A Thanh nhân loại phi thường đáng giận, nhưng nghĩ đến nếu là trở thành nhân loại, hắn liền có thể cùng A Thanh cùng nhau ăn cái gì, cùng nhau tắm rửa, vẫn luôn vinh viễn ở bên nhau. Hắn không khỏi miễn cưỡng hỏi A Thanh, ta có thể hay không biến thành nhân loại A. Nghe vậy, Thập tuyết thanh trong lòng mạc danh run lên, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nội tâm tràn ngập phức tạp cùng ấy náy. hắn muốn biến thành nhân loại sao lúc trước nếu không phải bởi vì phải bảo vệ nàng hắn lại như thế nào sẽ từ nhân loại biến thành mỗi người chán ghét tang thi quân đâu phát giác thẩm mội chỉ phát ra bi thường, hàn tang thi tức khắc có chút vô thố hắn không biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên trở nên không vui chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn biến thành nhân loại sao nghĩ vậy cảm giác được bị thẩm mội chỉ ghét bỏ hàn tang thi tâm tình đột nhiên hạ xuống xuống dưới Lại vẫn là nhịn không được dùng thân mình cọ cọ nàng, an ủi nói, A Thanh, ta không nghĩ muốn biến thành nhân loại, ngươi không cần không vui. Nghe vậy, phát giác hắn nội tâm bất an, Thẩm tuyết thanh đáy lòng không khỏi mềm nhũn, dụ hoặc hỏi, Hàn Tăng Thi, ngươi muốn cùng ta vẫn luôn vĩnh viên ở bên nhau sao? Tưởng, Hàn Tăng Thi không hề do dự trả lời. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt vừa lòng cười khẽ, nói, Hàn Tăng Thi. Ta có một cái hảo phương pháp, có thể làm ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, muốn tuân thủ hảo ba cái điều kiện. Hàn tăng thi đột nhiên gật gật đầu, màu đỏ tươi con ngươi nháy mắt hiện ra rõ ràng vui sướng. Ta phương pháp chính là đem ngươi ngụy trang thành nhân loại. Thẩm tuyết thanh đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe vậy, Hàn tăng thi vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, hắn rõ ràng là một con tăng thi, muốn thế nào mới có thể ngụy trang thành nhân loại đâu. Chương 71 nhân trà tới chơi. Không gian trúc lâu. Bởi vì quyết định muốn đem Hàn Tang Thi ngụy trang thành nhân loại, cho nên Thẩm Tuyết Thanh liền bắt đầu suy tư khởi Tang Thi cùng nhân loại khác nhau. Đầu tiên, Hàn Tang Thi cùng nhân loại bề ngoài thượng vẫn là có điều khác nhau. Thí dụ như Hoa Hạ người đôi mắt không phải màu nâu chính là màu đen, mà Hàn Tang Thi đôi mắt lại là giữ tợn màu đỏ tươi, lại thí dụ như Hoa Hạ người làn da là màu vàng, mà Hàn Tang Thi lại là thảm bạch sắc. vì thế, thẩm tuyết thanh riêng lấy ra nàng ở thuận thị biên trấn siêu tầm đến màu đen kính sắt tròn cùng bảo vệ môi trường dược dùng đồ trang điểm lúc trước nàng siêu tầm này đó là tính toán đi làm chuyện xấu thời điểm dùng để làm ngụy trang sử dụng không thể tưởng được hiện giờ cấp hàng tang thi cấp dùng tới nếu không phải bởi vì tần hiểu quân đám người nhận thức hàng tang thi thẩm tuyết thanh thật đúng là không muốn đem hắn toát ra tới làn da tất cả đều hóa thành người bình thường nhan sắc bởi vì hàn tang thi ngũ quan tương đối lập thể thâm thúy cho nên đương nàng cho hắn đeo thượng màu đen kính sắt trong sau xứng với hắn kia trắng bệnh làng da đĩnh bạc thân hình hàn tang thi thế nhưng cho người ta vải phần hôn huyết người mẫu cảm giác thoạt nhìn thật là soái ngây người nhị cấp dị năng tang thi thân thể mềm dẻo độ kháng thương tổn trở đều so với người bình thường muốn hảo gấp 10 lần trở lên bởi vậy thẩm tuyết thanh một chút đều không lo lắng hàn tang thi đeo kính sắt tròng cùng trên mặt hắn Trên tay đồ trang điểm sẽ xúc phạm tới hắn. Đương nhìn thấy hàn tang thi cương một chương khuôn mặt tuấn tú tu đứng ở nàng trước mặt thời điểm, thẩm tuyết thanh đáy lòng có chút phức tạp, chỉ cần hắn không nói lời nào, căn bản sẽ không có người có thể nhận ra hắn là tang thi, cho dù là tần hiệu quân đám người thấy hắn, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là bình thường hàn lâm thần đi. Giống. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh thần sắc có chút tạm đạo, hàn tang thi tức khắc có chút bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì hắn chán ghét như vậy á thanh, phảng phất ở xuyên thấu qua hắn nhìn người khác giống nhau. Bị hàn tăng thi một giống, thẩm tuyết thanh tức khắc phục hồi tinh thần lại, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cùng hắn ước pháp tam trương. Đệ nhất, là một người ngụy trang hoạn có bệnh tự kỷ nhân loại, hắn tuyệt đối không thể giống ra tiếng, cũng muốn tránh cho cùng mặt khác nhân loại có bất luận cái gì giao lưu. Đệ nhị, là một người ngụy trang hoạn có thói ở sạch nhân loại, thân thể hắn tuyệt đối không thể bị nhân loại đụng tới đương nhiên trừ bỏ nàng ở ngoài này một cái quy định chủ yếu là vì tránh cho có người đụng chạm đến hắn rốt cuộc hắn nhiệt độ cơ thể như thi thể giống nhau khác hẳn với thường nhân đệ tam làm một người ngụy trang tính tình ngượng ngùng nhân loại hắn tuyệt đối không ở bên ngoài ăn cơm rốt cuộc liền tính là tận thế cũng không có mấy cái nhân loại sẽ ăn sống ăn thịt bởi vì lo lắng hàn tang thi không thể tuân thủ thẩm tuyết thanh còn phi thường hung tàn uy hiếp hắn Nếu là hắn dám trái với quy tắc, nàng liền không hề để ý tới hắn, còn sẽ rời đi hắn. Không thể không nói, này một cái uy hiếp cực kỳ dùng được. Hàn tang Thi tuy rằng thập phần phẫn nộ nàng thế nhưng nói ra như vậy uy hiếp, nhưng hắn vẫn là kiên quyết tỏ vẻ, hắn là tuyệt đối sẽ không trái với trở lên quy định. Tuy rằng nội tâm có chút thấp thỏm bất an, nhưng ở cùng Hàn tang Thi ăn xong cơm chiều sau, thẩm tuyết thanh vẫn là đem hắn mang ra không gian. Khu, đương nhiên là hắn ăn sinh thực. Mà nàng ăn ăn chín. Ra không gian sau, thẩm tuyết thanh phát hiện đã là dạng sáng một giờ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được nàng muốn huấn luyện hắn hảo hảo đi đường nhiệt tình. Là một người nhị cấp dị năng tăng thi, hàn tang thi tốc độ thiệt tình không chậm, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên hắn thói quen xuất quỷ nhập thần bay tới loe đi. Ở săn thú thời điểm, hàn tang thi như vậy tốc độ một chút vấn đề đều không có, nhưng nếu là ở nhân loại căn cứ chung, Như vậy phi người tốc độ xác định vững chắc sẽ khiến cho phê bình cùng đây xem. làm một người ngụy trang nhân loại, thập tuyết thanh chỉ hy vọng hắn có thể cũng đủ điệu thấp, cho nên hắn cần thiết học được nhân loại bình thường hành tẩu. Không thể không nói, đương nhìn thấy hàn tăng thi lần đầu tiên thong thả đi đường thời điểm, thập tuyết thanh thiếu chút nữa bị hắn kia cứng đờ máy móc nện bước cấp dọa quỳ, nói, ngươi thật sự không phải vừa mới từ phần mộ chung bỏ ra tới cứng đờ thi thể sao? Hàn tăng thi! Ngươi như thế nào đột nhiên biến thành cùng tay cùng chân thẩm tuyết thanh vẻ mặt bất đắc dĩ a thanh ngươi không cảm thấy như vậy đi tới rất thú vị sao hàn tăng thi vẻ mặt ngốc manh hàn tăng thi ở đi đường thời điểm không được nhìn chằm chằm ta xem thẩm tuyết thanh vẻ mặt hắc tuyến a thanh ngươi tức giận thời điểm phồng lên miệng bộ dáng giống tiểu hết xanh giống nhau thật sự thực đáng yêu hàn tăng thi hai tròng mắt phiếm quỷ dị chi sắc nghe vậy Thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được khỏe miệng run rẩy, loại này bị đùa giỡn cảm giác được đế là chuyện như thế nào. Còn có, giống tiểu hết xanh giống nhau đáng yêu, là cái quỷ gì. Hành đến hàng tang thi còn xem như thông minh, cho nên thẩm tuyết thanh chỉ tốn nửa giờ, hắn liền học được như thế nào ưu nhã thông thả hành tẩu. Khu, bởi vì mỗi tang thi thân xuyên một bộ xoáy khí hắc ý liề, dáng người đỉnh bạt cường tráng, đi đường, tia tư thái thật sự là quá ưu nhã lười biếng. Làm mộ mội tử nghỉ chân hâm mộ đấu kỵ hận 5 phút, người không bằng thi gì đó ghét nhất. Sau lại, thẩm muội chỉ vẫn là nghĩ vậy chỉ ưu nhã lười biếng tang Thi là nhà nàng, trong lòng hâm mộ đấu kỵ hận lúc này mới dần dần tiêu tán. Ở huấn luyện song hàn tang Thi đi đường sau, vì an toàn khởi kiến, thẩm tuyết thanh còn đối hắn ăn cơm uống nước đều tới một lần huấn luyện, tuy rằng hắn lần nữa tỏ vẻ, ăn chín nước trái cây gì đó thật sự là quá khó ăn. Không biết vì sao? trải qua huấn luyện sau hàn tăng thi tuy rằng hắn cử chỉ hành động đều cùng nhân loại cũng giống như nhau nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cảm thấy hắn cả người đều lộ ra quỷ dị lạnh lẽo cùng hung lệ vuốt chân bóng tiểu cảm thẩm tuyết thanh suy tư một hồi lâu lúc này mới tìm ra căn nguyên yên lặng lấy ra một bộ kính dâm cho hắn mang lên đem hắn kia một đôi hung tàn giữ tợn thô bạo con ngươi che khuất sau lúc này mới cảm thấy hắn cùng nhân loại giống nhau như lúc. nhìn mang theo một bộ kính dâm lại vẫn như cũ xoái đến rối tinh rối mù hàn tang thi thẩm tuyết thanh rốt cuộc cảm thấy viên mãn sau đó liền ngáp dài lóe và ổ chăn ngủ nếu là ở tang thi thành trấn trong tình huống bình thường thẩm tuyết thanh đều sẽ tìm một cái an toàn địa phương ngủ còn sẽ đang ngủ trước đem hắn đuổi ra ngoài làm hắn ở nàng phụ cận săn thú tinh hoạch dù sao có hệ thống quân thế nàng cảnh giới ngoại giới hoàn cảnh nếu là nàng nghỉ tạm phụ cận có nhân loại thẩm tuyết thanh liền sẽ làm hắn đại ở trong phòng Thế nàng cảnh giới, đừng làm tang thi hoặc là nhân loại quấy dậy nàng giấc ngủ, bởi vì nàng thật sự không muốn làm hắn chạy ra đi ăn thịt nhân loại. Bởi vì hàng tang thi là không cần ngủ, nhưng có thể cùng thẩm mội chỉ đại ở bên nhau, hắn vẫn là nguyện ý mỗi ngày hoa 7 tiếng đồng hồ nhìn nàng ngủ. Bởi vì thời tiết dần dần chuyển lãnh, thập tuyết thanh đã cấm hàng tang thi trực tiếp ôm nàng ngủ, bởi vì hắn nhiệt độ cơ thể thật sự là quá thấp, làm nàng linh hoảng. còn khiến cho nàng thường xuyên sẽ ở ban đêm bị bừng tỉnh tuy rằng hàn tang thi thập phần không muốn, nhưng vì nàng có thể mỗi ngày đều có thể đủ tinh thần gấp trăm lần tung tăng nẻ nhót hắn vẫn là cố mà làm cách chăn ôm nàng ngủ Ngày hôm sau đương thẩm tuyết thanh còn ở ngủ say chung, biệt thự đại môn liền truyền đến làm nhiễu người thanh mộng tiếng đập cửa hệ thống chủ nhân tần hiểu quân cùng tô tĩnh nhu tiến đến bái phỏng thỉnh không cần lại giả bộ ngủ nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến đầu năm nay liền giả bộ ngủ đều sẽ bị hệ thống quân xuyên qua nàng thật sự phi thường không vui thẩm tuyết thanh hắc khuôn mặt nhỏ không tình nguyện bò lên mặt vô biểu tình rửa mặt xong lúc này mới chậm gì gì đi đến mở cửa hệ thống chủ nhân ngươi xác định muốn cùng hàn tang thi công tử cùng nhau tiếp đái trước bạn cũ sao nghe vậy thẩm tuyết thanh sửng sốt lúc này mới phát hiện hàn tang thi đôi tay vây quanh nàng thường thường còn vẻ mặt thỏa mãn cọ nàng một chút liếc liếc mắt một cái chính vẻ mặt vui vẻ cọ nàng hàn Tăng thi thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến trách không được nàng tổng cảm thấy rời giường sau vẫn luôn bị quỷ đệ nặng tuy rằng thẩm tuyết thanh là tính toán làm hàn tang thi ngụy trang thành nhân loại đại ở bên người nàng nhưng hiện giờ hàn tang thi lại là còn chưa đủ xuất hiện trước mặt người khác bởi vì hắn còn khuyết thiếu hợp pháp thân phận chứng mỗi người tiến vào căn cứ đều sẽ có một thân phận chứng người thường Nhân viên nghiên cứu, quân nhân cùng dị năng giả chờ thân phận chứng nhan sắc đều không giống nhau, thẩm tuyết thanh thân phận chứng chính là một khối đánh dấu dị năng giả hơn trường, mà hàng tang thi bởi vì phi pháp nhập cảnh duyên cớ, hắn lúc này là không có thân phận chứng. Vì tránh cho có người cha xét ra hàng tang thi phi pháp nhập cảnh, cho nên ở không có giải quyết thẻ căn cước của hắn phía trước, thẩm tuyết thanh là không tính toán làm hắn xuất hiện trước mặt người khác. Đưa cho hàng tang thi một cái đồng hồ báo thức, Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, Hàn Tăng Thi, nửa giờ sau, ta liền sẽ xuất hiện, ngươi tuyệt đối không thể đủ ở Chúc lâu làm phá hư, nếu không hử, không cho ngươi ăn cơm sáng. Đem Hàn Tăng Thi vô tình nhét trở lại không gian sau, Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới vẻ mặt đạm nhiên mở ra đại môn. Bởi vì tối hôm qua thức đêm không đủ ngủ, mà buổi sáng lại bị người nhiễu thanh ngộng, cho nên lúc này Thẩm Tuyết Thanh tâm tình cũng không thế nào. Bởi vậy, Thẩm Tuyết Thanh trực tiếp chắn ở cửa. không hề có làm tần hiểu quân cùng Tô Tĩnh Nhu vào cửa tính toán. Làm lơ rớt hai người trên mặt cứng đờ, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, trực tiếp hỏi, không biết hai vị sáng sớm liền tiến đến nhiều người thanh ngộng, cái gọi là chuyện gì. Nhìn lướt qua cao cao treo lên thái dương, thân xuyên một bộ dự ấm áo khoác Tô Tĩnh Nhu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàn mang, nhưng khỏe môi lại hơi hơi gợi lên một mạt ôn nhu độ cùng, nói, tuyết thanh, bên ngoài lạnh lẽo chúng ta vẫn là đi vào nói đi Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh hơi híp mắt mắt, lạnh leo quét nàng liếc mắt một cái, nói, "Nếu không có việc gì, các ngươi liền rời đi đi." Nói xong, Thẩm Tuyết Thanh lạnh khuôn mặt nhỏ, liền nghĩ đem đại môn một phen đóng lại, nàng còn không có ăn cơm sáng, nếu là thật sự bị hai người kia tra ghê tởm một phen, làm hại nàng ăn không vô cơm sáng, kia đã có thể không hảo. Nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh như thế không cho mặt mũi, Tô Tĩnh Nu dịu dàng khuôn mặt nhỏ cứng đờ, vội ngăn trở đại môn. Sau đó lộ ra một mặt bị thương thần xác nói, Tuyết Thanh, ta biết ngươi còn đang trách chúng ta, nhưng ở hàng đại ca chuyện này thượng, chúng ta cũng chỉ là bị bắt bất đắc gì à. Tô tính Nu kỳ thật chúng ta không thân, cho nên trách tội gì đó, bất quá là các ngươi tưởng nhiều thôi. Thẩm Tuyết Thanh mặt vô biểu tình nói, nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh trước sau bản một chương như ngọc khuôn mặt nhỏ, không chịu làm hai người bọn họ vào cửa, tần hiểu quân than nhỏ một hơi, nói, Tuyết Thanh. xem khắp nơi lâm thần mặt mũi thượng ngươi sao không cho chúng ta một lời giải thích cơ hội nghe vậy thẩm tuyết thanh không khỏi nhớ tới nàng kia một chiếc tiểu biệt khẽ hư một tiếng lúc này mới đem hai người lên tiến bảo chương 72 mươi hai bực bội thẩm mụ chỉ thuận thị bảo tồn mà ý bảo hai người ngồi xong thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt đạm nhiên đi trước phòng bếp lấy cơm sáng đến nồi uống nước đừng nói dỡn nhân cha yêu cầu uống nước sao đi trước phòng bếp phía trước Thẩm Tuyết Thanh còn nhướng mày hỏi, nhị vị, không ngại ta ăn trước cái cơm sáng đi. Ngay vậy, Tô Tĩnh Nhu vẻ mặt xin lỗi tăng nhiệt độ Nhu nói, Tuyết Thanh, là chúng ta quấy dậy. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp hơi trọn, khẽ hư một tiếng, lúc này mới nói, nguyên lai các ngươi còn có tự mình hiểu lấy a. Bị Thẩm Tuyết Thanh một đổ, Tô Tĩnh Nhu trên mặt ôn Nhu chi sắc tức khắc có chút cứng đờ, chẳng qua nàng tiếp theo liền đem kia phân cứng đờ biến thành ảm đạm cộng thêm vô thố. Phảng phất thẩm tuyết thanh làm bao lớn sai sự, cho nàng mang đến bao lớn thương tổn giống nhau. Thấy thế, thẩm tuyết thanh mày đẹp tức khắc nhăn lại, lạnh lùng nói, tô tính đu, đại buổi sáng, ở nhà người khác bày ra một trường khóc tăng mặt, đây là thực không đạo đức, cũng phi thường đen ủi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Phần 59 Sau khi nói xong, thẩm tuyết thanh im lặng một chút, không thể tưởng được nàng đã ở bất chi bất giác trung trưởng thành vì một người sắc bén độc miệng ngội tử A. Bất quá, có thể đem loại này độc miệng dùng đến chán ghét trên người địch nhân, nàng vẫn là cảm thấy toàn thân thoải mái, đấy lòng chỉ hận kia độc miệng lực sát thương còn chưa đủ đại. Khóc tang. Tô Tĩnh Nhu trong lòng một đổ, mảnh dài lông mi khẽ run, kia trương dịu dàng nhu tình khuôn mặt nhỏ thượng đúng lúc toát ra nhẹ nhẹ ủy khuất chi sắc, nói: "Tuyết thanh, ta không phải cố ý, ta chỉ là, chỉ là." Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhu bị đổ đến ủy khuất đến nói không ra lời, Vẫn luôn ở một bên nhìn tần hiểu quân đấy mắt tức khắc toát ra thương tiếc chi ý, trong lòng đối thẩm tuyết thanh chán ghét chi ý không khỏi thêm vài phần, chỉ là nghĩ đến bọn họ tối hôm qua được đến tin tức, hắn vẫn là tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Nếu là này thẩm tuyết thanh chỉ là một người nhất cấp dị năng giả, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ ngầm thế tính Nhu tìm về bãi, nếu nàng là một người nhị cấp dị năng giả, chỉ sợ cũng đến ủy khuất một chút tính nhu tin tưởng tĩnh nhu cũng sẽ hiểu được hắn nhường nhịn khổ chung khoe mắt dư quang nhìn thấy tần hiểu quân chỉ là vẻ mặt thương tiếc nhìn nàng lại không có thế nàng mở miệng tô tĩnh nhu buông xuống xuống dưới mặt mày cực nhanh hiện lên một mặt hàn mang xem ra tần hiểu quân là quyết tâm muốn đem cái này kiêu ngạo ương ngạnh tranh chua thẩm tuyết thanh lộng tiến dị năng giả tiểu đội ừ nhưng kia cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không nhìn lướt qua mắt lạnh liếc nàng thẩm tuyết thanh tô tĩnh nhu không khỏi nắm chặt nắm tay Mảnh dài móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, đấy lòng oán hận không thôi, không thể tưởng được thẩm tuyết thanh cái này tiểu tiện nhân thế nhưng không có chết ở tang thi đôi, còn trở thành một người lợi hại nhị cấp dị năng giả, ông trời bị mù mắt sao. Liên ở tô tĩnh nhu vẻ mặt nhu nhược đáng thương nói chỉ là thời điểm, thẩm tuyết thanh khinh thường quét nàng liếc mắt một cái, sau đó ngáp một cái, xoay người liền hướng phòng bếp đi đến, mẹ nó, nàng lại bị ghê tẩm tới rồi. thấy thế. thế tô tĩnh nhu còn treo ở trên mặt ủy khuất chi sắc tức khắc có chút cứng đờ loại này nàng vừa định muốn phát ra đại triều nhưng là địch nhân lại vẻ mặt khinh thường rời đi lấy cơm sáng bực bội cảm làm nàng có chút vô lực làm nàng cảm giác một quyền đánh vào đông thượng ở tô tĩnh nhu trong mắt thẩm tuyết thanh luôn luôn không có gì đầu óc mỗi lần nhìn đến nàng như vậy mảnh mai bộ dáng thẩm tuyết thanh đều sẽ nhịn không được gào thét làm nàng không cần như thế làm bộ làm tịch, chính là lần này vô luận nàng như thế nào trêu chọc Thẩm tuyết thanh đều là một bộ đạm nhiên khinh thường bộ dáng, phảng phất thay đổi một người giống nhau, khó chơi thật sự. Nghĩ vậy, tô tính nu tức khắc tâm sinh thầm hận, chẳng lẽ này dị năng thức tỉnh còn có thể làm nàng trường đầu góc không thành. Kỳ thật, tô tính nu quên mất, thẩm tuyết thanh rời đi đoàn xe phía trước cũng là như vậy khó chơi, rốt cuộc nàng là dùng sinh mệnh đổi lấy trong sinh, há có thể không giải một trí đâu. Thẩm tuyết thanh cơm sáng tương đối đơn giản, cũng chính là một ly ấm áp sữa bò Một khối mềm xốp bở lủ hệ bở dị bánh mì cùng một bọc nhỏ trà đông Nhưng này đơn giản cũng là tương đối với tận thế phía trước, tận thế lúc sau nếu là làm người nhìn thấy nàng ăn đến như vậy phong phú, tuyệt đối sẽ làm người đỏ mắt không thôi. Kỳ thật, thẩm tuyết thanh không thói quen buổi sáng ăn thịt bò nhưng nàng tuyệt đối là không ngại ở tần hiểu quân cùng Tô Tĩnh Nhu hai người trước mặt triển lãm một chút nàng tốt đẹp muốn ăn. Này hai người là không có không gian dị năng, cho nên thẩm tuyết thanh đáy lòng khẳng định. Liền tính hai người bọn họ cơm sáng ăn đến còn tính không tồi, nhưng cũng tuyệt đối không có nàng ăn ngon. Tin tưởng nhìn thấy nàng quá đến không tồi, tô tĩnh nhu trong lòng nhất định thực khó chịu, mà nhìn thấy nàng khó chịu, thẩm mội chỉ vẫn là man thoải mái, bởi vì nàng là tuyệt đối không ngại đem nàng vui sướng thành lập ở cha bạch liên thống khổ phía trên. Không thể không nói, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh uống nhiệt sữa bò, ăn mềm xốp bánh mì khi, tô tĩnh nu xem đến đôi mắt đều có chút đăm đăm Nhớ tới nàng hôm nay buổi sáng cháo loang dưa muối, đáy lòng càng là ghen ghét không thôi, dựa vào cái gì cái này đáng chết tiểu tiện nhân ăn đến so nàng còn hảo, trụ đến so nàng hảo, quá đến so nàng còn muốn thoải mái. Mà đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh cơm sáng ăn đến như thế phong phú, còn như thế ưu nhã, không thấy một chút ít kích động, tận hiểu quân đáy lòng đối nàng là một người nhị cấp dị năng giả sự thật tức khắc càng vì tin, rốt cuộc ở tận thế, nếu là không có đủ thực lực. Muốn ăn đến như thế phong phú, còn một mình một người ở tại như thế sạch sẽ sáng ngời biệt thự, đó là tuyệt đối không có khả năng. Làm lơ rớt tâm tình phức tạp tần hiểu quân cùng mắt mạo ghen ghét tô tinh đu, thẩm tuyết thanh một người ăn đến cực kỳ vui sướng, chỉ là đương nghị đến hàn tang thi không có ăn cơm sáng, nàng tức khắc có chút thất thần lên. thẩm tuyết thanh, hệ thống, giúp hàn tang thi chuẩn bị cơm sáng đi. Hệ thống, chủ nhân, là chuẩn bị tinh hoạch vẫn là dị thú thịt. nghĩ đến hàng tang thi không yêu đánh răng, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, hai viên tinh hoạch đi. nghe vậy, hệ thống quân tức khắc không vui, ai làm tinh hoạch hiện giờ là nó tâm đầu nhục đầu. nhưng nghĩ đến hàng tang thi công tử là tiền chủ nhân hậu thế, hơn nữa hắn cường hãn thực lực, hệ thống quân vẫn là không tình nguyện cho hắn chuẩn bị tinh hoạch, đã muốn con ngựa chạy lại muốn con ngựa không ăn cỏ, đây là thực không đạo nghĩa. khu Đương nhiên hệ thống quân đạo nghĩa hiện giờ chỉ tạm thời áp dụng hai người trên người, một cái là nó thân thân chủ nhân, một cái khác còn lại là hàn tang thi công tử. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh ăn xong cơm sáng sau, còn khoan thai tẩy cái ly, hoàn toàn không có bận tâm đến còn có bọn họ hai người còn đang đợi nàng, ngay cả vẫn luôn biểu hiện đến hảo tính tình tần hiểu quân trên mặt cũng có chút hà khí. Nhưng là đương thẩm tuyết thanh ở hai người bọn họ đối diện đạm nhiên ngồi xuống thời điểm. Tần hiểu quân tức khắc đem trên mặt hàn khí tan đi, vẻ mặt cảm khái nói, Tuyết thanh, lúc trước ngươi không nói một lời liền rời đi đoàn xe, chúng ta nhưng lo lắng ngươi, chúng ta còn phải người đi tìm ngươi, nhưng đáng tiếc chính là, lại như thế nào đều không có tìm được ngươi. Hiện giờ nhìn thấy ngươi quá đến không tội, chúng ta liền an tâm, nếu bằng không chúng ta thật sự không biết nên như thế nào đối mặt lâm thần. Nghĩ đến thẩm Tuyết thanh mới vừa rồi là bởi vì hắn nhắc tới Hàn lâm thần. mới làm hai người bọn họ tiến biệt thự cho nên tần hiểu quân không khỏi đánh lên hàn lâm thần này trương ôn nhu bài từ hôm qua cửa thành gặp nhau tình hình tần hiểu quân liền biết thẩm tuyết thanh đáy lòng đối bọn họ là có câu oán hận nhưng chỉ cần tiêu trừ nàng đấy lòng câu oán hận sau hán tin tưởng cái này ngu xuẩn nữ nhân tất nhiên sẽ một lần nữa thích thượng hán nhìn thấy tần hiểu quân lại lần nữa đề cập hàn lâm thần kia trương như ngọc khuôn mặt thượng còn toát ra nhẹ nhẹ hoài niệm cùng ấy nấy thẩm tuyết thanh đôi mắt hiếp lại che giấu ở đáy mắt chợt lóe mà qua hàn mang nếu không phải nàng đời trước kiến thức tới rồi người nam nhân này có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác vì chính mình gia tâm cho dù là đối ngày xưa bạn tốt hàn lâm thần cũng là có thể hạ độc thủ chỉ sợ nàng vẫn là sẽ bị hắn này trương giả nhân giả nghĩa ra mặt sở lửa bịp đi nghĩ vậy thẩm tuyết thanh tất mâu hơi lóe nhàn nhạt nói tần tiên sinh tô tiểu thư hiện giờ các ngươi nên nói đều nói hiện tại có phải hay không nên rời đi ta biệt tự. Không thể tưởng được hắn chỉ là nói như vậy một câu, thẩm tuyết thanh liền phải đuổi đi người, tần hiểu quân mày nhữ lại, kia trương ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lộ ra một tia ảm đạm cùng bất đắc dĩ, nói, tuyết thanh, lúc trước không có kịp thời tìm được ngươi, là chúng ta sai, nói vậy ngươi ăn không ít đau khổ đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp hơi chọn, không có đáp lại hắn giả mù xa mưa quan tâm. Mà là có chút không có hảo ý nói, Tần tiên sinh, nếu ta không có nhớ lầm, hôm qua xá muội là bị tang thi chảo bị thương đi. Ngươi hôm nay như thế nào không bồi nàng cuối cùng đoạn đường, ngược lại là có rảnh tới ta nơi này quấy rầy. Tần tiên sinh, ngươi như vậy nhưng không phù hợp một cái hảo ca ca hình tượng. Thấy thẩm tuyết thanh đề cập Tần Hiểu Vân, Tần Hiểu quân mày tức khắc lại nhăn lại vài phần, hắn ấy lòng kỳ thật cũng không có giống hắn biểu hiện ra ngoài. Như vậy thích hắn cái kêu kiêu ngạo ương ảnh, lời nói khắc nghiệt muội muội. nếu không phải nàng ở hắn trước mặt còn tính ngoan ngoan nghe lời, còn có thể mượn nàng tay giải quyết một ít thảo người ghét ra hỏa, hắn mới sẽ không vẫn luôn súng nàng. Trước đó vài ngày, nếu không phải bởi vì nàng từ giữa cản quái duyên cớ, hắn cùng tính nu chi gian lại như thế nào sẽ không có nhiều ít tiến triển. Bởi vậy, tần hiểu quân trong lòng đối tần hiểu vân cũng là tâm sinh trắng ghét. Nếu không phải vẫn luôn muốn bảo trì hắn hảo ca ca hình tượng, hơn nữa nàng còn xem như một phen hào đao, hắn đã sớm đem nàng cấp ngầm nhân cơ hội vứt bỏ. Tuy rằng chỉ là qua mấy thức, nhưng tần hiểu quân trong lòng lại là hiện lên vô số ý niệm, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nghĩ ra một cái hắn xuất hiện tại đây hảo lý do. Hiểu vân nàng hôm qua ở trên đường nhân cơ hội chạy trốn, mà ta làm ca ca, không đành lòng chính mắt nhìn thấy nàng biến thành tăng thi, cũng thật sự không hạ thủ được. Tuyết Thanh, Hiểu Vân hôm qua ở cửa thành theo như lời lời nói cũng không phải xuất phát từ chân tâm, nàng chỉ là đáy lòng quá hoảng loạn. Tần Hiểu quân vẻ mặt ảm đạm thần thương bổ sung nói. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi chớp chớp tất ngâu, nguyên lai Tần Hiểu Vân chạy trốn, kia thật đúng là tiếc nuôi a. Nói, nàng muốn hay không nhiều đi ra ngoài săn thú, đem Tần Hiểu Vân cấp hoàn toàn giải quyết rất đâu. Nếu là nàng biến thành hàn tang thi như vậy, nàng thật sự sẽ thực tâm tác. Thẩm tuyết thanh dơ lên một cái lễ phép tính bi thương biểu tình, đạm nhiên nói, tần tiên sinh, nén bi thương thuận biến đi. Nghe thế câu lễ tiết tính an ủi, tần hiểu quân tức khắc cảm thấy trong lòng một đổ, xem ra tuyết thanh đấy lòng oán nghiệm thâm hậu a. Chương 73 vì cái gì rất tốt với ta. Thuận thị bảo tồn mà. Đang nói xong nén bi thương thuận biến sau, Thẩm tuyết thanh liền lại lại lần nữa trầm mặc lên, chút nào không vì này quỷ dị không khí cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy thẩm Tuyết Thanh trầm mặc không nói lời nào, thần hiểu quân ôn nhuận nhìn Tô Tĩnh Nhu liếc mắt một cái, ý bảo nàng mở miệng dò hỏi nàng hay không là nhị cấp dị năng giả một chuyện. thấy thế, Tô Tĩnh Nhu đấy lòng oán hận không thôi, nhưng nàng kia một trương bạch liên hoa dường như khuôn mặt nhỏ lại không có biểu hiện ra chút nào, còn ngự đái vui mừng hỏi, Tuyết Thanh, nghe nói ngươi hiện giờ là nhị cấp thủy hệ dị năng giả, thật sự là quá lợi hại. Cảm ơn khích lệ, Tô Tiểu thư. thẩm tuyết thanh lại là lễ tiết tính trở về một câu trên thực tế nàng đáy lòng có chút phiền chán cùng này hai quả cặn bã cùng chỗ một thất nhớ tới nàng cùng hàn tang thi ước hảo nửa giờ đáy lòng chán ghét tức khắc càng sâu nghe được thẩm tuyết thanh không nóng không lạnh lời nói tô tĩnh nhu tâm tắc không thôi nhưng nàng lại không thể không trái lương tâm hỏi tuyết thanh như vậy lợi hại ngươi muốn hay không tới chúng ta tô tần dị năng giả tiểu đội đâu không cần thẩm tuyết thanh dứt khoát kiên quyết cự tuyệt đi theo này đó ghê tởm cặn bã quẹ với nhau, mẹ nó, nàng lại không phải chán chịu. Tô tính nu ngữ đái ôn nhu nói, tuyết thanh, chúng ta tô tần dị năng giả tiểu đội chính là thực lực nhất cường hãn dị năng giả tiểu đội, các loại phúc lợi đãi ngộ đều phi thường không tồi, hơn nữa trong đội đại đa số đội viên nhưng đều vẫn luôn nhớ thương ngươi, ngươi vì sao phải cự tuyệt chúng ta đâu? Chẳng lẽ ngươi còn vẫn luôn ở ghi hận chúng ta sao? Trong đội người nhớ thương nàng, Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, có chút thanh lánh bĩu môi, chẳng lẽ là nhớ thương nàng như thế nào còn bất tử sao? Nhìn thấy tô tĩnh nu như thế trắng ra liền do hỏi thẩm tuyết thanh, tần hiểu quân nhíu lại nhíu mày đầu. Nhưng nghĩ đến hôm nay thẩm tuyết thanh mềm cứng không ăn, bọn họ trực tiếp đem ý đồ đến nói ra lại cũng là một cái sáng suốt cách làm. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh một bộ cao lánh không muốn trả lời bộ dáng, tần hiểu quân không khỏi ngự đái lo lắng nói, tuyết thanh. ngươi vẫn là trở về tô tần dị năng giả tiểu đội đi. Hiện giờ là tận thế, mà ngươi dù sao cũng là một người nữ hài giấy, ngươi một mình một người, chúng ta sẽ thực lo lắng an toàn của ngươi, lúc trước chúng ta chính là đáp ứng rồi lâm thần nhất định phải chiếu cố hảo ngươi. Nhìn thấy tần hiểu quân bày ra một bộ lo lắng nàng thánh phụ bộ dáng, thầm tuyết thanh khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt nhàn nhạt cười lạnh, người nam nhân này vẫn là trước sau như một dối tra. Nếu là thật sự lo lắng nàng, thật sự bận tâm đến bọn họ đối hàn lâm thần hứa hẹn kia ở nàng lúc trước rời đi đoàn xe thời điểm bọn họ liền không khả năng tìm không trở về nàng còn nữa người nam nhân này liền chính mình muội muội bị tang thi trảo thương đảo tẩu cũng không có biểu hiện ra đau thương ngược lại là ba ba tới rồi tìm nàng tên này nhị cấp dị năng giả loại này liền thân tình đều không màng chỉ lo chính mình dã tâm nam nhân thật sự là quá làm người chán ghét hoàn toàn làm lơ rất tần hiểu quân khuyên giải Thẩm Tuyết Thanh trực tiếp hỏi: "Tần Tiên Sinh, ta lúc trước rời đi đoàn xe thời điểm, đã từng cho các ngươi hảo hảo chiếu cố Hàn Lâm thần đưa ta xe biệt, không biết hiện giờ các ngươi có không đem xe biệt còn hồi cho ta?" Tuy rằng Thẩm Tuyết Thanh không có đáp lại hắn mời chào, nhưng nàng cũng không có hồi cự hắn, cho nên Tần Hiểu Quân đáy lòng tức khắc cảm thấy này Thẩm Tuyết Thanh vẫn là tâm duyệt hắn, nhưng bởi vì nàng ghi hận bọn họ lúc trước không tìm tìm nàng, cho nên mới sẽ ở gặp mặt khi ra vẻ bén nhọn cùng cao lãnh. Hơn nữa thẩm Tuyết Thanh vẫn luôn không mừng tính nu, mà hắn hôm nay lại đem tĩnh nu mang theo trên người, cho nên nàng ghen ghét mới có thể như thế hùng hổ dọa người đi. Nghĩ vậy, tần hiểu quân tức khắc cảm thấy có chút thất sách, quyết đoán quyết định hắn sau đó vẫn là một người tiến đến bái phòng xe tương đối thỏa đáng. Tần hiểu quân thiện giải nhân y nói, Tuyết Thanh, kia chiếc xe biệt vốn dĩ chính là lâm thần cố ý tìm cho ngươi, đương nhiên có thể còn hồi cho ngươi. Phần 60 Nhìn thấy Tần Hiểu Quân ý bảo muốn ly khai, Tô Tĩnh Nhu tức khắc mày nhíu lại, thẩm tuyết thanh không có Tần Hiểu Quân hoàn toàn làm ầm ĩ lên, nàng chẳng lẽ là còn đối Tần Hiểu Quân dư tình chưa xong đi. Nghĩ vậy, Tô Tĩnh Nhu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàn quang, nàng phía trước tuy rằng không mừng này Tần Hiểu Quân, nhưng hắn hiện giờ là một người thực lực cường đại nhị cấp dị năng giả, vẫn là nàng tận thế sinh tồn lớn nhất dựa vào, hơn nữa những ngày qua, nàng đối hắn rất có đổi mới. Bởi vậy tô tĩnh nhu là vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng này đáng chết thẩm tuyết thanh mơ ước nàng đồ vật nghĩ vậy tô tĩnh nhu khẽ thở dài một hơi ngự đái một tia do dự cùng đau thương hỏi tuyết thanh ngươi ngày đó rời đi đi tìm hàn đại ca ngươi nhưng tìm được rồi hắn hắn có khỏe không nhìn thấy thẩm tuyết thanh hiện giờ là một mình một người tô tĩnh nhu đương nhiên biết bằng này tiểu tiện nhân nhát gan yếu đuối nàng là tuyệt đối tìm không thấy rời đi thật lâu sau hàn lâm thần Rốt cuộc nếu là hàn lâm thần thật sự không có sự tình, thành công chịu đựng dị năng thức tỉnh, hắn là tuyệt đối sẽ không làm thẩm tuyết thanh một mình một người nơi nơi loạn đi. Nghĩ đến trước kia hàn lâm thần đối thẩm tuyết thanh hảo, tô tính nhu đáy lòng tức khắc thầm hận không thôi, nàng tự xưng là diện mạo mỹ lệ, việc học ưu tú, tính tình nu hòa, đối hắn càng là nhất vãng tình thâm, nhưng hàn lâm thần lại trước sau đem lực chú ý đầu chú ở đáng chết thẩm tuyết thanh trên người, như thế nào đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đây là nàng đấy lòng vẫn luôn lớn nhất không cam lòng. Tô Tĩnh Nhu sở dĩ hỏi ra hàn lâm thần sự tình, một là vì cấp thẩm tuyết thanh ngột ngạt, bởi vì nàng biết này đáng chết tiểu tiện nhân vẫn là man coi trọng hàn lâm thần, nhị là vì cấp tần hiểu quân để cái tỉnh, nàng đấy lòng chính là còn có người khác bóng dáng, hắn cũng không nên quá mức quần ngạo tự đại, không đem nàng để ở trong lòng. Tần hiểu quân vẫn luôn ghen ghét hàn lâm thần, Tô Tĩnh Nhu vẫn là ẩn ẩn nhìn ra tới. Bởi vì nàng tổng cảm thấy phạm là Hàn Lâm Thần coi trọng đồ vật, hắn đều thực thích cắm thượng một chân. Nghe được Tô Tĩnh Nhu đề cập Hàn Lâm Thần, lại nhớ đến Hàn Lâm Thần chính là bị này rắn giết tâm địa nữ nhân gián tiếp hại thành tăng thi. Thẩm tuyết thanh đáy mắt tức khắc cực nhanh hiện lên một mạt sắc bén hàn mang, nhưng nàng mặt ngoài lại không hiện, mà là ngự đái đạm như nói. Tần tiên sinh, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem tiểu biệt còn hồi cho ta, đến nỗi mặt khác, chúng ta cũng không có gì nhưng nói. hai vị vẫn là rời đi đi. Thập tuyết thanh lúc này cũng không nguyện làm cho bọn họ biết Hàn Lâm Thần tồn tại, nhưng nàng tin tưởng bọn họ chung sẽ có một ngày sẽ nhìn thấy Hàn Lâm Thần, nàng chỉ hy vọng đương tần hiểu quân nhìn thấy khóc xoáy vô cùng Hàn Lâm Thần khi, có thể tâm tình thoải mái thái độ tốt đẹp, rốt cuộc lúc trước đoàn xe chính là có không ít người vẫn là man tin phục Hàn Lâm Thần. Nghe tới Tô Tĩnh Đu hỏi ra Hàn Lâm Thần hay không mạnh khỏe thời điểm, tuy rằng tần hiểu quân đấy lòng có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến tính nhu là một cái tính tình thiện lương, coi trọng cảm tình hảo nữ hài, hắn ấy lòng vẫn là man vì chính mình ánh mắt cảm thấy tự hào, ở hắn xem ra, như vậy rảo hảo tính mỹ nữ tử cùng hắn mới là nhất xứng đôi. Đương nhiên, Tân hiểu quân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hàn lâm thần có thể chịu đựng dị năng thức tỉnh, rốt cuộc khi đó khắp nơi đều có tang thi, mà hắn là một mình một người rời đi, chỉ sợ hắn đã sớm bị tang thi ăn luôn đi. Bởi vậy, Nghe tới thẩm tuyết thanh cũng không có trả lời, mà là thẹn quá thành giận làm cho bọn họ rời đi, tần hiểu quân cũng không có ngoài ý muốn. Đương hai quả cặn bã rốt cuộc sau khi rời đi, thẩm tuyết thanh lúc này mới đem hàn tang thi cấp thả ra. Vừa ra không gian, đương nhận thấy được thẩm tuyết thanh hơi thở khi, hàn tang thi tức khắc gầm nhẹ một tiếng liền đem thẩm tuyết thanh phát gục ở trên sofa, còn ngự đái u ván ủy khuất lên ăn nói, a thanh. Trên người của ngươi như thế nào lại có những nhân loại khác hơi thở? A Thanh, ngươi không phải nói, chỉ cần ta ngụy trang thành nhân loại liền có thể đại ở bên cạnh ngươi sao? Chính là ngươi vì cái gì muốn đem ta khóa lên? A Thanh, vì cái gì muốn gặp ta? Ngươi có phải hay không không thích ta? Làm lơ rớt hàn tăng thi liên tiếp chất vấn, thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ thanh hắc ngồi dậy, ngự đái lạnh băng nói, hàn tăng thi, ngụy trang nhân loại thủ tục điều thứ nhất là nói như thế nào? Đối mặt thẩm tuyết thanh âm trầm khuôn mặt nhỏ, hàng tăng thi tức khắc có chút trộn dạ không được giống. Thẩm tuyết thanh hừ lạnh một tiếng, ác nhân trước cáo chẳng nói, Hàn tăng thi, liền ngươi hiện giờ như vậy thấp kém trình độ ngụy trang, có nhân loại tới chơi thời điểm, ta làm sao dám làm ngươi đại ở ta bên người đâu. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt tức giận bộ dáng, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút bất đắc dĩ giải thích lên, Hàn tăng thi, ngươi hẳn là biết chúng ta hiện giờ là ở nhân loại căn cứ thượng. Mà bọn họ đối tang Thi là phi thường chán ghét, nếu là ngươi không thể thành công ngụy trang thành nhân loại, ngươi sẽ có nguy hiểm, ta như vậy thích ngươi, như thế nào nhẫn tâm sẽ làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong đâu. Bởi vậy, Hàn Tăng Thi, ngươi nếu là muốn thời thời khắc khắc đều đãi ở bên cạnh ta, ngươi liền yêu cầu chặt chẽ tuân thủ tam đại thủ tục. Thẩm Tuyết Thanh tổng kết nói. Nghe được Thẩm Tuyết Thanh giải thích, Hàn Tăng Thi bàn tay to nắm nàng ấm áp tay nhỏ. Màu đỏ tươi con ngươi vẫn là mang theo chút không xác định, A Thanh, ngươi thật không phải bởi vì chán ghét ta mới đem ta khóa lên sao? Phát giác hắn đáy mắt bất an, Thẩm tuyết thanh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chấn an hắn bàn tay to, có chút khó hiểu nói, Hàn Tăng Thi, nếu là ta thật sự chán ghét ngươi, lại như thế nào sẽ cho ngươi thịt ăn, còn cho ngươi tinh hạch tu luyện đâu? Hàn Tăng Thi, ta không phải vẫn luôn đều nói cho ngươi, ta thích ngươi sao? Vì cái gì ngươi luôn là không tin ta lời nói đâu. nghe vậy, hàn tăng thi một phen đem nàng xả nhập trong lòng ngực, gắt gao đem nàng ôm lấy, theo bản năng không cho nàng nhìn thấy hắn đáy mắt bất an, ngự đái dầu dĩ hỏi, A Thanh, ta là tăng thi, mà ngươi là nhân loại, ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy hảo? nghe vậy, thầm tuyết thanh tức khắc có chút cứng họng, hắn là bởi vì nguyên nhân này mới có thể như vậy bất an sao? Nhưng nàng lại là không biết nên như thế nào giải thích cho hắn nghe, rốt cuộc hắn hiện giờ chỉ là một con không có hai người ở chung ký ức Tang Thi Quân, nàng không xác định nàng giải thích hai người quan hệ sau, hắn có thể hay không suy nghĩ quá nhiều. Bất quá nghĩ đến Hàn Tang Thi hiện giờ càng ngày càng nhân tính hóa, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng vẫn là thực vui sướng, bởi vì nàng có thể nhìn ra được tới hắn đang ở không ngừng trưởng thành trung. Thấy Thẩm Tuyết Thanh không trả lời, Hàn Tang Thi tức khắc càng thêm không vui, buồn bực nói: A Thanh, chẳng lẽ ngươi là bởi vì muốn ta trong đầu tinh hạch mới đối ta như vậy tốt sao? Khu, hàng tăng thi sẽ như vậy hoài nghi là bởi vì đẩy mình độ người, hắn phía trước sở dĩ sẽ đối thẩm tuyết thanh hảo, còn không phải là muốn nàng là thơm ngào ngạt đồ ăn sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, đáy lòng tức khắc có chút phẫn nộ, nhưng là nghe ra hắn trong giọng nói không vui, nàng vẫn là ôn tồn giải thích nói, hàng tăng thi, ta chỉ cho nên sẽ đối với ngươi hảo. không phải vì ngươi tinh hoạch, mà là bởi vì ngươi cũng đối ta thực hảo, chờ ngươi nhớ tới hết thẻ sau, ngươi liền sẽ biết đến. Thấy hắn vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Thẩm tuyết thanh không khỏi buồn cười hỏi ngược lại, Hàn Tăng Thi, ta là nhân loại, mà ngươi là Tăng Thi, vậy ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy hảo đâu? Chẳng lẽ ngươi là tưởng đem ta dưỡng béo ăn luôn sao? Nhưng mà, đương nhìn thấy Hàn Tăng Thi vẻ mặt trột dạ bộ dáng, Thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ tức khắc thanh hát xuống dưới, mẹ nó, thế nhưng đem nàng trở thành dự chữ lương, hàn tăng thi ngươi ba ngày không được ăn cơm. Chương bảy mươi từ mật thám, thuận thị bảo tồn mà, nhìn thấy A Thanh trừng mắt tất mâu xem hắn, hàn tăng thi lấy lòng ôm nàng cọ cọ, vô cùng thành cần nói, ta thích nhất A Thanh, như thế nào sẽ nghĩ đem A Thanh dưỡng béo ăn luôn đâu, ta chỉ hy vọng A Thanh có thể vĩnh viên cùng A Hàn ở bên nhau, không cần mặt khác nhân loại, hàn tăng thi cực kỳ lòng dạ hẹp hỏi bồi thêm một câu nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc lại là tò mò lại là buồn cười nhưng nàng còn không đến mức cùng cái này vô tâm không phổi ra hỏa so đo chỉ là hư lạnh một tiếng nói hàn tăng thi ta còn có chính mình thân nhân cho nên ngươi đừng nghĩ độc chiếm ta làm lơ rớt thẩm tuyết thanh lời nói hàn tăng thi đáy lòng thầm nghĩ hắn nhất định phải nỗ lực trở nên càng cường đại hơn hừ ai dám cùng hắn đoạt ra thanh Hắn khiến cho Tang Thi tiểu đệ đem bọn họ đều toàn bộ ăn luôn. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hàn Tang Thi vẻ mặt tò mò hỏi, "A Thanh, ngươi đem ta khoa ở nơi nào a?" "Ta cảm thấy hảo thần kỳ a." Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng vừa động, nghĩ Hàn Tang Thi chỉ số thông minh đã có sở bay lên, kia nàng phía trước từ tảng quyền kia cái nhân tra đoạt lại đây không gian hẳn là có thể cho hắn trang bị thượng đi. "Hàn Tang Thi, ta không phải cùng ngươi giải thích quá, nhân loại Tang Thi cùng dị thú đều có dị năng sao? Mà ta có được chính là thủy hệ dị năng cùng không gian dị năng. Nghe vậy, hàng Tang Thi cau mày, có chút khó hiểu nói, A Thanh, ta biết ngươi có không gian dị năng, nhưng không gian dị năng không phải không thể trang vật còn sống sao? Từ ở liễu trấn gặp lại hàng Tang Thi sau, Thẩm Tuyết Thanh liền chưa từng giấu giếm quá không gian tồn tại, rốt cuộc nàng bối túi liền như vậy đại, mà ở nàng ăn cơm, tắm rửa, ngủ khi lấy ra tới bình ga liều trại bùn tắm chờ đồ vật tất cả đều vượt qua nàng đối túi nên có phạm vi hàng tang thi tự nhiên là biết thẩm tuyết thanh là có không gian hán ngày thường săn thú giết chết dị thú thông thường đều là từ hắn phụ trách giết xử lý tốt sau đó giao cho nàng đặt ở không gian nội trên thực tế bọn họ cũng từng gặp được quá có không gian dị năng người thí dụ như thằng quần trở nhưng hàng tang thi vẫn là biết không gian dị năng giả không gian là không thể trang vật còn sống A Thanh ở đối mặt những nhân loại khác khi, nàng chưa bao giờ từng ở bọn họ trước mặt biểu lộ không gian dị năng tồn tại, mà hắn lại là duy nhất cảm kích giả, hàn tang thi vì thế một lần cảm thấy thực vui vẻ. Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, A Hàn, ta không gian dị năng thăng cấp đến tương đối mau, cho nên có thể trang vật còn sống, nhưng loại này không gian dị năng phi thường thưa thớt, nếu là bị những người khác biết, bọn họ sẽ đối ta làm ra không tốt sự tình. cho nên chuyện này ta cũng chỉ nói cho ngươi, bởi vậy, ngươi nhất định phải giúp ta bảo mật Nga. Nghe được hắn quả nhiên là duy nhất cảm kích giả, cảm nhận được A Thanh đối hắn tín nhiệm, Hàn tang Thi tức khắc hiếp lại màu đỏ tươi con ngươi, hận không thể đem trong lòng ngực nữ tử cấp xoa tiến thân thể của mình, không cho nàng rời đi chính mình bên người một bước. A Thanh, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi bảo mật. Hàn tang Thi vô cùng vui sướng bảo đảm nói, đây là hắn cùng A Thanh chi gian tiểu bí mật, hắn mới sẽ không nói cho những người khác cùng tang thi đâu đột nhiên nghĩ tới cái gì hàn tang thi không khỏi đưa ra kháng nghị a thanh ngươi có thể hay không không cần kêu ta hàn tang thi nghe tới hảo xa cách xa cách phát giác hàn tang thi trong giọng nói buồn bực thẩm tuyết thanh tất mâu lóe vài tia ý cười tò mò hỏi ta đây nên như thế nào xương hâu ngươi đầu kỳ thật a thanh có đôi khi sẽ kêu hắn vì hàn lâm thần Nhưng Hàn Tăng Thi tổng cảm thấy nàng giống như ở xuyên thấu qua hắn kêu những người khác giống nhau, cho nên hắn thập phần không thích A Thanh kêu hắn hàn lâm thần. Nhưng Hàn Tăng Thi lại cảm thấy A Tăng A Thi này đó tên đều không dễ nghe, đành phải cố mà làm nói ra một đáp án, A Thanh, ngươi kêu ta A Hàn đi. Đối mặt Hàn Tăng Thi tiểu yêu cầu, thẩm tuyết thanh giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, tức khác gọi một tiếng, A Hàn. A Thanh, lại kêu một tiếng, A Hàn. nghe vậy hàn tang thi tức khắc thỏa mãn dùng đầu cọ nàng một chút chỉ hận không được nàng vẫn luôn an tĩnh đại ở nàng trong lòng ngực nhìn thấy chủ nhân nhà mình như vậy sủng lịch hàn tang thi công tử hệ thống quân chỉ cảm thấy này tú ân ái gì đó thật sự là đủ rồi không khỏi mở miệng đánh gây thẩm mộ chỉ hệ thống chủ nhân ngươi không phải nói muốn giúp hàn tang thi công tử trang bị không gian sao nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc hưng phấn lên từ hàn tang thi trong lòng ngực ngẩng đầu lên Lué tinh lượng con ngươi nói, Hàn Tăng Thi, ngạch, A Hàn, ta chắc ra trên người của ngươi kỳ thật cũng có không gian dị năng, nhưng là yêu cầu thông qua riêng thủ đoạn thức tỉnh, ngươi tin tưởng ta sao? A Hàn nhất tin tưởng A Thanh. Nghe được chính mình cũng có thức tỉnh không gian dị năng, Hàn Tăng Thi trong lòng vẫn là man vui vẻ, rốt cuộc có không gian, hắn liền có thể cấp A Thanh cướp đoạt rất nhiều rất nhiều vật tư, sau đó A Thanh liền không cần cùng những cái đó nhân loại chán ghét giao tiếp. Vì làm hàn tang thi an toàn thức tỉnh không gian dị năng, thẩm tuyết thanh vẫn là đem hắn lộng vào chút lâu. Làm hàn tang thi nhắm mắt lại mắt sau, thẩm tuyết thanh liền nhìn đến một thốc nhu hòa màu trắng tiểu quang đoàn khoan thai phiêu vào hắn đầu chung. Tuy rằng hệ thống quân lần nữa cường điệu không gian thức tỉnh sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được lo lắng, nhưng nghĩ đến hàn tang thi hiện giờ đã là tăng thi, chẳng sợ hắn thức tỉnh thất bại cũng bất quá là một con tang thi thôi. Lúc này mới yên tâm lại. Bởi vì hệ thống quân đề cập an toàn không gian thức tỉnh yêu cầu một ngày một đêm thời gian, cho nên thẩm tuyết thanh liền tính toán thừa dịp hàn tang thi không có dính nàng thời điểm. Một người trước tiên ở thuận thị bảo tồn mà chuyển động chuyển động, thuận tiện hiểu biết một chút thuận thị bảo tồn mà tình huống. Vừa ra biệt thự, thẩm tuyết thanh liền nhạy bén nhận thấy được có người đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng, lại còn có không ngừng một đám người. Phần 61 Thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại. nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị này đó chán ghét rồi bỏ đi theo vì thế không nói hai lời trực tiếp phát ra tam chi mui tên nước đông chốc hướng ba phương hướng cấp tốc bay đi đã có người phát ra kinh sợ kêu thảm thiết thẩm tuyết thanh lúc này mới giãn ra mày đẹp đối với không khí lạnh giọng nói bụn cô nương tính tình không tốt lúc này đây quyền đương cảnh cáo tiếp theo các ngươi liền đem mạng nhỏ trực tiếp lưu lại đi nói xong thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt đạm nhiên đi ra ngoài Thằng đến thẩm tuyết thanh rời đi sau, kia ba chỗ phảng phất không có một bóng người địa phương lúc này mới đi ra ba gã sắc mặt tái nhợt nam tử, bọn họ tức khắc hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ tương ứng thế lực đều bất đồng, nhưng bọn hắn nhưng đều là thuộc về trinh sát binh trung hào thủ, thế nhưng lập tức đã bị như vậy nũng nịu một cái tiểu cô nương phát hiện, thật đúng là mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra A. Tuy rằng nghe nói vị này chính là một người nhị cấp dị năng giả. Nhưng nghĩ đến một bậc thủy hệ dị năng giả vô năng, bọn họ đáy lòng vẫn là có chút coi khinh cùng khinh thường, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng đều tài. Nghĩ đến cách bọn họ mũi chân tam công phân đà kia chỗ mũi tên nước chọc ra tới xi si măng thâm động, bọn họ nhịn không được đánh một cái dùng mình, xem ra này thủy hệ dị năng giả phát triển tiền đồ vẫn là man lợi hại a. Nhớ tới mặt trên tuyệt đối không thể đắc tội này tiểu cô nương dặn dò, bọn họ liền đều lòng mang run lên trái tim nhỏ cực nhanh rời đi. cầm lưu đội trưởng cấp giản dị bản đồ thẩm tuyết thanh vẻ mặt hứng thú giạt rào hướng năm cái khu vực mảnh đất trung tâm thương nghiệp khu đi đến bởi vì thẩm tuyết thanh ngược chỗ đường dị năng giả hơn trường hơn nữa nàng tinh thần khí sắc cũng đều cực hảo phàm là có đầu góc đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc như vậy lợi hại tồn tại vì thế nàng một đường thông suốt đi tới thương nghiệp khu quốc tế nổi danh bao bao đại bán phá giá đóng gói nhãn treo hoàn hảo không tổn hao gì ba cái chỉ cần một cân gạo Các vị đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ lạc. Kim hoa hai, nhẫn vàng, kim lắc tay cùng kim vòng tay, nguyên bộ hoàng kim vật phẩm trang sức chỉ cần hai cân gạo, tuyệt đối chính phẩm, hàng ngon giá rẻ, không dung bỏ lỡ. Đương nhìn thấy thương nghiệp khu thưa thất dòng người, bày quán phần lớn đều là danh bao, trang sức cùng hoàng kim trở vô dụng trang trí phẩm, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút thất vọng, kỳ thật nàng vẫn luôn muốn tìm một phen tốt vũ khí lạnh. Nhưng nàng phía trước siêu tầm quá bảy tám cái thành trấn căn bản không có như vậy hảo bình khí. Nàng trong không gian tuy rằng cũng có thụy sĩ quân đao trở thế giới danh phẩm, nhưng nếu là đối thượng nhị cấp kim hệ dị năng tang thi hoặc là da dày thịt béo dị thú, như vậy dao nhỏ căn bản là không đủ xem, mà nàng mũi tên nước cũng sẽ là giống nhau bất kham một cái ra. Thương nghiệp khu một góc, đứng vài vị ăn mặc cực kỳ loãng mạo Mỹ nùng trang nữ tử, còn có không ít sắc dục hơn tâm nam tử thấu tiến lên đi hỏi giới, nghe tới một cái màn thầu liền có thể phong lưu một đêm linh tinh bằng giá, thẩm tuyết thanh không khỏi than nhỏ một hơi, liền tính toán xoay người rời đi. Tận thế mới vừa bắt đầu nửa năm, vẫn là có không ít nữ tử không nghĩ ra ngoài săn thú, mà là dựa bán đứng thân thể tồn tại, nhưng nhật tử lâu rồi, lương thực sẽ trở nên càng ngày càng gấp thiếu, chỉ sợ các nàng phải sống sờ sờ chết đói. Vị này Mỹ lệ tiểu cô nương, Xin hỏi có cái gì có thể giúp được người sao? Liên ở thẩm tuyết thanh xoay người tính toán rời đi thời điểm, một đạo khàn khàn nam tử thanh âm bông chốc ở sau người văng lên. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại xoay người lại, tò mò đánh giá thỏ qua tới nam nhân. Nói chuyện chính là một người thân xuyên Tây Trang, thoạt nhìn xử lý đến còn tính sạch sẽ trung niên nam tử, diện mạo còn tính tuấn lãng, đáy mắt lộ ra tinh quang làm người khó có thể bỏ qua. nhìn trung niên nam tử trên mặt bởi vì dinh dưỡng bất lương lộ ra vàng như nến nhưng ánh mắt thanh minh cũng không ác nghiệm thẩm tuyết thanh lúc này mới mày đẹp hơi trọn nhàn nhạt nói ngươi là thấy thẩm tuyết thanh trên mặt cũng không ghét bỏ chi sắc bao dễ đổ đáy lòng căng chặt lúc này mới nối lỏng này niên đại dị năng giả chính là không thể trêu chọc đại gia nếu không phải ở cùng đường dưới hắn mới sẽ không đi trêu chọc như vậy thoạt nhìn tuyệt đối bất phàm nhân vật nghĩ đến trong nhà sinh bệnh hải tử Bao dễ đồ mỉm cười nói, kẻ hèn bao dễ đồ, ngoại hiệu mật thám, ở thuận thị bảo tồn mà vẫn là có không ít phương pháp, tiểu cô nương nếu là muốn mua sắm thứ gì đều có thể cùng lão bao nói một tiếng, tuyệt đối là không lừa giả dối trẻ. Mật thám Phương pháp thẩm tuyết thanh tất mâu hơi lóe trên người dị năng giả uy áp phóng xuất ra một phần ba, nhìn ở nàng uy áp dưới, bao dễ đồ khuôn mặt chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn như cũ kiên định đứng, nàng lúc này mới tan đi uy áp. Đạm nhiên hỏi, vậy ngươi yêu cầu cái gì thù lao? Giống nhau đều là giao dịch ngạch một phần mười. Bao dễ đồ cẩn thận nói. Thẩm tuyết thanh nhướng mày nói, bao tiên sinh, này thù lao cũng quá lớn điểm đi, phải biết rằng tại đây tận thế, ta chỉ cần trả giá một cái bánh mì liền có thể đạt được muốn tin tức. Bao dễ đồ tự tin nói, bên ngoài thượng tin tức kỳ thật liền nửa khối bánh mì đều không cần liền có thể đạt được, nhưng ngầm tin tức đã có thể không phải dễ dàng liền có thể đạt được. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh tức khắc tâm tình rất tốt nói, kia bổn cô nương hôm nay liền thuê ngươi. mươi lăm ba gở rổ vờ thê. Thuận thị bảo tồn mà, thương nghiệp khu. Nghe được trước mắt chắt đuôi ngựa tiểu cô nương muốn thuê hắn một ngày, bao đổ dễ đáy mắt tức khắc hiện lên một mặt vui mừng. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận hỏi, vị cô nương này, xin hỏi ngươi tính toán ra cái dạng gì thù lao thuê lao bao một ngày. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp, nói. Vậy chờ xem tin tức của ngươi giá trị có bao nhiêu lớn. Nghe được nàng nói như thế, bao đồ dễ tức khắc có chút thất vọng. Nhưng nghĩ vậy vị tiểu cô nương, chính là hắn mấy ngày này gặp được nhiều vô số người bên trong, khí chất cùng thực lực đều thực không tồi tồn tại, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống muốn tiếp tục dò hỏi xúc động. Vị cô nương này như thế nào xưng hô? Bao đồ dễ hỏi. Ta kêu thẩm tuyết thanh, ngươi kêu ta thẩm cô nương liền hảo. Thẩm tuyết thanh nhàn nhạt nói. Bao đồ dễ nghĩ, nếu là hắn có thể mau chóng giải đáp vị cô nương này nghi hoặc, hắn liền có thể mau chóng đạt được thù lao đi vì nhà mình hài tử mua thuốc, cho nên hắn rất là trực tiếp hỏi, thẩm cô nương, không biết ngươi yêu cầu phương diện kia tin tức đâu. Nhìn thấy chung quanh vẫn là có người lui tới, thẩm tuyết thanh liền phất tay ý bảo bao đồ dễ đi theo nàng đi hướng một cái góc không người chỗ nói chuyện với nhau. Tới rồi góc, thẩm tuyết thanh cũng không có dầu dến, trực tiếp nhàn nhạt nói. ta yêu cầu một phen sắc bén bảo đao hoặc là bảo kiếm bình thường mặt hàng liền không cần thiết cùng ta nói ít nhất có thể chém chết nhị cấp thổ hệ dị năng tăng thi mới được nghe vậy bao đồ dễ tức khắc trận tròn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt tiểu cô nương nàng thế nhưng muốn cầm đao đi chém nhị cấp dị năng thổ hệ tăng thi nàng chẳng lẽ là điên rồi đi vẫn là nói vị này tuổi pha tiểu nhân thẩm cô nương cụ bị như vậy thực lực không thành tuy rằng đấy lòng kinh ngạc không thôi Nhưng bao đồ dễ vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại, cẩn thận hồi tưởng một phen, trên mặt hiện lên một mạn khó xử, nói, ta có một người bằng hữu, trên tay hắn nhưng thật ra có một phen gia truyền bảo đao, nhưng hắn yêu cầu có thể trị liệu bệnh tiểu đường dược vật mới có thể cùng chi trao đổi, bởi vì hắn thê tử hoạn có bệnh tiểu đường. Hơn nữa, ta cũng không thể bảo đảm trên tay hắn kia quản gia truyền bảo đao có không chém giết nhị cấp dị năng tăng thi. Bởi vì hắn cũng không từng lấy quá kia cây bảo đao cùng nhị cấp dị năng tăng thi chém giết. Nói xong, bao đổ dễ trên mặt không cấm có chút xấu hổ nhiên cùng thất vọng, hắn thế nhưng không thể cấp vị tiểu cô nương này một cái minh xác đáp án, cũng không biết nàng có thể hay không tiếp tục thuê hắn. nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến bất luận cái gì vật phẩm nếu là cùng gia truyền hai chữ có quan hệ, này phẩm chất hẳn là kém không đến nào đi, nàng sao không đi gặp đâu. không chuẩn kia cây bảo đao liền thật là nàng yêu cầu đâu nghĩ vậy thẩm tuyết thanh không khỏi gật đầu ý bảo nói lao bao ngươi dẫn đường đi ta đi theo hắn tự mình nói nói chuyện nghe được thẩm tuyết thanh trên mặt cũng không vẻ khó xử bao đổ dễ tức khắc có chút vui sướng hỏi chẳng lẽ thẩm cô nương trên người có dự vật bao đổ dễ bởi vì hưng phấn duyên cớ hắn khàn khàn thanh âm tức khắc lớn vài phần đưa tới vài người chú ý nhận thấy được kia mấy người đưa lại đây không có hảo ý tầm mắt Thẩm tuyết thanh tức khắc nhíu nhíu mày đẹp, lắc đầu nói, ta trên người như thế nào sẽ có dược vật này ngoạn ý. Nhưng ta nhận thức mấy cái không tồi bằng hữu, bọn họ có lẽ có thể cho ta làm ra dược vật. Nhìn thấy thẩm cô nương nhíu mày, bao đổ dễ lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc có chút ấy náy thấp giọng nói, ngượng ngủng, thẩm cô nương, ta cho ngươi trêu chọc phiền toái. Bất quá nghe được nàng trong giọng nói ý tứ, bao đồ dễ vẫn là nhịn không được hưng phấn lên. không chuẩn vị tiểu cô nương này có thể giúp hắn làm giá hạ sốt dược vật. Đầu năm nay hạ sốt dược vật tiêu hao đến nhanh nhất, cho nên cũng là nhất khiếu khuyết mà hắn hài tử đã đức quáng thiêu vài thiên, vẫn luôn chưa từng hảo quá, bao đồ dễ đau lòng không thôi, nhưng hắn ăn mặc cần kiệm xuống dưới đồ ăn cùng tích phân đều căn bản đổi không đến quý hiếm dược vật, cho nên hắn mới có thể như vậy kích động. Kỳ thật, ở tận thế nửa năm sau, cho dù là hài tử phát sốt, mọi người cũng là không dám nói ra, bởi vì phát sốt một nguyên nhân là bởi vì thân thể không tốt một nguyên nhân khác đó là tang thi virus xâm lấn bởi vì cuối cùng cái tia nguyên nhân quan hệ hiện tại phàm là phát sốt mọi người nếu là trên người không có miệng vết thương liền yêu cầu đi viện nghiên cứu khoa học bị cách ly lên mà hiện giờ bao đồ dễ hài tử bất quá mới 10 tuổi hắn thật sự không dám làm hài tử một người đi bị viện nghiên cứu khoa học kẻ điên cách ly nghiên cứu bởi vậy Chẳng sợ bao đồ dễ có cũng đủ đồ ăn đi đổi lấy thuốc hạ sốt, hắn cũng là không dám đi chính quy con đường. Đương nhiên nếu là dị năng giả hoặc là có thực lực có hậu đài người đi mua sắm này đó thuốc hạ sốt, lại là sẽ không có người dám đi làm cho bọn họ đi viện nghiên cứu khoa học cách ly, bởi vì tận thế đó là thực lực vi tôn thời đại. Thẩm tuyết thanh hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo hắn phía trước dẫn đường, nàng hiện giờ nhị cấp dị năng giả thực lực. Còn không đến mức sẽ sợ này đó người thường thể chất tên côn đồ. Nhìn thấy thẩm cô nương cũng không có quái trách, bao đổ dễ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo nàng xuyên phố đi hèm lên. Bao đổ dễ cũng là cái thông minh, biết hai người bọn họ lúc này rất có thể sẽ bị theo dõi, cho nên hắn cố ý mang thẩm tuyết thanh vòng một vòng lớn, thẳng đến đem phía sau đi theo ba gã tên côn đồ ném rớt, lúc này mới mang theo nàng đi trước nhà mình ngoan cố bằng hưu trong nhà. Trải qua bao đồ dễ giới thiệu, thẩm tuyết thanh liền biết được một ít hiện giờ bình thường khu vực mọi người sinh hoạt tình huống. Người thường cư trú khu vực hoàn cảnh giống nhau, đại đa số đều là một nhà mấy khẩu ở tại một cái hẹp hỏi phòng đơn, mà chính là như vậy hẹp hỏi phòng đơn cũng là yêu cầu tích phân đổi. Hiện giờ tinh hoạch vẫn là hiếm lạ phẩm, bởi vậy, thuận thị bảo tồn mà chọn dùng tích phân chế độ. Phàm là mỗi người làm giúp một ngày khai khẩn thổ địa, hoặc là kiến tạo phòng ốc. Hoặc là đánh chết hai chỉ tăng thi đều có thể đạt được hai phân tích phân, trong đó một phân tích phân có thể đổi một ngày tiền thuê nhà hoặc là một cái màn thầu. Như vậy lãnh ngộ, một cái người trưởng thành căn bản liền ăn no đều không thể, nhưng là ít nhất có thể bảo đảm tồn tại. Kỳ thật, bảo tồn mà khai ra như vậy điều kiện cũng là có căn cứ, rốt cuộc người thường nếu là bởi vì lười biếng không làm mặt khác sự tình, bảo tồn mà cũng sẽ không bạch bạch dưỡng hao phí lương thực phế nhân. bọn họ như thế an bài cũng là có nguyên nhân một là bởi vì hiện tại trăm phế đại hưng bọn họ xác thật yêu cầu nhân thủ đi khai thác bảo tồn mà nhị là làm mọi người hao phí mất tinh lực không có tinh lực cùng thời gian bọn họ liền sẽ không đi nhiều loạn bảo tồn mà trị an tam là cổ vũ càng nhiều người đi chém giết tang thi tránh cho tang thi vây thành khi không có nhân thủ sử dụng rốt cuộc sắt tang thi chính là như vậy một chuyện chỉ cần khắc phục lần đầu tiên áp lực tâm lý về sau chém Dết lên liền sẽ thuần thục lên. ngay bao đồ dễ để lộ ra tới tin tức, thẩm tuyết thanh thế mới biết, hắn tên kia bằng hữu là một người dân tộc thiểu số, tên là Ba Cách Lỗ, đã từng là một người rất có thanh danh thợ rèn, trước kia là chuyên vì bộ lạc phụ cận cư dân chế tạo sắc bén giao phay, nhưng ở tận thế sau, hắn là vì dung cảm mọi người chế tạo chém giết tang thi trường đao. Ba Cách Lỗ sở dĩ sẽ ở thuận thị bảo tồn mà. là bởi vì hắn lúc trước cùng thê nhi cùng nhau tiến đến bao đổ dịch ra làm khách, nhưng cuối cùng lại bởi vì tang thi vi rút bùng nổ, cho nên bất đắc di lưu tại nơi này. Còn hắn lúc trước sớm biến thành tang thi chết đi, ba cách lỗ hiện giờ cùng hắn thê tử hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không phải ngẫu nhiên cơ hội hạ, ba cách lỗ trên người kia cây bảo đao bị người phát hiện, còn bị người mơ ước thượng, hơn nữa hắn thê tử trên người dược vật cùng với hắn đoạt tới dược vật đều mau hết sạch. hắn còn không nhất định bỏ được đem nhà hắn truyền bảo đào bán ra. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, tuy rằng nàng hiện giờ là một người nhị cấp dị năng giả, nhưng này nhưng không đại biểu nàng nguyện ý vì một người người xa lạ trêu chọc thượng khó chơi người. Vì thế, thẩm tuyết thanh không khỏi có chút lạnh lùng hỏi, lao bao, rốt cuộc là ai mơ ước thượng ba cách lỗ ra truyền bảo đào. Nghe ra thẩm tuyết thanh trong giọng nói không vui, nhớ tới nàng mới vừa rồi phóng xuất ra tới dị năng giả uy áp Bao đổ dễ do dự một hồi, tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời, nghe nói là tiền thị trường thủ hạ huyết lang dị năng giả tiểu đội chung một người đội viên thân thích. Phần 62 Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp một chọn, tưởng nàng đêm nay sẽ cùng huyết lang tiểu đội đội trưởng cảnh thiên tề ăn cơm, nàng liền không hề ngôn ngữ, chỉ cần không phải trần tư lệnh kia một bên, thật đúng là không xem như khó chơi người. 10 phút sau ở bao đồ dễ dẫn rất hạng thẩm tuyết thanh rốt cuộc tiến vào ba cách lỗ người một nhà phong đơn có lẽ là vì chế tạo trường đao phương tiện ba cách lỗ một nhà đều ở tại lầu một còn riêng xin một cái sân chuyển vì chế tạo trường đao sử dụng cùng thẩm tuyết thanh trong tưởng tượng dâu ria xồm xoàm tráng hán không giống nhau ba cách lỗ tuy rằng diện mạo tục tàng nhưng hắn dáng người lại là tương đối nhỏ gầy lúc này ba cách lô đang ở thổ xây bếp lò bên Mồ hôi như mưa hạ huy đánh một cây thiêu hồng côn sát, mà hắn thê tử đang ở một bên đau lòng vì hắn lau mồ hôi. Ba cách lỗ môi chém ra một thiết trụ y trên người hắn cơ bắp đều sẽ toàn bộ căng chặt lên, thẩm tuyết thanh nhìn ra được tới. Ba cách lỗ cũng không phải lực lượng biến dị giả, nhưng hắn sức lực vẫn là so người khác muốn hơn lần, chỉ sợ là trời sinh mạnh mẽ giả. Thật vất vả dừng huy chú y động tác, ba cách lỗ tức khắc phát hiện bao đồ dễ tồn tại, không khỏi nhăn lại mày rậm. thô thanh thô khi nói lao bao ngươi như thế nào lại ở chỗ này ngươi nên sẽ không lại cho ta mang khách nhân tới đi ngươi sao đến như thế hồ đồ tiểu bao tử lúc này chính là còn ở phát sốt ngươi còn không chạy nhanh đi tìm thuốc hạ sốt nhìn thấy bao đồ dễ xuất hiện nhớ tới cái kia ngoan ngoan đáng yêu tiểu hài tử hiện giờ bệnh hưởng hưởng bộ dáng sắc mặt tái nhuận ba đại tẩu tức khắc ngự đái quan tâm nói bao đại ca chẳng lẽ là tích phân không đủ chúng ta trên người tích phân tất cả đều cho ngươi đi, nếu là còn chưa đủ, lão ba vẫn là có không ít bằng hữu. nghe vậy, bao đổ dễ tức khắc tâm sinh cảm động, nhưng ba đại tẩu trên người bệnh tiểu đường lại cũng là đoạn không được, dược không khỏi lắc đầu nói, ba huynh, ba tẩu, các ngươi yên tâm đi, có yêu cầu ta sẽ cùng các ngươi để. lần này ta là riêng cho ngươi giới thiệu một cái sinh ý, nếu là có thể làm thành, ta cũng là có trích phần trăm. nghe thế ba người đối thoại. thẩm tuyết thanh cũng không khỏi tâm sinh hảo cảm không thể tưởng được tận thế còn có như vậy khắc sâu hữu nghị a bất quá cảm động về cảm động thẩm tuyết thanh tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lại không hiện mà là nghiêm túc nói ta kêu thẩm tuyết thanh lần này tiến đến là muốn nhìn vừa thấy ba đại ca gia truyền bảo đao nếu là này bảo đao chất lượng có thể được đến yêu cầu của ta ba đại tẩu dự vận ta còn là có thể cho người tìm thấy nghe vậy ba cách lỗ tức khắc nhíu mày nói tiểu hoa nhi Ngươi sẽ có chữa khỏi bệnh tiểu đường dược vợ, ngươi chẳng lẽ là cố ý đầu ta chơi đi. Tiểu Hoa Nhi Thẩm Tuyết Thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, mẹ nó, nàng đây là bị người xem thường sao. mươi 76 manh manh đát tiểu bao tử. Thuận thị bảo tồn mà, người thường khu. Nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh nhăn lại mày đẹp, bao đồ dễ gấp hướng ba cách lỗ xử cái ánh mắt, ba cách lỗ lại bởi vì lúc này chính xem kỹ cùng hầu nghi nhìn chắt đuôi ngựa Thẩm Tuyết Thanh. Nhưng ba đại thẩm lại là gặp được, vội đẩy đẩy ba cách lỗ, ôn hòa cười nói, lao ba, ngươi đang nói cái gì đâu. Nhân ra cô nương nếu là không có dự vật, lao bao lại sao lại lánh người lại đây đâu. nghe vậy, ba cách lỗ không khỏi đảo mắt nhìn về phía chính vẻ mặt vội vàng nhìn về phía hắn bao đồ dễ, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, tục tăng trên mặt tức khắc có chút xấu hổ, cười nói, vị cô nương này, ngượng ngủng, ta láo ba nói chuyện không trải qua đại não. Ngươi chớ có cùng ta so đo a. Nếu là ngươi thật sự có thể tìm tới nhưng không chế ta thê tử bệnh tiểu đường dược vật, gia truyền bảo đao chắc chắn hai tay dâng lên. Gia truyền bảo đao tuy rằng rất quan trọng, nhưng ba cách lỗ lại là cái trọng tình, vật chết lại há có thân nhân tới quan trọng đâu. Nhà hắn thê tử dung nhan tuy nói không phải thượng dai, nhưng tính tình lại là cực hảo, càng là cùng chính mình cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, chỉ còn lại có như vậy một người thân. hắn là trăm triệu không muốn từ bỏ nhà mình thê tử. Còn nữa, bao đồ dễ tuy rằng tính tình khéo đưa đẩy, nhưng xem người lại là tiêu chuẩn cơ bản, hắn mang lại đây khách nhân trên cơ bản đều là phẩm tính không tồi, hắn thật sự không nên hoài nghi mới đúng. Bởi vậy, ba cách lỗ sở dĩ không hề hoài nghi thẩm tuyết thanh lời nói, cũng không phải bởi vì nàng kia cái dị năng giả hơn trương, mà là bởi vì hắn đối bao đồ dễ vị này huynh đệ tín nhiệm. Thẩm tuyết thanh ngũ cảm hơn người, Tự nhiên gặp được này ba người chi gian động tác nhỏ, đáy lòng đối này ba người tính tình tức khắc có thô thiển nhận thức, mày đẹp ra hắn ra, nói, ba đại ca, nếu là nhà của ngươi truyền bảo đao chất lượng không tồi, ta định là có thể tìm tới ngươi sở cần dự vật. đến lúc đó chúng ta một tay giao dược một tay giao hàng, cái này ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, ba cách lỗ cũng không phải thác, buông còn cần tiếp tục đấm đánh côn sát, xoay người đi vào bọn họ phòng đơn. đem nhà hắn ra truyền bảo đào cấp đem ra đương nhìn thấy ba cách lô lấy ra tới kia quản gia truyền bảo đào khi thẩm tuyết thanh tất mô lóe kinh diễm chi sắc vốn tưởng rằng giống ba cách lỗ như vậy khuôn mặt tục tằng hắn tử hắn gia truyền bảo đao hẳn là sẽ cùng loại với đại khảm đao như vậy khí phách đại đao nhưng nàng trước mắt xuất hiện bảo đao đao trường hai thước tam ước 60 cm thân đao thon dài như mầm sống dao tùy nhận mà khúc Hai sừng có ba điều thanh máu cập một cái văn hình sóng in hoa văn, nhận dị thường sắc bén, bính trường ba tức đến bốn tức, thoạt nhìn chính là một phen cực kỳ tinh xảo tú Mỹ rồi lại phiếm sắc bén hàn khí Mỹ nhân đao. Như thế tú khí tinh Mỹ bảo đao quả thực chính là chuyên trúc với nữ tử hảo đao, thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc dâng lên một mạt khát vọng cùng tiếc nuối. nếu là nàng có thể có tương quan đao pháp thì tốt rồi. Thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt toát ra kinh diễm chi sắc, Ba cách lỗ sắc mặt cũng không khỏi lộ ra tự hào chi sắc, giải thích nói, đây là chúng ta ba gia tương truyền thật nhiều năm hào đao, tên là quan nguyện đao, là chúng ta ba gia tổ tiên chọn dùng hiếm thấy sắc mị luyện chế mà thành, đáng tiếc chính là luyện chế thủ pháp sớm đã ở trong chiến loạn thất truyền. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh hơi gật gật đầu, tuy rằng nghi hoặc ba đại ca là dân tộc thiểu số, nhưng cây đao này lại có như vậy hán thức tên, nhưng nàng cũng không có nói ra tới, mà là nói. Ba đại ca, này chấn cửa hải nguyệt đao thật là một phen hào đao, nhưng ta còn là yêu cầu thí nghiệm một chút nó sắc bén, không biết có không làm ta thử một lần. Ba cách lâu có chút không tha chấn cửa hải nguyệt đao đệ đi lên, bảo đao vào tay, Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy cây đao này trọng lượng lại không có nó biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, ngược lại lộ ra một loại dày nặng, làm nàng tức khắc càng vì tâm hỉ. Đôi mắt quét một vòng, Thẩm Tuyết Thanh nắm bảo đao hướng trong phòng một khối thiết thỏi tùy ý chém ra một đao. Đao quá vô ngân, thẩm tuyết thanh cũng không có cảm thấy có gì lực cản, nhưng kia khối thiết thỏi lại là đã bị một phân nhị. Thẩm tuyết thanh đôi mắt lộ ra một mặt vui mừng, nhịn không được cảm khái nói, ba đại ca, này quan nguyệt đao chém sắt như chém bùn, thật sắc bén, ta thích. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh lộ ra vui sướng chi sắc, ba cách lô đáy lòng không khỏi có chút mất mát, cũng có chút chờ mong. riêng đem dược vật bao bì lấy ra tới cho nàng xem nói thẩm cô nương ta yêu cầu chính là loại này tên là khắc đường lợi hàng đường dược nếu là ngươi có thể thay ta tìm tới một năm phân phân lượng ta liền đem này chấn cửa ải nguyệt đao hai tay dâng lên nghe vậy thẩm tuyết thanh gật gật đầu tuy rằng một năm phân hàng đường dược phân lượng có chút đại nhưng nàng không gian nội cái này hàng đường dược tổn chữ tuyệt đối là vượt qua rất nhiều vì thế nói ba đại ca ta sẽ tận lực đem dược vật tìm tới đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có thể đem này cây bảo đao cấp bảo vệ tốt chớ có ta hưởng phí công phu cùng ba gở rổ vở thê cáo biệt sau thẩm tuyết thanh liền ý bảo bao đổ dễ dẫn đường đi trước nhà hắn bởi vì nàng muốn đơn độc cố vấn một chút sự tình kỳ thật bao đồ dễ ra cũng là một cái đơn giản đến cực điểm phong đơn liền ở ba gở rổ vở thê cách đó không xa nhưng vừa vào cửa thẩm tuyết thanh liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt chung dược vị Đương nhìn thấy nằm ở trên giường khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhưng lại vẻ mặt đề phòng nhìn về phía nàng 10 tuổi tả hữu hai tử, lúc này mới hiểu rõ, tiểu hai tử này hẳn là chính là bao đồ dễ sinh bệnh phát sốt nhi tử đi. Nhìn thấy nhà mình hai tử vẻ mặt suy yếu nằm ở trên giường, bao đồ dễ đáy mắt cực nhanh hiện lên một mà tảm đạm, nhưng vẫn là ôn hòa nói, tiểu bao tử, chạy nhanh cùng thẩm tỷ tỷ chào hỏi một cái đi. Nhìn thấy nhà mình phụ thân đi vào tới. Bao tiểu dễ lúc này mới tan đi đáy mắt đề phòng, lộ ra vui sướng chi sắc, hắn trong khoảng thời gian này sinh bệnh, bị phụ thân cấm ra ngoài, chỉ phải một người đãi ở cái này tối tăm phòng nhỏ nội, hắn vẫn là có một ít sợ hãi. Ở bao đồ dễ ý bảo hạ, bao tiểu dễ rất có lễ phép nói, thầm tỉ tỉ, ngươi hảo, ta kêu bao tiểu dễ, ngươi kêu ta tiểu bao tử liền hảo. Thanh Thúy Hải tử tiếng vang lên, nhìn bao tiểu dễ kia trương trắng non đáng yêu bánh bao mặt. Thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc có chút cảm khái, tên này thật đúng là chuẩn sắc Nhìn thấy đáng yêu lại có lễ phép tiểu hải tử, thẩm tuyết thanh liền từ trong túi móc ra mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho hắn, cười nói, tiểu bao tử thật ngoan, đây là thẩm tỷ tỷ cấp hảo hải tử, tiểu bao tử cũng không thể cự tuyệt thẩm tỷ tỷ A. Nhìn thấy kia quen thuộc đóng gói giấy khi, tiểu bao tử đen lúng liếng con ngươi nháy mắt liền trận tròn, không tự chủ được liếm liếm khô nước khỏe môi. Hắn trong khoảng thời gian này luôn là bị phụ thân buộc uống chua xót chung dược, trong miệng của hắn trên cơ bản đều là dược vị, hiện giờ nhìn thấy này cực kỳ hiếm, có đại bạch thỏ kẹo sữa, chỉ hận không được toàn bộ ném vào trong miệng ăn luôn. Tuy rằng tiểu bao tử đôi mắt đều xem thẳng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là theo bản năng nhìn về phía nhà mình phụ thân, tận thế này nửa năm qua, hắn đã sớm đã trải qua không ít nhân tình ấm lạnh, sớm đã không phải trước kia thiên chân vô tà hài tử, nhân tâm hiểm ác. hắn cũng không dám tùy tiện muốn người xa lạ kẹo. Nhìn thấy tiểu bao tử vẻ mặt khát vọng lại vẫn là không có đem đại bạch thỏ kẹo sữa cấp lấy đi, bao đổ dễ tức khắc cảm thấy có chút chua sót, cũng có chút tự hào, nhà mình hài tử vẫn là trưởng thành lên, cũng chỉ có như vậy thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, hắn mới có thể sống sót ta Ở tận thế phía trước, bao đổ dễ là một người sinh ý bận rộn thương nghiệp tinh anh, hắn ra cảnh xem như không tồi, hơn nữa tiểu thê hiền huệ, hài tử nghe lời. Hắn tự hiểu là nhân sinh vẫn là tương đối viên mãn, đáng tiếc chính là tận thế đem hắn thật vất vả nỗ lực được đến hết thể đều làm hỏng. Nếu không phải hắn lúc này vội vàng chiếu cô sinh bệnh hải tử, bao đồ dễ đã sớm nhịn không được đi ra ngoài tìm kiếm hắn lần đó quê quán thăm người thân thế tử. Nhìn thấy phụ thân hơi hơi gật gật đầu, tiểu bao tử lúc này mới vẻ mặt vui sướng tiếp nhận thẩm tuyết thanh tắc lại đây đại bạch thỏ kẹo sữa, nói ngọt nói, cảm ơn Mỹ lệ thẩm tỷ tỷ. tỉ, tỉ. Nghe vậy. Thẩm tuyết thanh đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp theo liền chuyển mắt nhìn về phía bao đồ dễ, tán dương nói, lao bao, nhà ngươi hải tử thật đúng là thông minh đáng yêu a. Nhìn thấy tiểu bao tử vẻ mặt vui vẻ đem kẹo sữa tàng hảo, bao đồ dễ đáy mắt lộ ra một mặt đu sắc, nói, cảm ơn Thẩm cô nương, không biết ngươi yêu cầu biết cái gì tin tức. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh cũng không hề thuyết khách lời nói khách sáo. bắt đầu do hỏi khởi có quan hệ thuận thị bảo tồn mà một ít tin tức. Hai người đại khái nói chuyện với nhau một giờ, bao đồ dễ tuy rằng chỉ là một người bình thường, nhưng thẩm tuyết thanh lại phát hiện hắn đối bảo tồn mà trung tam đại thế lực hiểu biết vẫn là rất nhiều, trong đó ở bảo tồn mà các đại khu vực một ít tiểu thế lực cũng rất có hiểu biết. Cuối cùng, thẩm tuyết thanh suy tư sau khi, lúc này mới nói, lao bao, tin tức của ngươi với ta mà nói, vẫn là man, có giá trị. Ta hy vọng ngươi kế tiếp có thể giúp ta hỏi thăm một chút, có quan hệ tam đại thế lực hiện giờ dị năng giả, vũ khí, thứ hạng nhất càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Bao đồ dễ cũng không thoái thác, mà là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng lại thản nôn, hắn yêu cầu một ít lưu hiệu thuốc hạ sốt làm thù lao. Nhìn thoáng qua đã lại lần nữa ngủ tiểu bao tử, thẩm tuyết thanh nhữ nhữ mày đẹp, khẽ thở dài, lao bao, thẳng thắn nói, nhà ngươi tiểu bao tử cũng không phải phát sốt. mà là bị tăng thi vi rút sấm lớn. Nay vẫn là hệ thống quân đột nhiên toát ra tới cùng nàng nói, sau đó còn phi thường nghiêm túc cùng nàng nói, cái này tiểu gia hỏa tiềm lực không tồi, làm nàng tranh thủ đem cái này tiểu gia hỏa cấp lộng tới tay, đối nàng về sau nghiệp lớn rất có chỗ tốt. Làm lơ rớt nghiệp lớn gì đó, thẩm tuyết thanh đối với nó trong giọng nói tiểu bao tử tiềm lực vẫn là man chờ mong, phải biết rằng hệ thống quân luôn luôn ánh mắt cao. Dễ dàng sẽ không nói ra cùng loại khẳng định từ ngữ, từ nó thường thường đối nàng khẩu ra độc miệng, vô tình thọc đao liền có thể đã nhìn ra. nghe vậy, bao đồ dễ kia trương hơi hiện vàng như nên khuôn mặt thoáng chốc trắng bệnh, không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm tuyết thanh, run rẩy nói, thẩm cô nương, ngươi đây là ở nói dẫn đi. Tiểu bao tử chính là phát sốt hảo một đoạn thời gian, nếu là hắn thật là bị tang thi vi rút cảm nhiễm, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành tăng thi. phảng phất nghĩ tới cái gì, bao đồ dễ sắc mặt lạnh xuống dưới, nói, thẩm cô nương, ngươi nếu là không có chữa khỏi phát sốt dược vật còn chưa tính, hà tất khẩu ra ác luôn đâu. Hắn chỉ là một cái hài tử mà thôi a. Nhưng mà, bao đồ dễ lời nói mới vừa nói xong, ngủ say chung tiểu bao tử đột nhiên toàn bộ tiểu thân mình đều bắt đầu run dày lên, kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mặt dữ tợn tang thi màu xanh lá. Phần 63 thế thế, Thẩm tuyết thanh tức khắc kinh ngạc trợn tròn tất mâu, mà bao đồ dễ còn lại là nháy mắt mặt như màu đất linh lực. mươi 77 cứu tiểu bao tử. Phụ thân, ta, ta đau. Tiểu bao tử cái chán mạo mồ hôi lạnh, gắt gao ôm chăn, tay nhỏ thật nhỏ gân xanh đều hiển lộ ra tới. Bao đồ dễ nháy mắt phi phác đi lên, run rẩy nắm lấy tiểu bao tử tay nhỏ, ngự đái nghẹn ngào nói, tiểu bao tử, ngươi nhất định phải căng xuống dưới, ngươi không phải nói. Muốn cùng phụ thân cùng đi tìm kiếm mẫu thân sao? Ngươi không phải nói, ngươi muốn nhanh lên lớn lên hảo hảo bảo hộ phụ thân cùng mẫu thân sao? Nhìn thấy mới vừa rồi còn ngoan ngoãn sưng hô nàng vì thẩm tỷ tỷ hài tử hiện giờ cả người đau đớn đến run rẩy lên, thẩm tuyết thanh cũng có chút bối rối. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, có thể có cái gì phương pháp trợ giúp tiểu bao tử ức chế trụ tăng thi vi rút xâm nhập sao? Hệ thống. Tiểu bao tử trên người tăng thi vi rút hẳn là đã sớm đã xâm lớn, nếu không phải bởi vì hắn kích phát ra tới dị năng khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ hắn đã sớm đã biến thành tăng thi, đáng tiếc chính là hắn thể chất suy yếu, chỉ sợ rốt cuộc ngăn cản không được vi rút xâm nhập, trừ phi. Thẩm tuyết thanh nhân lại mày đẹp, trừ phi cái gì? Hệ thống, đều đến lúc này, ngươi cũng đừng mua cái nút. Tuy rằng tận thế nhiều năm mài đua đã làm thẩm tuyết thanh tâm trở nên lãnh mạnh lên. Nhưng muốn nàng tận mắt nhìn thấy một cái đáng yêu ngoan ngoãn hài tử ở nàng trước mặt biến thành tăng thi, nàng lại là có chút không đành lòng. Hệ thống, trừ phi chủ nhân ra tay cứu rút. thẩm tuyết thanh nghi hoặc, ta, ta chẳng qua là một người nhị cấp thủy hệ dị năng giả, ta có thể làm cái gì? Hệ thống, tiểu bao tử hiện giờ là bởi vì thể năng sở kích phát ra tới dị năng năng lượng không đủ để cùng tăng thi vi rút chống lại, cho nên mới sẽ bị tăng thi vi rút chiếm cứ thượng phòng. nếu là hắn có thể đạt được cũng đủ năng lượng hắn có lẽ là có thể căng đi xuống thẩm tuyết thanh không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt hệ thống ngươi nên không phải là làm ta cho hắn uy một viên tinh hạch đi chính là trực tiếp cắn nuốt tinh hạch chính là sẽ nổ tan sắc mà chết ta hệ thống mặc một chút chủ nhân ngươi chỉ cần cho hắn một ly linh trì thủy làm hắn uống xong liền hảo thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật hệ thống ngươi là nói hàn tang thi nước tám Hệ thống máy móc nhắc nhở thanh minh hiện lệnh băng vài phần, chủ nhân, linh chỉ thủy mỗi ngày đều sẽ đổi mới, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ đựng tàng thi virus. hơn nữa nó còn có thể ức chế chống đỡ tàng thi virus. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trầm mặc xuống dưới, nội tâm chính ham ở kịch liệt đấu tranh chung, hệ thống trong giọng nói để lộ ra tới tin tức thật sự là làm nàng quá kinh ngạc. Chỉ cần mấy tức, thẩm tuyết thanh liền minh bạch linh trì thủy tầm quan trọng. Phải biết rằng có thể ước chế tăng thi vi rút dự tề, hiện tại ở thuận thị bảo tồn mà chính là còn không có xuất hiện, nàng nếu là lấy ra tới, sau đó việc này không cẩn thận bị để lộ ra đi, nàng đã có thể nguy hiểm, chính cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội a Nếu là làm tam đại thế lực biết nàng người mang như thế lợi hại ước chế chống đỡ nước thánh, hơn nữa này đó nước thánh có lẽ còn có thể bồi dưỡng ra vô số dị năng giả. Chỉ sợ cũng tính nàng là nhị cấp dị năng giả, tam đại thế lực cũng không tiếc đem nàng bắt được, sau đó ép hỏi ra nước thánh nơi phát ra. Thẩm tuyết thanh là còn lòng mang một ít thiện tâm, nhưng nàng còn không có thiện lương đến vì không tương quan người, đem chính mình cấp bán. Nhìn thấy nhà mình hảo hải tử đang ở không ngừng dãy ruộng, trên mặt màu xanh lá có lan tràn dấu hiệu, bao đổ dễ nội tâm là cực kỳ bi thương, tận thế đã đến, cha mẹ hắn thân lần lượt biến thành tang thi chết đi. Ngay cả hắn thê tử, hắn cũng không dám khẳng định có phải hay không còn sống, tiểu bao tử là hắn duy nhất thân nhân cùng dựa vào. Bao đồ dễ thật sự không có cách nào tưởng tượng, nếu là tiểu bao tử cũng biến thành tang thi chết đi, hắn còn có thể hay không căng đi xuống, chỉ sợ hắn thê tử cũng là không có cách nào tiếp thu cái này hiện thực đi. Không, hắn không thể dễ dàng từ bỏ, bao đồ dễ lắc lắc đầu, đem nội tâm bi thương tan đi, run rẩy đứng dậy. Chỉ cần tiểu bao tử ngoan ngoan uống thuốc, hắn liền tuyệt đối sẽ không thay đổi thành tăng thi. Đương bao đồ dễ tính toán đi đem trung dược lấy lại đây thời điểm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt mang do dự thẩm tuyết thanh, nội tâm một cái giật mình, nhớ tới chính là nữ tử này liếc mắt một cái nhìn ra tiểu bao tử chẳng uống, nhớ tới nàng kia sắc bén băng hàn khí thế, nàng có lẽ có thể cứu tiểu bao tử. Nghĩ vậy, bao đồ dễ vội không lưng cầu xin nói, thẩm cô nương. Cầu xin ngươi cứu cứu tiểu bao tử đi. Chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu bao tử một mạng, ta nguyện ý cả đời vì ngươi làm trâu làm ngựa. Nghe vậy, thập tuyết thanh mày đẹp không khỏi gắt gao nhăn, nhớ tới bao đồ dễ là người. Nội tâm là do dự không chừng, vì một cái vừa mới nhận thức người xa lạ, để lộ ra chính mình át chủ bài. Đây là phi thường ngu xuẩn một việc. Chẳng sợ bao đồ dễ lúc này là có thể tin. Nhưng nếu là địch nhân có cũng đủ lợi thế hoặc là lấy tiểu bao tử uy hiếp hắn, chỉ sợ hắn này phân trung thành liền sẽ nguy ngập nguy cơ. Thẩm tuyết thanh nhấp khẩn khoe môi, hệ thống, ngươi có cái gì biện pháp có thể bảo đảm bao đồ dễ cùng tiểu bao tử sẽ tuyệt đối trung thành với ta sao? Cảm giác được chủ nhân kế hoạch lớn bá nghiệp sắp triển khai, hệ thống ngự đái vui sướng, chủ nhân, một viên nhị cấp tinh hoạch. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tối sầm. lại vẫn là cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới cùng vạn ác quỷ hút máu nhà tư bản có kẻ mặc cả tuyệt đối là một kiện lãng phí thời gian sự tình nhìn thấy thẩm tuyết thanh cau mày gắt gao nhìn chằm chằm hắn tất mâu có xem kỹ cùng do dự bao đổ dễ trong lòng nhảy dự, là một người quát tháo thương hải nhiều năm thương nhân hắn tức khắc nhìn ra thẩm tuyết thanh sắc thật là có phương pháp có thể cứu tiểu bao tử nhưng loại này phương pháp lại là làm nàng khó xử nghĩ vậy bao đồ dễ cắn răng một cái Rốt cuộc bất chấp nam nhân tôn nghiêm, lập tức liền quỳ gối thẩm tuyết thanh trước mặt, hốc mắt thừng đỏ cầu xin nói: Thẩm cô nương, ta cầu xin ngươi cứu cứu ta hải tử đi. Hắn mới mười tuổi đều không đến, chỉ cần ngươi chịu cứu ta hải tử, cho dù là muốn đánh bạc ta này mạng già, ta lão bao cũng không cái gọi là. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tất mâu hơi hơi nhéo lại, xem kỹ nhìn hắn một cái, nói: Ta có thể giúp ngươi cứu tiểu bao tử, nhưng ta không cam đoan có không cứu tới. Hơn nữa, nếu là thật sự có thể đem tiểu bao tử cứu tới, các ngươi người một nhà đều đến nguyện trung thành với ta, tuyệt đối không thể có nhị tâm. thẩm tuyết thanh riêng đem người một nhà ba chữ cấp cắn trọng khẩu âm, vì phòng ngừa bao đổ dễ sinh nhị tâm, nàng vẫn là quyết định đem hắn người một nhà đều bắt ở trong tay. Đã không có tiểu bao tử, hắn cái này ra liền phải tan, cho nên bao đổ dễ không nói hai lời liền gật gật đầu, điều kiện này so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng thẩm tuyết thanh sẽ làm hắn đi tam đại thế lực chi nhất làm gian tế đâu. Đáp ứng thẩm tuyết thanh sau, bao đồ dễ liền vẻ mặt chờ mong nhìn thẩm tuyết thanh, sau đó lại lo lắng nhìn tình huống càng ngày càng không tốt tiểu báo tử. Bởi vì bao đồ dễ còn không có chính thức trở thành nàng người, cho nên thẩm tuyết thanh cũng không có đem không gian hiển lộ ra tới, mà là làm bộ từ nàng phía sau bồi túi lấy ra một lọ không có bất luận cái gì nhãn bình thủy tinh dược tề. Đem dược tề đưa cho bao đồ dễ sau, thấy hắn vẫn là một bộ do do dự dự bộ dáng, thẩm tuyết thanh không khỏi nhăn lại mày đẹp, thúc giục nói, chạy nhanh làm tiểu bao tử uống xong đi. Nhìn thoáng qua sắc mặt xanh trắng một mảnh tiểu bao tử, bao đồ dễ cắn răng một cái, quyết đoán đem vô sắc vô vị dược tề rót tiến tiểu bao tử trong miệng. Lúc này tiểu bao tử đã nhận không ra người, miệng nhỏ bế đến gác gao bao đồ dễ như thế nào đều rót không đi xuống, thẩm tuyết thanh tiểu hát tối sầm. Không nói hai lời liền đem hắn cấp đẩy ra, sử dụng cậy mạnh đem tiểu bao tử miệng cậy ra, sau đó dùng sức cho hắn rót đi xuống. Bị đẩy ra bao đồ dễ, chỉ phải ở một bên đau lòng lại phức tạp nhìn thẩm tuyết thanh thô lô hành động. Rót xong sau, tiểu bao tử nháy mắt mánh liệt lại lần nữa kịch liệt run dày lên, kia một chương trắng non khuôn mặt nhỏ cũng trở nên vặn vẹo dữ tận lên. Thấy thế, thẩm tuyết thanh cắn răng một cái. Lại lần nữa từ bồi túi lấy ra một lọ linh trì thủy dùng sức lại cho hắn rót đi xuống, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng, lặng im không nói gì nhìn tiểu bao tử một mình dãi rửa. Chuyển mắt nhìn bao đồ dễ còn ở một bên góc lăng, Thẩm Tuyết thanh khuôn mặt nhỏ lại là tối sầm, nhìn bao đồ dễ như vậy không bình tĩnh, đáy lòng có chút buồn bực, nàng nên không phải là lựa chọn một cái không nên thân giá hỏa làm tiểu đệ đi. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết thanh tâm tình tức khắc có chút khó chịu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. thấp giọng nói bao đồ dễ ngươi còn không chạy nhanh đi cổ vũ tiểu bao tử làm hắn căng xuống dưới nhìn thấy bao đồ dễ vội vàng đi lên đi ôn thanh khuyên giải an ủi còn ở hôn mê rẽ rủa tiểu bao tử thấy thế thẩm tuyết thanh mày đẹp lúc này mới giãn ra một ít nhưng nàng đáy lòng cũng là bất ổn thẩm tuyết thanh hệ thống linh Chỉ thủy thật sự có thể ước chê tàng thi vi rút sao hệ thống đó là đương nhiên Bùn hệ thống không gian nội đồ vật nhưng cho tới bây giờ đều là bảo bối chung bảo bối, cũng liền chủ nhân suy bảo Sơn không biết nhìn hàng mà thôi. Nghe ra hệ thống quân trong giọng nói khinh bỉ chi ý, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, cũng không cùng này độc miệng quỷ hút máu so đo. Hệ thống, vì cái gì tiểu bao tử bị vi rút xâm lấn lâu như vậy đều không có biến thành tăng thi. Còn có, ngươi là thấy thế nào ra tiểu bao tử có tiềm lực? Hệ thống. Tiểu bao tử sở dĩ lâu như vậy đều không có biến thành tăng thi, cùng hắn sắp kích phát ra dị năng có rất lớn quan hệ. Làm cao cấp vũ trụ giao diện trí năng hệ thống, hệ thống quân đương nhiên không đơn giản, nhưng nó năng lực lại là cùng thẩm Mụi chỉ năng lực có quan hệ trực tiếp, đương nhiên nó là sẽ không chủ động nói cho thẩm Mụi chỉ chuyện này, đỡ phải nàng trở nên kêu ngạo lên. Thẩm tuyết thanh tức khắc tò mò, tiểu bao tử là cái gì dị năng? Hệ thống chờ tiểu bao tử thức tỉnh dị năng sau ngươi chẳng phải sẽ biết nghe vậy thẩm tuyết thanh khoe mắt co giật đối cái này ra vẻ thần bí hệ thống quân tỏ vẻ phi thường khinh bỉ nhưng nàng lại thông minh không có tỏ vẻ ra tới bởi vì nàng đã sớm phát hiện hệ thống quân thật đúng là không phải giống nhau lòng dạ hẹp hòi nghĩ đến linh trì thủy kỳ diệu thẩm tuyết thanh quyết đoán nói sang chuyện khác hệ thống linh trì thủy có thể kích phát ra người thường dị năng sao vẫn là nói nó chỉ là có thể ước chế tăng thi virus mà thôi hệ thống linh chỉ thủy tuy rằng giàu có năng lượng còn có thể ước chế tăng thi virus nhưng cũng không thể kích phát ra người thường tiềm lực nghe vậy thẩm tuyết thanh có chút thất vọng nhưng đáy lòng cũng minh bạch linh chỉ thủy không chỉ có có thể ước chế tăng thi virus còn có thể xử hàn tăng thi trong cơ thể cuồng bạo năng lượng trở nên an ổn xuống dưới đồng thời còn có thể làm nàng tu luyện biến mau này đó đều xem như phi thường lợi hại năng lực Nàng không nên lòng tham không đủ. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, ngươi có cái gì hảo phương pháp bảo đảm bao đổ dễ người một nhà trung thành? Hệ thống, chủ nhân, ta sẽ cho ngươi một cái khế ước đồ án, chỉ cần ngươi dùng tinh thần lực đem cái này khế ước đồ án khắc đến bọn họ tinh thần lực sau, bọn họ liền sẽ trở thành ngươi trung thành tiểu đệ. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh chấp chớp mắt mắt, đáy lòng có chút quỷ dị cảm giác. Vì cái gì nàng cảm thấy nàng sinh hoạt đột nhiên từ khoa học viễn tưởng biến thành huyền huyễn đâu? mươi 78 bị đánh cướp. Thuận thị bảo tồn mà. dị năng thức tỉnh yêu cầu thời gian tương đối lâu, cho nên thẩm tuyết thanh phi thường có kiên nhẫn cùng bao đồ dễ cùng nhau đang chờ, nhưng nàng đấy lòng nhưng vẫn ở cùng hệ thống quân tại tiến hành giao lưu. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, lấy ta hiện giờ tinh thần lực, có thể khế ước nhiều ít danh tiểu đệ. Hệ thống, phòng trừng cũng liền hai gã. Nhưng là, đương chủ nhân trở thành tinh thần hệ dị năng giả sau, nhân số liền sẽ biến nhiều. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, nghĩ đến nàng hiện giờ liền tinh thần hệ dị năng giả đều không tính, tức khắc có chút nhục trí, nhưng cũng biết hai người hẳn là nàng hiện giờ năng lực đế hạ. Tuy rằng thẩm tuyết thanh cảm thấy dùng khế ước đi khống chế bao đồ dễ đám người, làm cho bọn họ từ tiềm thức đi trung thành với nàng, là một kiện không thế nào đạo đức sự tình. Nhưng ở tàn khốc đạm mạc tận thế có thể sống sót cũng đã là một kiện phi thường gian nan sự tình, nói đạo đức gì đó, quả thực chính là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Tận thế vốn chính là cường giả vi tôn thời đại, mà nàng hiện giờ thực lực cũng không kém, có thể đi theo bên người nàng nguyện trung thành, không chuẩn vẫn là bao đồ dễ đám người phúc khí, rốt cuộc bao đồ dễ cũng không có dị năng, mà tiểu bao tử hiện giờ cũng bất quá là một cái tay không tất sát hải tử thôi. Hơn nữa chỉ cần bọn họ không phản bội nàng, nàng cũng là sẽ đối bọn họ tốt, ít nhất có thể làm cho bọn họ ở tận thế sinh tồn xuống dưới, mà nàng cũng sẽ không cưỡng bách bọn họ đi làm thương thiên hại lý sự tình. Bởi vậy, Thẩm Tuyết Thanh đáy lòng cũng không có cái gì ấy náy cảm. Quan trọng nhất chính là bởi vì Hàn Tang Thi thân phận đặc thù duyên cớ, Thẩm Tuyết Thanh là tuyệt đối không cho phép bên người nàng có người sẽ đối nàng bất trung thành. Thẩm Tuyết Thanh, hệ thống Ngươi như thế nào sẽ biết khế ước đồ án? Hệ thống hư lạnh một tiếng, chủ nhân, ngươi không nên hoài nghi bổn hệ thống nguyên bác học thức. Trên thực tế, hệ thống sở dĩ sẽ biết khế ước đồ án, là bởi vì hắn tốt nhất mặc cho chủ nhân là một cái thai họa toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đại Ma Đầu, này đó khống chế người tiểu ngoạn ý quả thực không cần quá nhiều, Cụ, đây cũng là vì cái gì hệ thống quân sẽ hát hóa duyên cớ. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo. nhưng cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, dù sao nàng cũng không phải như vậy tò mò, chỉ cần phương pháp dùng tốt là được. Kế tiếp thời gian, thẩm tuyết thanh cũng lười đến cùng hệ thống nói lung tung, mà là bắt đầu luyện tập khởi hệ thống cho nàng khế ước đồ án. Phần 64 Không thể không, đương nhìn thấy cái kia khế ước đồ án ánh mắt đầu tiên, thẩm tuyết thanh liền từ đồ án trung phát giác một loại cổ xưa hoang vắng hơi thở, tức khắc ý thức được này khế ước đồ án tuyệt đối là thứ tốt. Có lẽ là bởi vì tiểu bao tử trong cơ thể tăng thi vi rút đã xâm nhập thật lâu duyên cớ, hơn nữa thẩm tuyết thanh cho hắn rót hai bình linh trì thủy, cho nên đương hắn tỉnh lại thời điểm, bất quá mới qua ba cái giờ. Đương nhìn thấy tiểu bao tử mở hắn kia một đôi ngây thơ mắt đen khi, thẩm tuyết thanh nhỏ đến khó phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy mắt toát ra nhẹ nhẹ phức tạp chi ý, nếu là hàn lâm thần lúc trước bị tăng thi vi rút cảm nhiễm thời điểm, nàng liền đạt được không gian. kia hắn có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành tăng thi. Đại bi qua đi, bao đổ dễ đáy lòng có chút kinh hỉ nhưng càng có rất nhiều thấp thỏng. Tiểu bao tử, ngươi cảm thấy thế nào? Trên người còn khó chịu sao? Nhận thấy được cả người đều lộ ra nhẹ nhàng cùng thích ý, tiểu bao tử tức khắc nháy đen lung liếng con ngươi, chờ mong hỏi, phụ thân, ta cảm thấy ta bệnh giống như hảo, ta có phải hay không không bao giờ dùng uống thuốc đi? Bàn tay to xoa tiểu bao tử cái chán, bao đổ dễ lập tức liền phát giác tiểu bao tử không hề phát sốt, tức khắc vui mừng khôn xiết gật gật đầu, tiếp theo lại có chút do dự lắc lắc đầu, nói: "Tiểu bao tử, ngươi vẫn là lại ăn hai ngày chung dược cố buồn bồi nguyên đi." Nghe vậy, tiểu bao tử kia trương trắng non tiểu bao tử mặt tức khắc buồn bực nhíu lại, tiện đà hắn bụng nhỏ vang lên vài tiếng lộc cộc lộc cộc thanh âm. Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh cầm lòng không đậu cười khẽ ra tiếng. Tiểu bao tử lúc này mới chú ý tới cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nguyên lai like còn ở nhà, tức khắc nhị tiêm đều đỏ bừng lên. Nhìn thấy nhà mình nhi tử lộ ra thẹn thùng, bao đồ dễ tâm tình càng tốt vài phần, nói, tiểu bao tử, ngươi ăn trước mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa, phụ thân này liền cho ngươi nấu cháo uống. Nghe vậy, tiểu bao tử tức khắc mặt mày hớn hở, thật cẩn thận đem hắn vừa mới giấu đi đại bạch thỏ kẹo sữa tìm ra, tuy rằng không tha. nhưng hắn còn là phi thường ngoan ngoãn muốn đem đường phân cho thẩm tỷ tỷ cùng phụ thân. Thẩm tuyết thanh lời nói dịu dàng cự tuyệt tiểu bao tử sau, liền vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía bao đồ dễ, muốn biết hắn tính toán, nếu là hắn dám không tuần hoàn phía trước ước định, nàng cũng không phải cái người lương thiện. Từ tiểu bao tử tỉnh lại sau, bao đồ dễ cũng đã ở tự hỏi muốn hay không nguyện trung thành với thẩm tuyết thanh, rốt cuộc nàng mới là một người bất mãn 20 tuổi tiểu nha đầu. Mà hắn cũng đã là rất có thương hại kinh nghiệm tinh anh, hơn nữa nàng chính là liền tiểu bao tử tương lai cũng là muốn đi, hắn ấy lòng rốt cuộc là có chút không cam lòng. Nhưng nhớ tới lúc đầu gặp mặt khi, Thẩm tuyết thanh phóng xuất ra tới sắc bén uy áp cùng với nàng có thể lấy ra bảo tồn mà sợ không có vi rút ức chế tể, bao đổ dễ liền lại do dự lên. Ở tận thế không có dựa vào, sống được thật sự là quá gian nan. từ thẩm tuyết thanh cũng không có cưỡng bách tắc muốn ba cách lỗ ra truyền bảo đao việc này, hắn là có thể nhìn ra tới, thẩm tuyết thanh là một cái có nguyên tắc người. Suy tư thật lâu sau, bao đổ dễ cuối cùng vẫn là cắn răng tính toán đánh cuộc một hồi, rốt cuộc hắn cùng tiểu bao tử đều bất quá là người thường, mà thẩm tuyết thanh cũng đã là một người thực lực bất phàm dị năng, giả, tính lên vẫn là bọn họ chiếm tiện nghi. Nhận thấy được thẩm tuyết thanh đạm nhiên lại mang theo băng hàn ánh mắt, bao đổ dễ trong lòng ngảy dựng tức khắc phục hồi tinh thần lại phi thường nghiêm túc nói lần này thật là quá cảm tạ thẩm cô nương ân cứu mạng suốt đời khó quên từ nay về sau chúng ta toàn ra mệnh đều là của ngươi nghe vậy thẩm tuyết thanh lúc này mới thu hồi đáy mắt hàn mang khóe môi gợi lên một mạt thanh thiện độ cung nói các ngươi về sau chính là ta thẩm tuyết thanh người chỉ cần các ngươi không phản bội ta nghiêm túc vì ta làm việc ta sẽ bảo đảm các ngươi ăn uống không lo nói xong Thẩm tuyết thanh cũng không hề trì hoãn, làm bao đổ dễ đóng lại đôi mắt, trực tiếp cho hắn hạ khế ước đồ án, đương nhiên tiểu bao tử cũng bị nàng hạ khế ước đồ án. Nhận thấy được hắn đáy lòng rốt cuộc hưng không dậy nổi phản kháng thẩm tuyết thanh cảm giác khi, bao đổ dễ đáy lòng hoảng sợ, nhưng cũng bị nàng lợi hại thủ đoạn sở thuyết phục, rốt cuộc nàng bản lĩnh càng lớn, bọn họ hai cha con sinh mệnh liền càng có bảo đảm. Từ hạ khế ước đồ án sau. thẩm tuyết thanh đáy lòng kỳ thật cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc bởi vì chỉ cần nàng tưởng nàng là có thể mơ hồ nhận thấy được bao đồ dễ cùng tiểu bao tử đáy lòng suy nghĩ cái gì thật sự là quá thần kỳ trước mắt khê ước đồ án sau thẩm tuyết thanh lúc này mới rất có hứng thú bắt đầu cùng tiểu bao tử câu thông lên nàng hoa không ít thời gian mới dẫn đường ra tiểu bao tử dị năng tới đương nhìn thấy tiểu bao tử trong tay chậm rãi xuất hiện kia một đoàn màu trắng nhu hòa quang mang khi Thẩm tuyết thanh thế mới biết hệ thống quân vì sao nhất định phải làm nàng đem tiểu bao tử cấp vơ vét đến chính mình bên người, bởi vì tiểu bao tử thế nhưng là phi thường phi thường hiếm có chữa khỏi hệ quan hệ dị năng giả. Ở tận thế, kim, mục, thủy, hỏa, thổ là bình thường dị năng, mà quang, ám, lôi, băng, không gian cùng tinh thần hệ còn lại là biến dị dị năng, không chỉ có cực kỳ hy hi hữu, hơn nữa thăng cấp đến hậu kỳ sau. này đó biến dị dị năng giả thực lực đều sẽ cực kỳ cường hãn. Quan hệ dị năng giả không chỉ có có thể chưa khỏi người thường thương thế, còn có thể đủ chưa khỏi bị tăng thi vì rút cảm những người, ở dược vật khan hiếm tận thế, nếu là bên người có thể có được một người quan hệ dị năng giả, quả thực chính là sinh mệnh bảo đảm. Đương biết chính mình nhi tử thế nhưng thức tỉnh rồi cực kỳ hy hữu quan hệ dị năng, bao đồ dễ tức khắc kinh hỷ vạn phần, đáy lòng càng là vạn phần cảm kích thẩm tuyết thanh. Bên người nhiều hai gã tiểu đệ, tuy rằng hiện giờ thực lực không như thế nào, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cảm thấy man vui vẻ, ít nhất ở tận thế, không phải nàng một người ở giao tranh. Cấp bao đồ dễ lưu lại một bao 50kg gạo cùng mấy bao lạp xưởng, lại cấp tiểu bao tử lưu lại mấy viên một bậc tinh hoạch làm tu luyện, thẩm tuyết thanh cẩn thận dặn dò hai người một phen sau, lúc này mới thản nhiên rời đi, dù sao hai người đã bị nàng khế ước, không gian tồn tại. Nàng cũng không sợ triển lãm cho bọn hắn xem Bởi vì hàng tang thi còn cần lại huấn luyện một đoạn thời gian Hơn nữa tam đại thế lực đối nàng nhìn chằm chằm đến tương đối khẩn Cho nên thẩm tuyết thanh hóa trang đồ dễ ước hảo Trong khoảng thời gian này bọn họ tạm thời lưu tại người thường khu Nàng sẽ rời đi trước dẫn bọn hắn cùng nhau đi trước Tây Tỉnh Mà trùng hợp bao đồ dễ thê tử nhà mẹ đẻ chính là ở đi hướng Tây Tỉnh trên đường Rời đi khi sắp trời sớm đã ám xuống dưới Nhớ tới nàng cùng cảnh thiên tề bữa tối ước hẹn, thẩm tuyết thanh liền nhanh hơn bước chân, ai ngờ lại ở một cái trôi ngoặc chỗ bị người chặn đường đi. Thừa dịp nhẹ nhẹ ánh sáng, thẩm tuyết thanh vẫn là nhận ra những người này chính là ban ngày thời điểm ở thương nghiệp khu vẫn luôn đi theo nàng cùng bao đổ dễ kêu ba cái lưu manh, trong đó còn có một cái dấu ở chỗ tối. Trong đó một cái lao thử mắt nam tử đáng khinh ra tiếng nói, tiểu mỹ nữ, đã trễ thế này, còn ở bên ngoài đi dạo. Cái này thói quen phi thường không tốt, nếu là gặp gỡ người xấu, kia đã có thể không ổn. Ở lao thử mắt thấp bé nam tử phía sau là một cái dáng người cường tráng như núi Lại Hán, chỉ là hắn kia một đôi lọt gió hàm răng nói chuyện, thật đúng là trói thai thật sự, tấm tác, cũng không phải là sao. Ngươi may mắn gặp gỡ chúng ta phi thường hiểu được thương hương tiếc ngọc huynh đệ mấy người, bằng không ngươi đã có thể nguy hiểm. Lao thử mắt đấy mắt lóe tham lam bạc với chi sắc nhìn thẩm tuyết thanh tiểu thân thể. trong miệng lời nói lại là cực kỳ vô sỉ tiểu mỹ nhân chỉ cần ngươi đem trên người của ngươi bồi túi dao ra đây đương thù lao chúng ta liền an toàn hộ tống ngươi về nhà ngươi xem thế nào nhìn thấy kia bốn người chỉnh vây quanh chi thế vây đi lên thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàn mang lạnh lùng nói các ngươi đây là muốn đánh cướp bổn cô nương sao nghe được thẩm tuyết thanh lanh ngôn cường tráng tráng hán phá lên cười đáng khinh liếm liếm khỏe môi nói tiểu mỹ nhân Chúng ta chính là sẽ an toàn hộ tống ngươi trở về, còn sẽ hảo hảo yêu thương ngươi một phen, lại như thế nào xem như đánh cướp đâu. Ta chính là dị năng giả, các ngươi xác định còn muốn đánh cướp bổn cô nương sao. Thẩm tuyết thanh nhướng mày hỏi. Bất quá là kẻ hèn một bậc thủy hệ dị năng giả, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ ngươi thủy cầu sao. Hắc hắc, chúng ta huynh đệ mấy người hưởng qua dị năng giả cô bé nhưng không ở số ít, ngươi vẫn là ngoan ngoán đầu hàng đi. Lao thử mắt đáng khinh cười nói, phảng phất nghĩ tới cái gì, Thẩm Tuyết Thanh tất mâu hàn quang rặng rỡ, hư lệnh nói, nếu các ngươi muốn tìm chết, bổn cô nương tuyệt đối sẽ thành toàn của các ngươi. Chương 79, Thuận thị bảo tồn mà, từ nay mấy tên côn đồ nói ra nàng là thủy hệ dị năng giả, Thẩm Tuyết Thanh cũng đã biết đây là cố ý tới tìm cha, muốn nàng phía sau bồi túi bất quá là một cái cơ thôi. Thẩm Tuyết Thanh đấy mắt hiện lên vài tia nguy hiểm hàn mang. nàng hôm qua mới đến bảo tồn mà mà không có đầu góc lại dám động nàng cũng liền thằng quyền tần tiểu mỹ cùng tô tĩnh nhu này mấy người nàng tin tưởng ở nàng không có chính xác tỏ thái độ phía trước tần hiểu quân cùng cảnh thiên tề là tạm thời còn sẽ không đối nàng động thủ nhìn trước mắt này mấy cái ánh mắt dơ bẩn nam tử thập tuyết thanh không hề có muốn lưu thủ ý tứ bất quá là mười mấy tức thời gian kia ba cái tên côn đồ cũng đã kêu rên ngã trên mặt đất ngay cả âm thầm trốn ở góc phòng tính toán đánh lén thổ hệ dị năng giả cũng bị nàng vô tình dùng mũi tên nước xuyên thủng đôi tay nhìn kia bốn cái tên côn đồ quỳ dạp trên mặt đất không ngừng quỳ xuống đất xin tha thẩm tuyết thanh híp lại khởi hai tròng mắt nói thành thật công đạo rốt cuộc là ai cho các ngươi tới tìm bổn cô nương phiền thoái nếu không các ngươi liền chờ đi tìm diêm là vương đưa tin đi bị thẩm tuyết thanh kia phảng phất băng đao giống nhau ánh mắt đảo qua lão thử mắt đáy lòng run lên Vội ai thanh tiêu gào nói, vị cô nương này, chúng ta là ở thương nghiệp khu thời điểm không cẩn thận nghe thấy được, trên người của ngươi có dự vẩn, mà chúng ta lại có cái huynh đệ sinh bệnh, cho nên mới bị nhất thời tham dục nông tâm, tới tìm ngươi phiền thoái, nhưng chúng ta chỉ là vì cầu tài, căn bản không có chút nào đả thương người tính toán, cầu xin ngươi tha chúng ta đi. Không có chút nào đả thương người tính toán. Thẩm tuyết thanh đáy mát hiện lên một mặt vẻ châm trọng. Nếu nàng không phải nhị cấp thủy hệ dị năng giả, tia nàng hôm nay kết cục nói vậy sẽ là phi thường bị thảm, nàng nếu là thật tha này đó hôn đảng, còn không biết sẽ cho nhiều ít vô tội người mang đến thương tổn đâu. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh ánh mắt lạnh lùng, đông chốc một chân thản nhiên đã tới, lại trực tiếp đem lão thử mắt cấp đá bay, nhị cấp dị năng giả lực lượng tuyệt đối là không dung bỏ qua. Nhìn thấy lao thử mắt bị đá đến góc tường chỗ, sau đó chịu một xúc ngất qua đi. Huyết hồ vẻ mặt thảm trạng, bị Thẩm Tuyết Thanh dùng mũi tên nước xuyên thủng đôi tay vàng đại hán sắc mặt âm trầm xuống dưới, lao thử mắt tuy rằng háo sắc tham lam, nhưng hắn tốt xấu cũng là hắn Hoàng Đại Xuyên biểu đệ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm hắn như vậy chết đi, bằng không hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cùng cô mẫu công đạo, rốt cuộc nàng hiện giờ cũng chỉ thừa như vậy một cái hài tử. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Xuyên không khỏi lạnh lùng nói, tiểu cô nương, chẳng sợ ngươi là một người dị năng giả? Khá vậy chẳng qua là một người nhất cấp dị năng giả, nếu là ở bảo tồn mà giết người, chỉ sợ ngươi cũng chiếm không được hảo đi. "Suy, ngươi đây là ở nhắc nhở ta, tốt nhất muốn giết người diệt khẩu sao?" Cũng là, chỉ cần đem các ngươi đều giết, ai sẽ nói gặp qua bổn cô nương đâu." Thẩm Tuyết thanh vẻ mặt lạnh lùng nói, đáy lòng lại thật sâu khinh bỉ này không có mắt răng vàng đại hán, nàng dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ bốn người đều bắt lấy. Thế nhưng còn tưởng rằng nàng bất quá là một người một bậc thủy hệ dị năng giả, thật đúng là xuẩn thật thật sự a. Giết người diệt khẩu. Nghe vậy, Hoàng Đại Xuyên trong lòng nhảy dựng, hắn cảm thấy trước mắt tuổi này không lớn tiểu cô nương tuyệt đối có thể làm được ra như vậy sự tình, không thể tưởng được điểm này như vậy đâm tay, sớm biết rằng hắn liền không nên tham kia mấy viên một bậc tinh hoạch. Hoàng Đại Xuyên đấy lòng tuy rằng hối hận không thôi, nhưng hắn còn không có hoảng loạn, mà là vẻ mặt thành khẩn nói. Ta cũng là một người dị năng giả, chính cái gọi là, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, xem ở kẻ hèn phân thượng, việc này như vậy chấm dứt như thế nào. Ta Hoàng Đại Xuyên từ nay về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái, mà tiểu cô nương về sau nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta Hoàng Đại Xuyên cũng tùy chuyển tùy đến. Nhìn thấy Hoàng Đại Xuyên đấy mắt hung ác, thẩm tuyết thanh tất mâu hơi lóe, quyết đoán quyết định người này không thể lưu. Nàng nhưng không có tính toán cho chính mình lưu một dị năng giả định nhân. Rốt cuộc cái này sống núi đã kết hạ, này mấy cái còn đều là xã hội nhân tra bại hoại. Nàng động khởi tay tới vẫn là hoàn toàn không có áp lực. Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là ai cho các ngươi tới tìm buồn cô nương phiền thoái. Thẩm tuyết thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh như cũ lời nói lạnh nhạc, hoàng đại xuyên tức khắc đáy lòng trầm xuống. Chẳng lẽ cái này nữ thật sự tính toán không cho hắn mặt mũi? Sau đó ở bảo tồn mà nội đem bọn họ bốn người cấp dết sao. Tuy rằng trên đường có quý củ, không được tiết lộ khách nhân tin tức, nhưng vì mạng sống, Hoàng đại xuyên đáy lòng dù cho lại căm hận trước mắt nữ tử, hắn cũng không dám lại có điều dấu dếm. Phần 65 Tiểu cô nương, chúng ta hoàng thị lính đánh thuê tiểu đội là chuyên môn ở bảo tồn trong đất tiếp sống. Hôm nay buổi sáng thời điểm, có một nữ nhân cho chúng ta ba viên một bậc tinh hoạch, muốn chúng ta tới tìm ngươi phiền thoái. Nàng công đạo nói, ngươi bất quá là một người một bậc thủy hệ dị năng, giả, nhưng bởi vì bảng thượng người giàu có, trên người phỏng chừng có không ít tinh hoạch, cho nên chúng ta mới có thể bị ma quỷ ám ảnh, tới tìm cô nương phiền thoái. Kia nữ nhân là ai? Thẩm tuyết thanh nhàn nhạt hỏi. Nữ nhân kia hoa nùng trang, chúng ta thật đúng là không biết nàng là ai, rốt cuộc bảo tồn mà nữ nhân cũng không ít. Hoàng đại xuyên nửa thật nửa giả nói, nữ nhân kia kỳ thật xem như hắn thân mật chi nhất. Hắn sao lại không biết nàng là ai? Nhưng ở Hoàng Đại Xuyên xem ra, chẳng sợ này tiểu cô nương thật sự tàn nhẫn độc ác. Nhưng nàng tuổi bại ở kia, hôn giang hồ kinh nghiệm vẫn là không đủ. Nói vậy nhìn không ra hắn nói lời nói dối. Nói cách khác, các ngươi không biết nàng là ai? Thẩm Tuyết Thanh đạm nhiên hỏi, trong giọng nói nghe không ra là hỉ là giận. Kỳ thật, nghe được Hoàng Đại Xuyên lời nói khi, Thẩm Tuyết Thanh liền đại khái đoán được kia nữ nhân là ai? Bởi vì Tô Tĩnh Nhu hôm nay còn cùng Tần Hiểu quân tới bái phòng nàng, cho nên hôm nay buổi sáng có thời gian đi phòng trừng cũng cũng chỉ có Tần Tiểu Mỹ cái kia xuẩn nữ nhân, không thể tưởng được nhiều lần giáo hơn sau, nàng còn học không được hảo hảo làm người, xem ra nàng cũng không cần lại lưu thủ. Hơn nữa, liền Tần Tiểu Mỹ cái kia kiêu ngạo hương ngạnh khổng tức tính tình, cái này Hoàng Đại Xuyên sao lại không biết nàng thân phận thật sự đâu. Tiểu cô nương, chúng ta thật sự không biết nàng là ai. Nếu là biết, chúng ta khẳng định sẽ trở về đem nàng bắt được tới tấu một đốn, làm ngươi nghỉ ngơi một chút ký. Hoàng Đại Xuyên cười khổ nói. Nhìn Hoàng Đại Xuyên kia rối trá diễn xuất, thẩm tuyết thanh mày đẹp một trọn, khóe môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm độ cung. Nói, Hoàng Đại Xuyên, đến lúc này, ngươi thế nhưng còn tưởng giấu giếm ta, xem ra ngươi cùng tần tiểu mị quan hệ không tồi, kia nàng có hay không nói cho ngươi, ta là một người nhị cấp thủy hệ dị năng giả đâu. Nghe vậy, Hoàng đại xuyên thoáng vẩn đục đôi mắt đông chốc chừng lớn, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này nói cười yến yến thiếu nữ, nàng tuổi như vậy tiểu, sao có thể sẽ là nhị cấp dị năng giả. Nhưng nếu nàng cũng không phải nhị cấp dị năng giả, nàng lại sao có thể sẽ lập tức liền tránh thoát hắn cái này thổ hệ trung kỳ dị năng giả đâu. Nghĩ vậy, Hoàng đại xuyên sắc mặt trắng nhuận, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tâm lệ, tần tiểu mị cái kia đáng chết tiểu tiện nhân cũng dám thiết hố làm hắn đi dẫm. thật là chán sống. hư, chờ tránh thoát này một tiếp, xem hắn như thế nào thu thập nàng cái kia đáng chết tiểu tiện nhân. từ biết trước mắt chính là nhị cấp dị năng giả lúc sau, hoàng đại xuyên cũng không dám nữa dễ dàng lừa gạt, vội đem năm viên một bậc tinh hoạch lấy ra tới, giọng nói run rẩy sợ hãi xin tha nói, vị đại nhân này đều là chúng ta có mắt không chồng, mạo phạm đại nhân, đây là chúng ta chỉ có tích tụ, mong rằng đại nhân vui lòng nhận cho, tha chúng ta một cái mạng chó đi. Từ biết thẩm tuyết thanh là nhị cấp dị năng giả lúc sau, chứ bỏ còn ở hôn mê trung láo thử mắt, mặt khác hai gã người thường cũng sắc mặt trắng bệnh đi theo hoàng đại xuyên cùng nhau dập đầu xin tha. Bọn họ thiệt tình là sợ, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng vị tiểu cô nương này sẽ xem ở hoàng lao đại là thổ hệ dị năng giả phân thượng tha cho bọn hắn một mạng, nhưng hiện giờ xem ra, hoàng lao đại có thể giữ được chính mình mạng nhỏ cũng đã thực không tồi, rốt cuộc vị này chính là nhị cấp dị năng giả. chính là nàng giết người cũng không có người dám đi nghi ngờ nàng a thấy thế thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt lạnh băng độ cung không chút do dự đem kia nam viên một bậc tinh hạch lấy lại đây sau đó cho bọn họ bốn người một cái thông khoái nhìn hoàng đại xuyên chết không nhắm mắt biểu tình thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp nhàn nhạt nói khoái chỉ đổ thừa ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người nhìn lướt qua nằm trên mặt đất bốn cổ thi thể thẩm tuyết thanh làm hệ thống quân giả quét một lần Sau đó ở Hoàng Đại Xuyên trên người lại lục soát ra ba viên một bậc tinh hạch cùng một khẩu súng, lúc này mới vừa lòng rời đi. Bị Hoàng Đại Xuyên kia bốn người trở một hồi, đương Thẩm Tuyết Thanh tới cùng cảnh thiên tề ước hảo nhà ăn khi, nàng chậm 10 phút, nhưng cảnh thiên tề lại vẫn như cũ một bộ quân tử đoan chính bộ dáng nhìn không ra chút nào tức giận. Thẩm Tuyết Thanh có chút xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta đến muộn. Nghe vậy, nhan hảo chân lớn lên cảnh thiên tề tuấn giật cười, nói. Không quan hệ, mỹ nhân luôn là có được đến chế quyền lợi. Đối mặt xoái ca ca ngợi, thẩm tuyết thanh chỉ là đạm đạm cười, tiện đà nàng liền điểm một phần bò bít tết. Lo liệu thực không nói nguyên tắc, thẩm tuyết thanh cùng cảnh thiên tể trầm mặc không nói ăn xong cơm tây sau, hai người mới bắt đầu ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau lên. Khu, đương nhiên nếu là bãi ở hàn tang thi trên người, cái này lúc ăn và ngủ không nói chuyện nguyên tắc là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Cảnh thiên tể phi thường trầm ổn. Chỉ là đơn giản đề cập một chút bọn họ huyết lang dị năng giả tiểu đội các loại chất lượng tốt phúc lợi đãi ngộ, nói giỡn dường như mời nàng gia nhập, còn ở ngẫu nhiên đề cập một chút nàng kia một người thực lực mạnh mẽ lôi hệ dị năng giả bằng hưu. Đối này, thẩm tuyết thanh chỉ là dịu dàng cười, đã không có giáp mặt đáp ứng, cũng không có giáp mặt cự tuyệt. Đối hàng tang thi tồn tại cùng tần tiểu Mỹ, nàng càng là chỉ tự không đề cập tới, rốt cuộc những việc này vẫn là chờ đối phương tự mình phát hiện mới hảo chơi. Còn tính vui sướng liêu xong thiên hậu, cảnh thiên tề phi thường thân sĩ tặng thẩm tuyết thanh hồi biệt thự, nàng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đương hai người trở lại biệt thự thời điểm, tần hiểu quân chính bản thân xuyên một bộ lưu loát hưu nhàn phục dáng người đĩnh bạt đứng ở một chiếc biệt xa tiền. Nhìn thấy quen thuộc xe biệt, thẩm tuyết thanh tâm tình hiển nhiên càng tốt vài phần, cười ngâm ngâm nhìn cảnh thiên tề cùng tần hiểu quân dùng luôn ngựa ở trong tối cho nhau giao chiến. nhìn một hồi nam nam chi gian không thể không nói ân oán tình thu sau thẩm tuyết thanh lúc này mới vui sướng cầm tiểu biệt chìa khóa lóe hồi biệt thự chỉ còn lại hai gã liếc mắt đưa tình nam tử nhận thấy được biệt thự không có những người khác sau thẩm tuyết thanh vội vàng lóe trở về không gian bởi vì hệ thống quân nói hàn tang thi thế nhưng trước tiên đã tỉnh chương 80 yêu nghiệt ngạo kiều lệ đệ, đệ thuận thị bảo tồn mà tiến không gian thẩm tuyết thanh đã bị hàn tang thi ôm cái đầy cõi lòng Lạnh băng nhiệt độ cơ thể nháy mắt đem nàng đông lạnh một chút. Bị hàn tang thi gắt gao ôm, Thẩm tuyết thanh chốc mũi đều đẻ ở hắn ngực phía trên, tức khắc có chút bất đắc di rồi tay nhẹ nhàng đầy đẩy. A hàn, ngươi buông ta ra, ngươi lộng đau ta. Hừ. Hàn tăng thi hừ lạnh một tiếng, không hề có phóng nhẹ sức lực tính toán. Hắn ngày xưa đều là dùng cái này lực độ ôm nàng, căn bản sẽ không đau, cho nên A thanh là đang lừa hắn, cho nên hắn càng thêm không vui. Nghe thấy kia một tiếng hơi mang ngạo kiểu cùng phẫn nộ hư lạnh, thẩm tuyết thanh nâng lên tất mâu nhìn chằm chằm phiết khỏe miệng tức giận hàn tăng thi, khỏe môi không tự giác dơ lên, lời nói hơi mang bất đắc dĩ rời đi lực chú ý, a hàn, ngươi không gian dị năng thức tỉnh rồi sao? Nghe vậy, hàn tăng thi mày kiếm khẽ nhất, hiển nhiên là tâm tình hảo vài phần, chỉ là nghĩ tới hắn vừa tỉnh tới a thanh lại không thấy bóng người, mà đương nàng trở về thời điểm, trên người lại có chứa như vậy nhiều bất đồng nhân loại hơi thở. Tâm tình của hắn lại ác liệt lên. thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh cũng không giận giận, mà là ôn tồn hướng một hồi, cuối cùng vẫn là nhiều lần bảo đảm nàng thích nhất chính là Hàn Tăng Thi, lúc này mới đem hắn cấp hướng hảo. Đương Hàn Tăng Thi cho nàng triển lãm không gian sau, Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng chỉ có sáu bình phương lớn nhỏ, nhưng chờ không gian dị năng thăng cấp sau, hắn không gian diện tích liền sẽ biến đại, cho nên nàng vẫn là man vui vẻ. Thẩm Tuyết Thanh cấp hàng Tang Thi trong không gian tác siêu nhiều ngày thường dùng phẩm cùng ướp dị thú thịt, đơn giản rửa mặt xong sau, nàng liền nằm ở hắn trong lòng ngực thản nhiên xem khởi video tới. Vì làm Hàn Tang Thi càng thêm rõ ràng nhận thức đến nhân loại cùng Tang Thi tri gian đối lập, Thẩm Tuyết Thanh riêng cho hắn truyền phát tin khởi sinh hóa nguy cơ linh tinh Tang Thi phiến tử. Sau đó nàng liền tự hỏi khởi nên như thế nào lộng chết nhân cha sau, đi trước Tây tỉnh tìm thẩm thần tịch. Nghĩ nghĩ Thẩm tuyết thanh không tự giác ngủ rồi, nàng hôm nay tuy rằng cũng không có như thế nào động thủ, nhưng bởi vì tối hôm qua thượng thức đêm duyên cớ, cho nên nàng vẫn là có chút mệt. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh ngủ, hàng tang thi liền theo bản năng đem video thanh âm điều tiểu, còn dùng một chương rắn chắc lông bị đem nàng bọc đến kín mít, sau đó nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu, cọ đã lâu, lúc này mới vẻ mặt thỏa mãn ôm nàng tiếp tục xem video. Chỉ là nhìn nhìn, hàng tang thi không khỏi trường lớn đôi mắt, bởi vì video nội dung đã từ nhàm chán tang thi ăn người biến thành cơm nhà nấu nướng video khúc dạo đầu giới thiệu đó là muốn bắt lấy một nhân loại tâm đầu tiên phải bắt được nhân loại kia dạ giả dày nhìn thấy kia giới thiệu văn tự khi hàng tang thi không khỏi nhớ tới ngày xưa a thanh ăn cơm khi thỏa mãn tiểu bộ dáng tâm niệm tức khắc vừa động hắn muốn a thanh tâm phải bắt chủ a thanh dạ giả dày sao Khu... Mỗi hệ thống quân tuy rằng nói không nghĩ để ý tới chủ nhân nhà mình cùng Hàn tang Thi công tử chi gian sự tình, nhưng nó cuối cùng vẫn là yên lặng vì chủ nhân nhà mình nhọc lòng cuộc sống hàng ngày ra lữ hành chuẩn bị chung khuyển bồi dưỡng kế hoạch. Vì thế thẩm mội chỉ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng liền phát hiện toàn bộ không gian đều tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị, trong lúc còn trộn lẫn Hàn Tăng Thi có chút ảo não gầm nhẹ thanh. Đương nhìn thấy Hàn tang Thi thân xuyên tạp dề. Tay cầm nồi sạn đứng ở trong phòng bếp thời điểm, thẩm tuyết thanh tức khắc trận tròn con ngươi, thần sắc có chút dại ra, phảng phất bị xét đánh chung giống nhau. Tuy rằng hai nhà cư trú đều là thành phố bê lao thành nội, nhưng hàn lâm thần gia cảnh so với nhà nàng phải hảo hảo mấy cái cấp bậc, hắn chính là vẫn luôn vâng chịu quân tử xa nhà bếp nguyên tắc, cho nên hắn làm đồ ăn quả thực chính là muốn mệnh. Hào nửa ngày, thẩm tuyết thanh mới thanh tỉnh lại, run rẩy chỉ vào hắn kia không dính trong nồi đen tuyển thiết khối. Hỏi, A Hàn, ngươi đang làm cái gì? Nhìn không ra thẩm tuyết thanh đáy mắt kinh sợ, Hàn tang Thi có chút đắc ý nói, A Thanh, ngươi tỉnh ngủ lạc, ta đang định nấu cơm cho ngươi ăn. Thẩm tuyết thanh nhấp nhấp môi đỏ, nếm thử vì chính mình mạng nhỏ dễ rủa một chút, nói, A Hàn, buổi sáng hẳn là ăn đến thanh đạm một ít, thí dụ như cháo trắng linh tinh, này rau xanh xảo thịt có phải hay không có chút dầu mỡ? A Thanh, ngươi nhìn lầm rồi. này không phải rau xanh xào thịt mà là thịt gà xào thịt bò rau xanh như vậy khó ăn đồ vật ta như thế nào sẽ làm cho ngươi ăn đúng rồi a thanh ngươi thật sự là quá gầy nghe nói ăn nhiều thịt nhân tài hội trưởng thịt ngươi muốn ăn nhiều thịt mới được hà tang thi liếc thẩm tuyết thanh vài lần như thế nào đều cảm thấy trên người nàng thịt quá ít căn bản không đủ ăn khu, không đủ ôm nghe vậy thẩm tuyết thanh có chút chấn động hít sâu một hơi này thịt xào thịt gì đó quả nhiên mới là tang thi trong mắt đáng yêu nhất liệu lý phối hợp sao nhìn hàng tang thi bưng một mâm đen tuyền ngoạn ý màu đỏ tươi con ngươi vô cùng lấy lòng chờ mong nhìn nàng khi thẩm tuyết thanh ánh mắt hơi lóe cảm thấy tâm can đều đau xem ra hàn lâm thần chính là biến thành tang thi trù nghệ của hắn cũng là không có một tia tăng trưởng a nói nàng nếu thật sự ăn trước mắt này bàn đồ vật nàng thật sự sẽ không dạ dày xuất huyết linh tinh sao nghĩ nàng hiện giờ đã là nhị cấp dị năng giả nàng dạ dày hẳn là còn tương đối cường tráng, cho nên thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là cắn răng gặm mấy khẩu hàn tang thi làm hắc ám liệu lý. Sự thật chứng minh thẩm muội chỉ ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi, liền bởi vì nàng nhất thời mềm lòng gặm mấy khẩu đường muối chẳng phân biệt thịt xào thịt, nàng kia một ngày chạy một cái buổi sáng về lúc cờ. nhìn thấy thẩm muội chỉ vẻ mặt tái nhợt, thân xác suy yếu nằm ở giường nệm thượng, hàn tang thi đáy mắt thương tiếc cùng ảo não là rõ ràng. một hồi lâu mới toát ra một câu làm nàng càng vì trong lòng run sợ lời nói a thanh quen tay hay việc ta sẽ càng nỗ lực học tập nấu nướng sau đó đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nghe vậy thẩm tuyết thanh đáy lòng nháy mắt rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ thượng lại ngậm một mạt dịu dàng tới cười cắn răng nói a hàn ta có thể chính mình nấu ăn hơn nữa ngươi lại không thể ăn thức ăn chín cho nên ngươi thật sự không cần miễn cưỡng nghe được thẩm mội chỉ ăn ủi Hàng Tang thi lại là ấy nấy lại là cảm động, đáy lòng càng thêm xác định muốn trở thành một người đủ tư cách nấu phu ý tưởng, bằng không a thanh liền sẽ bị sẽ nấu ăn nhân loại nam tử bắt cóc. Dặn dò hàng Tang thi tiếp tục đãi ở trong không gian xem video sau, thẩm tuyết thanh liền ra không gian, đơn giản rửa mặt qua đi, liền ra biệt thự. Vừa mở ra môn, thẩm tuyết thanh liền phát hiện lưu đội trưởng đã chờ ở ngoài cửa chờ nàng. Nàng phía trước liền cùng lưu đội trưởng ước hảo hôm nay giữa trưa đi A khu cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy lưu đội trưởng tự mình tới đón nàng, thẩm tuyết thanh đáy lòng vẫn là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thanh thiện chào hỏi. Bởi vì có lưu đội trưởng mang theo, cho nên thẩm tuyết thanh ở tiến vào A khu quân khu khi cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở.